Chương 277, nhặt được một con kim mau, 2, chương 277, nhặt được một con kim mau, 2, cái kia có thể không nghĩ ngợi thêm sao? Tất cả hùng hưng không thể nhất ra tay với người chính là A Khôn. Ngươi có thể đừng quên, A Khôn ngồi lên vị trí này nguyên do, hắn vốn là muốn để cho ta tiếp bị, ta không bỏ xuống được xiêm la, cho nên mới có ngươi đề nghị nhường A Khôn tự bị. Hắn đắc vị rất chính, cho dù ngươi dùng các loại thủ đoạn cùng hắn đoạn, ngươi vậy không tranh nổi hắn. Tưởng thiên sinh tưởng tượng thật sự chính là ai trên giang hồ cũng chú ý chuyện thừa. Đặc biệt có lịch sử xã đoàn đều là như thế đáp vị chính đáng hay không, quan hệ đến xã đoàn ổn định. Lựa côn địa vị nếu là không chính, kia Tưởng Thiên Sinh có lỡ như Tâm Tư, còn có thể cùng hắn cạnh tranh một chút. Hiện tại đừng nói Tưởng Thiên Sinh không muốn về đến Hồng Hương Tâm Tư, cho dù có, hắn cũng phải ngoan ngoãn làm một vị Hồng Hương thúc phụ. Muốn cạnh tranh, thật xin lỗi, không tranh nổi. Tưởng Thiên Sinh suy nghĩ minh bạch điểm ấy, toàn thân trầm tĩnh lại, tiến tới lại có một ít lo lắng. Chúng ta ở chỗ này nói a khôn nói xấu, những kia bảo vệ sẽ không truyền đi đi. Tưởng Thiên Dưỡng lập tức nói, một nói thẳng a khôn nói xấu chính là ngươi, còn không phải thế sao ta? Tưởng Tiên Sinh tức giận nói: "Ta thế nhưng là ngươi thân đại lão." Tưởng Tiên dưỡng cười ha ha: yên Tâm đi đại lão. A Khôn cho dù hiểu rõ trước ngươi nói hắn nói xấu, hắn cũng sẽ không làm chuyện gì. Long dạng của hắn rộng lớn đây." Tưởng Tiên Sinh lúc này mới yên tâm. Tưởng Tiên dưỡng thở dài trong lòng: "A Khôn có thể sẽ không đối với ngươi làm cái gì, nhưng mà ta muốn nói là hắn nói xấu, cho ta xuyên hai tiểu hại, ta ở đâu chịu được." Lâm Phong nhưng không biết anh em nhà họ Tưởng trong lúc đó đã xảy ra chuyện như vậy, liền xem như hiểu rõ, cũng sẽ chỉ thản nhiên cười. Hiện tại hắn cùng Lý Phú tại quán bán hàng, cùng một Kim Mao tại tranh đoạt giòi châu. Kim Mao rất tuyệt vời, thao nhìn tiếng anh nói, đây là ta phát hiện trước, cũng là ta trước kêu phục vụ, lẽ ra cho ta. Lâm Phong mỉm cười nói, ngươi nhìn xem lão bản cho ai. Kim Mao vô cùng tự tin, nếu như ngươi không cần thủ đoạn khác, hắn sẽ cho ta. Lâm Phong nhún nhuyễn bay, Đường, ta thưởng thức tự tin của ngươi, nhưng mà ta vừa xác định, Doi Châu sẽ đặt tại trong bát của ta. Kim Mao chân thành nói, đây không phải làm ăn quý củ, làm ăn quan trọng nhất là thành tín. Tin tưởng ta, không ai so với ta càng hiểu làm ăn. Lâm Phong cười ha ha, cho nên ngươi kiến trúc đế quốc phải đối mặt phá sản sao? Kim Mao nhún nhuyễn bay. Không không không, đây không phải là đứng trước phá sản, đây chẳng qua là mất sức tài chính khô kiệt mà thôi, chỉ cần ta có thể đối liền mắt xích tài chính, ta có thể nhường đế quốc của ta tiếp tục đi tới." Lâm Phong cười nói, "Do đó, ngươi đến Hương Giang mục đích là yêu cầu thấy bốn đại phú ông." Kim Mao cũng đúng không giấu giếm, "Đương nhiên. Hương Giang bốn chính là càng tự do, Hương Giang tứ đại gia tộc trên cơ bản đều dựa vào đất ngoại sở hữu làm giàu, ta tin tưởng bọn họ có thể cùng ta có tiếng nói chung. Không ai so với ta càng hiểu được đất đai sở hữu, ta nhất định sẽ thành công." Lâm Phong vỗ vỗ tay, "Đường, ta tin tưởng tự tin của ngươi." Liên Như là ta thưởng thức người thích ăn giòi châu." Kim Mao kiêu ngạo nói, "Không ai so với ta càng hiểu phải tự tin, cũng không có người so với ta càng hiểu được giòi châu. Nhưng trên thực tế, ta chỉ là muốn nếm thử mùi vị gì mà thôi." Lâm Phong có nhiều hứng thú nhìn người trung niên này, này Kim Mao tuổi tác cùng lượng khuôn không sai biệt lắm, nhưng trên đầu tràn đầy sáp trải tóc, rất giống cái ngôi sao. Tới một mức độ nào đó, gia hỏa này thật là một vị ngôi sao." Kim Mao hiếu kỳ nói, "Các người lão gia nhân như thế vui lòng ăn đọ vật nội tại sao? Tại mỹ đế, có thể không người nào nguyện ý ăn cái đồ chơi này." Lâm Phong không khách khí chút nào nói ra, các ngươi lịch sử rất ngắn, ta nói không phải mỹ đế, ta nói chính là tất cả Ezoga. Bao gồm ngươi tổ phụ Cố hương Hàn, Kim Mao lấy làm kinh hãi, ngươi giống như hiểu rất rõ ta. Lâm Phong đũn đũi bay, tại tất cả hương dương, ta không biết sự việc rất ít. Kim Mao cười to, ta thích ngươi hài hước. Lâm Phong mỉm cười nói, hài hước? Ngươi nói là đó chính là đi. Đối với cho các ngươi mà nói, một hai trăm năm cũng đã là đầy đủ dài lịch sử. Đáng tiếc, tại chúng ta quê nhà lịch sử, ta nói chính là loại đó có thể chác cứu, không phải cái gì vô lệ tồn tại tiến sử thì cao tới 3.000 năm. Sau đó còn có hơn n nở cổ lão khảo cổ di tích trở lấy bị chúng ta phát hiện. Kim Mao cảm thán nói, đây quả thật là lâu dài lịch sử. Lâm Phong nuzznuzznay, các ngươi trước đây hình thành văn minh thời gian không dài, sẽ chỉ dựa theo bản năng của động vật làm việc. Kim Mao chân thành nói, ngươi đây là đang kỳ thị. Lâm Phong buồn cười nói, tại quan niệm của các ngươi bên trong, tất cả hành vi tất cả đều là luật rừng. Cá lớn nuốt cá bé, doanh gia ăn sạch. Chẳng lẽ không phải rừng cây bộ kia quy tắc sao? Kim Mao suy nghĩ một lúc, sảng khoái nói, ngươi nói đúng. Lâm Phong lấy ra sì gà. Phân cho Kim Mao một chi, hắn người người vui vẻ nói, Hàn Cuba, 100 đô la Mỹ một chi. Nguyên lai like ngươi cũng vậy vị đại nhân vật. Lâm Phong không đồng ý, loại vật này là ta cướp ta nhà đại lão." Kim Mao hâm mộ nói, ngươi cùng ca ca ngươi tình cảm rất thâm hậu a." Lâm Phong cười nói, nếm thử hương vị đi. Kim Mao nhẹ nhẹ nổ một bụng, chân thành nói, thật sự không tệ. Ta nghĩ, ta nên đái điểm những thứ này." Lâm Phong chậm rãi nói, các người thoát ly tươi nuốt sống thói quen không đến bao lâu, chỉ có thiếu mấy địa phương tạo thành chính mình ẩm thực văn hóa. Không biết trong đó rượu ta trước đây nghĩ đến đám các ngươi học thế giới động vật nên đem động vật kia một bộ ẩm thực vậy mang vào làm sao biết các ngươi lại vứt bỏ được như vậy chứ để Kim Mao không muốn chúng ta là văn minh tồn tại Lâm Phong cười ha hà nói vậy ngươi có biết hay không tại đẳng cấp xâm nghiêm ăn thịt tính thế giới động vật bên trong ẩm thực quy luật là cái gì Kim Mao vừa định muốn mở miệng nói không ai so với ta càng hiểu cũng thấy nhìn xem Lâm Phong giống như cười mà không phải cười giáng vẻ ngay lập tức đổi giọng, không như nghe nghe lời ngươi Lâm Phong cười vậy ta liền đến kể ngươi nghe đi người phương Tây Trướng mắt gan kỳ thực dồi dào nhất dinh dưỡng mà tại thế giới động vật chỉ có cường lực sinh vật mới có tư cách ăn vào kiểu này ngon bộ vị các ngươi hiệp hội lo rừng, nhưng đem kiểu này tối thứ căn bản quên đi thật là khiến người tiếc nuối kim Mao lập tức nói không ai so với ta càng hiểu động vật quy tắc kia roi châu là của ta lâm phong cười nói tốt như vậy ta cá với người thì cược một đô la mỹ tốt roi châu tất nhiên đặt ở trong bát của ta kim Mao lập tức nói ta đánh cược với người hai người thì lẳng lặng địa hút xì gà chờ lấy lao bản mang thức ăn lên rất nhanh lão bản đem nóng hôi hổi bát nước lớn bưng tới trực tiếp đặt ở lâm phong trước mặt lâm sinh mời chậm thưởng dụng Kim Mao gọi to, "Này không công bằng." Lão bản buồn bực, "Quỷ này lão đang nói gì đấy?" Lâm Phong cười lấy trả lời, "Hắn nói không công bằng." Lão bản kinh tường nói, "Cái quỷ công bằng?" "Lâm Sinh ngươi lần nào đến đều chăm sóc việc buôn bán của ta, ta làm ngươi một lần làm ăn đủ ta gần nửa tháng ra quệ. Quỷ này lão tính là gì?" Lâm Phong cười ha ha, "Không chừng gia hỏa này tương lai sẽ trở thành mỹ đế đại thống lĩnh đấy." Lão bản càng không đồng ý, "Vậy chờ đến hắn biến thành đại thống lĩnh rồi nói sau." Kim Mao rất cấp bách, "Lâm, các người đang nói cái gì?" Lâm Phong cười lấy đem hai người đối thoại cho Kim Mao phiên dịch một lần. Kim Mao lập tức vui vẻ nói, Lâm, này roi châu nhường cho ngươi. Lâm Phong cải chính, đây vốn chính là ta. Kim Mao nhún đuôi bay, được rồi, đây vốn chính là ngươi. Ta kém chút quên đi, làm ăn trừ ra thành đến, còn có người tỉnh. Rất hiển nhiên trong con mắt ông chủ, ngươi là so với ta càng khách nhân trọng yếu. Kim Mao lấy ra một đồ làm mi đưa cho Lâm Phong, có chơi có chịu, đây là chiến lợi phẩm của ngươi. Lâm Phong cười nói, ngươi vật đánh cược rất tốt, nhân phẩm vậy từ dù không sai. Kim Mao hâm mộ nhìn Lâm Phong trong chén roi châu, nhận biết ta người cũng nói như vậy. Lâm Phong cười ha ha, ta coi nhìn ngươi có hứng thì miễn phí kể người nghe một tin tức đi. Kim Mao nhún nhuyễn vai, ta có thể không cảm thấy tin tức của ngươi đối với ta có tác dụng. Lâm Phong cười nói, ta biết ngươi là bởi vì mắt xích tài chính sắp được gãy, đi vào Hương Giang tìm kiếm tài chính ủng hộ. Ta còn biết ngươi muốn cầu kiến bốn đại phú hảo. Ta đề nghị ngươi đi gặp số hai ba bốn phú hảo, nhất hảo phú hảo ngươi không gặp được. này là danh thiếp của ta, tại ngươi thất lạc lúc, có thể ta sẽ cho ngươi điểm điểm giúp đỡ. chương 278, Kim Mao muốn tìm xin giúp đỡ một. chương hai Kim Mao muốn tìm xin giúp đỡ một. Kim Mao tự tin nói, Lâm, cảm tạ danh thiếp của ngươi ta sẽ cất giữ. Bất quá ta tin tưởng ta sẽ không dùng đạt được hắn. Không ai so với ta càng hiểu được đầu tư bỏ vốn. Hương Giang các phú hào nhất định sẽ trợ giúp ta. Lâm Phong mỉm cười nói, chúng ta nơi này có một câu chuyện xưa, nhiều một người bạn nhiều một con đường. Còn có một câu chuyện xưa, ở nhà dựa vào thân nhân, đi ra ngoài nhờ và bằng hữu. Tại Hương Giang, ta mới là địa đầu xa, tất kỹ danh thiếp, ngươi hội cần nó. Kim Mao nhai nhai nhấm nuốt một phen, hớn hở nói tạ, cảm ơn ngài Lâm. Thế là lại không có giao lưu, hai bên riêng phần mình ăn nhiều. Kim Mao ăn đến mặt mày hớn hở nếu lại có một bình băng có cạ có lạ thì tốt nhất rồi. Lâm Phong cười nói, băng có cạ có lạ uống ngon nhất chính là kia mở ra nắp bình cái thứ nhất. Kim Mao cao giọng nói, Lâm, ngươi là chi kỷ của ta. Không sai, băng có cạ có lạ cái thứ nhất lúc là linh hồn chi tác, còn lại không uống cũng được. Lâm Phong núm núm bay, ta nói qua, tại Hương Giang ta không hiểu rõ sự việc rất ít. Kim Mao khó có thể tin, nhưng ta là một ta mỹ người. Lâm Phong núm núm bay, nhưng ngươi đi tới Lương Giang. Kim Mao khó hiểu nói, trong này có quan hệ gì sao? Lâm Phong buồn cười nói, ta không phải đã nói rồi sao? Ta là thổ địa của nơi này. Đi vào mảnh đất này người, hiếm có ta không hiểu rõ. Kim Mao kinh nghi bất định nhìn hắn, nếu không phải ta là tạm thời khởi ý địa đi vào nơi rằng, ta thật sự hội hoài nghi ngươi đang theo dõi ta. Ngươi thực sự là thần kỳ người. Lẽ nào ngươi biết cái gì Đông Phương Ma pháp sao? Lâm Phong nhún nhún vai, có lẽ vậy. Kim Mao cảm thán nói, thật sự làm cho người rất nan dĩ tương tín. Lâm Phong cười ha ha, tin tưởng ta, ngươi về sau hội thói quen. Còn nhớ ta trước đó cùng lời của ngươi nói, ngươi sẽ dùng tới. Kim Mao nhún nhún vai, ta thật sự hi vọng ta không sẽ dùng tới. Chén này châu tạm quá tuyệt vời. Quả thực so với ta thích nhất, hamburger đều ngon. Lâm Phong nhún nhún vai, nếu bàn về ăn văn hóa, quê nhà có thể sương đệ nhất thế giới. Bất luận khẩu vị của ngươi là cái gì, nơi này rồi sẽ tìm được ngươi thích cảm nhất. Ngọt đuôi cay đáng mà thối. Cũng có. Kim Mao giật mình kinh ngạc, còn có người thích ăn đuối. Lâm Phong mỉm cười nói, thiên nhiên là kỳ diệu, chúng ta muốn hưởng thụ tự nhiên quả tạo. đương nhiên, thích ăn cực kỳ thích, không thích ăn thì vô cùng chán ghét, toàn bằng người. Kim Mao như có điều suy nghĩ, vậy ta cũng phải nhìn một cái. Tốt, ta nên đi tham hỏi đại phú ông bọn hắn. Lâm Phong nhấp nhở. Không bằng ngươi dựa theo bốn ba hai một sắp xếp đến. Kim Mao khó hiểu nói, này có cái gì cách nói sao? Lâm Phong trắng ra nói, ta dựa theo thói quen của các ngươi nói rõ với ngươi cho nhìn, ngươi chuyến này hội không công mà lui. Bốn ba hai một sắp xếp là bởi vì phía sau ba người đều sẽ thấy ngươi, mặc dù sẽ không cho ngươi đầu tư, nhưng mà cuối cùng là lưu lại cái hy vọng. Mà số một đại phu ông không riêng sẽ không cho ngươi đầu tư, ngay cả thấy hắn cơ hội cũng sẽ không cho ngươi. Ta là vì xin chào. Kim Mao chân thành nói, ta tin tưởng đại phú ông nhất định sẽ thấy ta. Nhưng mà hắn đổi đề tài, ngươi lời giải thích nhưng cũng thú vị. Giữ lại hy vọng, thật sự không tệ. Kia cứ dựa theo cái này trình tự đi bái gặp bọn họ đi. Lâm Phong làm ra gọi điện thoại thủ thế, "Đường, nhớ ở ta, muốn cứ gọi điện thoại cho ta." Kim Mao nói lời cảm tạ, "Ta cảm giác không cần điện thoại cho ngươi, nhưng vẫn là cảm tạ ngươi." Lâm Phong cuối cùng nói, "Ngươi đến Hương Giang lại chỉ nói quê hương của mình lời nói, đây không phải một hiếu khách người nên làm sự tình. Lần sau, ngươi được nói tiếng Trung." Kim Mao nhún bay, "Chờ đến ta về đến A Mỹ sau đó, ta thì thuê lão sư. Như vậy, hiện tại tạm biệt." Kim Mao rất lịch sự điệu cáo từ, đợi đến hắn sau khi đi Lý Phú Kỳ phải nói, "Phong ca, ngươi giống như vô cùng coi trọng cái này kinh mau." Lâm Phong cười nói, "Gia hỏa này gọi là Đôn An." Câu cửa miệng là không ai so với ta càng biết cái gì cái quái gì thế, nhưng thật ra là cái yêu khoác lác gia hỏa. Hắn là A Mỹ một bất động sản thương, tại lúc đi học cũng đã là một vị thành công thương nhân rồi. Sau khi tốt nghiệp đại học liền tiến vào gia tộc sĩ nghiệp rèn luyện, hiện tại đã là gia tộc sĩ nghiệp chủ tịch hội đồng quản trị. Gia hỏa này bước chân bước được quá lớn, mắt xích tài chính có chút vấn đề. Lần này tới cảng là muốn hướng tứ đại gia tộc nhờ giúp đỡ. Lý Phú ngạc nhiên nói, ngài hiểu rõ ràng như vậy à? Lâm Phong nhún nhúi vai, gia hỏa này là người có ý tứ, đáng giá chú ý. Không chừng về sau thật sự biến thành mỹ đế nhà đại thống lĩnh. Lý Phú không khỏi nhìn về phía Đô Nan đi xa bối cảnh, mỹ đế nhà đại thống lĩnh, thì cái này im mau. nhìn không như à? Lâm Phong nhún nhúi vai, nhân sinh gặp gỡ ai có thể nói chúng đâu? Chuyện cũng kể thật tốt, không dậy nổi thiếu niên cùng. Lý Phú không khỏi nói, thế nhưng gia hỏa này giống như khôn ca tuổi tác, không hề. Ý, nam a, Lâm Phong cải chính, đối với mỹ đế nhà đại thống lĩnh mà nói hắn ở độ tuổi này chính là thiếu niên, lý phú vẫn là không dám tin tưởng, xoắn xuýt không thôi. lâm phong mỉm cười, đúng là ta thuận miệng nói, ngươi làm sao lại như thế xoắn xuýt? lý phú rất là chân thành nói, phong ca, ta cùng thời gian của ngươi không gắn, ta tin tưởng người xem người ánh mắt, thì như tiểu kê, thiên hồng, a sinh, a tuấn bọn hắn, thế nhưng ta quả thực không rõ, cái đó gọi là Đô donald kim ao, rõ ràng là miệng đầy khoan lác, cứ như vậy còn có thể làm mỹ đế nhà đại thống lĩnh, nhà ai đại thống lĩnh là bộ dáng này nha. lâm phong thở dài, tiểu phú, ta đã nói với ngươi người vị trí hiện tại khác nhau, muốn đọc thêm nhiều sách, mở rộng tầm mắt. tại gia tộc, ưu tú nhất, người đều bước vào quan phủ. thế nhưng tại thế giới phương tây, bước vào quan phủ phần lớn là luật sư, hoặc là đại thương nhân. lý phú ngạc nhiên, đừng dùng quê nhà kia bộ tiêu chuẩn yêu cầu người. ta trước đó đã nói với ngươi, nếu bị quê nhà tiêu chuẩn nhìn ra phía ngoài, dường như tất cả mọi người là sốc. này kỳ thực không đúng. quê nhà đối với quan viên đạo đức yêu cầu quá cao, không phải người bình thường năng lực thừa nhận được. mà thế giới phương tây quan viên, bọn hắn dường như không có gì phạm sai lầm phí tổn, tùy tiện bọn hắn miệng hít. Lý Phú tam quan kém chút đi nào. Lâm Phong không nói lời nào. Loại chuyện này chỉ nói là không có ích lợi gì, phải dựa vào nhìn Lý Phú đi xem đi nghe, đi cảm thụ mới được. Dù sao Lâm Phong cũng không muốn đi quan phủ con đường, liền tùy tiện Lý Phú đi dạy vào đi. Tin hay không cũng không đáng kể. Lâm Phong ăn cơm xong, ném cho lão bản một quyển tiền giấy, lão bản thuần thục cất vào túi, ám đạo lại nhiều nửa tháng lợi nhuận. Cao Dọc Hô, Lâm Sinh, lần sau lại đến à? Lâm Phong khoát quát tay, mang theo Lý Phú rời đi. Phong ca, ý thực ta có một việc không rõ. Lâm Phong cười nói, sự tình gì? Lý Phú chân thành nói, Phong ca, chúng ta đi ra ăn cơm một lần, khen thưởng tiền cũng quá là nhiều. Lâm Phong núm nuối bay, nhìn không được. Lý Phú cười khổ nói, có chút. Hai người trước đó liền từng có dạng này đối thoại. Đối với Lý Phú mà nói, loại chuyện này quá mức đánh sâu vào. Tại không có gặp phải Lâm Phong trước đó, hắn đều là tự mình may bổ quần áo. Có trời mới biết khi hắn đi theo Lâm Phong sau đó, lần đầu tiên thế Lâm Phong khen thưởng lúc có đau lòng biết bao. Lâm Phong núm nuối bay, tiểu phú, ta là ẩn hình Phú Hạo, Thương Giang hiểu rõ ta tài lực vậy không có mấy người. Cho dù hiểu rõ ta người có tiền, vậy không rõ ràng ta cụ thể tài nguyên là bao nhiêu. Nếu như ta không có lăn lộn giang hồ, ta muốn là ăn cơm, chắc chắn sẽ không như vậy khét thưởng. Nếu thì tùy tiện tiện tại người lại trước mặt hiện ra tài lực, vậy liền đứa ngốc hành vi. Lý Phú thì thầm nhũ môi, lẽ nào hiện tại thực sự không phải. Lâm Phong mỉm cười nói, ngươi biết vì sao Tân Nhi về nhà một năm thì cảm khái chính mình sống được giống người sao? Lý Phú nghĩ một hồi nói, Tân Nhi kẻ thù quá nhiều, không khớp đều phải chỉ toàn đường phố, không có dung nhập người bình thường đi. Lâm Phong cười lấy đầu, không sai. Lý Phú khó hiểu nói. Chương 278, Kim Mao muốn tìm xin giúp đỡ. Hai, Chương 278, Kim Mao muốn tìm xin giúp đỡ. Hai, vậy cái này cùng ngài khen thưởng có quan hệ gì? Lâm Phong thở dài, ta khen thưởng Kim đại đại, chẳng qua là muốn cảnh cáo có chút tiềm ẩn địch nhân thôi. A, Lâm Phong nghiêm mặt hỏi, tiểu phú, ngươi nói ta có hay không có địch nhân? Lý Phú hung hăng gật đầu, có, rất nhiều. Theo Lý Phú biết, Lâm Phong địch người đi trong biển, đương nhiên bên ngoài đối địch với Lâm Phong tất cả đều bị hắn chạm chết rồi. Nhưng này không có nghĩa là Lâm Phong không có địch nhân rồi, những kia chết đi địch nhân không tính vẹn vẹn lâm phong chủ động treo chọc người thì nhiều đến không tưởng nổi. càng kinh khủng là con cái đỉnh cái đều là quái vật khổng lồ. tỷ như câu lạc bộ hoàng kim, tỷ như quân đồn trú hạng lộ sa sơn, tỷ như bộ chính trị đồn cảnh sát, tỷ như đại phú hào, tỷ như trác tự cường. đương nhiên lâm phong làm việc cẩn nấp, căn bản thì không để cho địch nhân biết mình tồn tại. lý phú mỗi ngày rèn luyện chưa bao giờ dám dừng lại qua. chẳng những là hắn, ngay cả vương kiến quân đám người cũng là như thế. bọn hắn là chân chính thế lâm phong làm sự tình người, tự nhiên hiểu rõ đã làm bao nhiêu đáng sợ sự việc. một sáng bất kỳ một chuyện gì bại lộ, cũng sẽ nên đón kinh khủng trả thù. Lý Phú đã quyết định chủ ý, nếu là thật đến cái thời khắc kia, nhất định cho Lâm Phong đỡ đạn. Trừ đó ra, Lâm Phong chủ động treo chọc nhân Chi bên ngoài, còn có rất nhiều không rõ xã đoàn thượng tầng cơ cấu, một lòng muốn chém người thượng vị tiểu hoàng bao. Có thể nói, Lý Phú áp lực là lôi đình an ninh lớn nhất. Lôi đình an ninh đội ngũ bình thường là hai người một tổ, bình thường nhân vật trọng yếu đều là năm người đội. Chỉ có Lâm Phong, chỉ là mang theo Lý Phú tại bên người, cậu thêm một vị bắc tài vương kiến quốc. Lý Phú tình cảm chân thực không hy vọng Lâm Phong chạy khắp nơi, hắn hận không thể Lâm Phong chỉ đợi tại bên trong biệt thự đỉnh núi nguyên nhân là lâm phong biệt thự vậy bố trí không chỉ một tổ trạm gác ngầm áp lực của mình không lớn lắm nhưng mà lâm phong ở đâu là dành đến người ở hắn nghiệp vụ rất nhiều thường xuyên đến hương giang các nơi chạy khắp nơi cần gặp người vẫn yêu tốt đầu đường và vặt thỉnh thoảng địa liền đến ăn quán bán hàng lý phú đều muốn buồn chết rồi lâm phong khẽ cười nói ngươi chỉ là nhìn thấy ta mỗi lần khen thưởng đều là một vạn đô la Hồng Kông cất bước có thể ngươi không có trông thấy cái này vạn đô la Hồng Kông uy lực tại có chút xa đoạn vì một vạn đô la hổng công cũng có người dám bán mạng lý phú nghe vậy khẽ giật mình trên thế giới này không có người nào là kẻ ngốc Tiền tài đạt tới số lượng nhất định cấp, nên vậy có thể đem người nện chết rồi. Ta khen thưởng đều là một vạn đô la hồng công các bước, ta có tiền giấy nên bao nhiêu. Do đó, trên giang hồ ta rồi sẽ cố ý tạo nên một hình tượng. Nói đến đây, Lâm Phong núi bay, những thứ này tiền giấy với ta mà nói không có gì. Ta mặc dù không thể giống như Đại Phú Hảo, ném ra 10 giờ 400 triệu tiền giấy không nấy mắt, nhưng mà, này một hai vạn đối với ta mà nói, cùng người bình thường một hai phần cũng không có cái gì khác nhau. Kia đã tốn số tiền này có thể cho ta ngăn cản tiềm ẩn công kích, sao lại không làm đâu? Lý Phú bừng tỉnh đại ngộ đến tận đây, hắn cũng không tiếp tục đối với Lâm Phong khen thưởng người vung tay quá chán mà có bất kỳ đau lòng. Loại hành vi này giảm bất chính mình bao nhiêu lượng công được nhà. Lâm Phong mỉm cười nói, tiểu phú, kỳ thực ngươi muốn tăng lên một chút tầm mắt, ngươi bây giờ lớn nhỏ cũng là người có tiền, cái kia tăng lên tư tưởng của ngươi. Tiền giấy chưa bao giờ là tỉnh ra tới. Ta cũng không phải nói muốn ngươi phô trương lãng phí, ngươi phải nhớ kỹ, bất kỳ cái gì lúc phô trương lãng phí đều là thói quen xấu. Ta cũng không cần ngươi vượt qua bản thân năng lực chịu đựng tiến hành tiêu phí, vậy sẽ chỉ dẫn đạo ngươi bước vào dục vọng bự sâu. Ta cho đề nghị của ngươi là muốn hợp lý phân phối thu nhập của mình. Một đời người rất ngắn rất dài, ngươi muốn vượt qua giàu có sinh hoạt, liền cần hợp lý địa quy hoạch thu nhập của ngươi. Thì như, nhường tiền để ra tiền." Lý Phú dứt khoát nói ra, "Ta không hiểu." Lâm Phong lườm một cái, "Không hiểu có thể học nha." Lý Phú vẫn lắc đầu, "Không, ta không có thời gian." Hắn giải thích nói, "Công việc của ta chính là làm tốt trợ thủ của ngươi, sau đó phải chịu trách nhiệm ngươi bảo vệ. Này là chuyện trọng yếu nhất, cái khác cũng là chuyện nhỏ." Lâm Phong bất đắc dĩ nói, "Ngươi không phong phú chính mình, sao quản lý tài sản?" Lý Phú nghèo đầu nói, ta sẽ không cần cố ý đi quản lý tài sản a. Đây không phải đi theo Phong Ca trộn lẫn sao? Ngươi có cái gì tốt cơ hội? Ta ké một chút xe không tốt sao? Lâm Phong ngạc nhiên, tiếp theo cười ha ha. Hảo tiểu tử, ngươi ở chỗ này chờ ta đây. Lý Phú cẩn thận nói, Phong Ca, ngài để cho ta cọ xe a. Lâm Phong tán thưởng nói, đây là người thông minh cách làm. Sự việc có chuyên công, không ai là toàn trí toàn năng. Nếu quả như thật có, vậy hắn chính là thần tiên. Ngươi là thân tín của ta, đương nhiên có thể tham dự đầu tư của ta kế hoạch. Bất quá, làm ăn nói chuyện làm ăn ta sẽ thu lấy nhất định chi phí. người tiếp nhận sao? Lý Phú cười nói, đứa ngốc mới sẽ không tiếp nhận đâu. Phong Ca phát tài kế hoạch trừ gia đình ra, ai có tư cách tham dự? bất kể ngươi để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó, mọi thứ đều nghe Phong Ca. Lâm Phong thở dài nói, nếu khôn Ca có ngươi này dẫn bộ, cũng sẽ không tìm ta vay tiền mua phòng lớn. Lý Phú gãi gãi đầu, Đỉnh ra là người thông minh, ta không phải, ta chỉ biết là nghe người thông minh là được. Lâm Phong lườm hắn một cái, có thể quên đi thôi, tiểu tử ngươi là đại trí như ngu. Hôm nay kiến quốc nghỉ ngơi, ta bậy không muốn ra ngoài. Ngày mai còn phải đi tham gia đại dê qua ngăn nghi thức, chúng ta đối luyện một phen đi, nay trời còn chưa có luyện công đấy." Lý Phú hớn hở nói, "Hai ngày này ta cũng tại cùng Thiên Hồng đánh nhau, đánh hắn chưa đủ nghiền." Lâm Phong cười ha ha, đánh đệ đệ muốn sớm làm, đợi đến hắn trưởng thành, ngươi thì đánh không lại." Lý Phú vô cùng có tự tin, phải tiếp qua 10 năm. Hai người lên xe thẳng về nhà. Nhưng mà tổng tự Tây Cửu Long Hoàng Bình Diệu muốn tan tầm lại không thể, một quả cán mạng trực tiếp bắt hắn cho kéo trong phòng làm việc. An giờ dê đại công lại bị tập kích, còn chết rồi một bảo tiêu. Hoàng Bình Diệu đặc biệt chấn động. Dê bốn rốt cục là làm ăn cái gì? An giờ dê bảo tiêu đâu? Bọn hắn liền mặc cho đại công mang theo một người đi vắng vẻ chỗ. Vị này đại công có cái gì khuyết điểm a? Sao luôn yêu hướng tiểu này xó xỉnh chỗ chui? Hoàng Lao tổng tức đi lên. Rõ ràng muốn tăng việc, sao lại tới loại này sự việc? Hắn thật sự không muốn tăng ca. Trần Hân kiện thở dài, "Tổng giám đốc, ta nghĩ vấn đề này rất có điểm đáng ngờ." Hoàng Bình Diệu cười lạnh nói, "Kẻ ngốc đều biết có điểm đáng ngờ. Lần trước hắn lách qua một chúng bảo tiêu đi một vắng vẻ chỗ, gặp phải tập kích. Lúc này mới mấy ngày sự việc a. Lần này lại đến Người bình thường đều sẽ cảnh giác, hội hoài nghi có người nhằm vào hắn, hắn chẳng lẽ không phải người bình thường? Hắn là áng lộ xả sân đại công, nếu là không có chuyện ẩn dấu, ta có thể sẽ không tin tưởng hắn sẽ hướng vắng vẻ chỗ trui. Lẽ nào đốc gia cùng càn phủ cùng với một đám danh lưu vì hắn tổ chức xa hoa trụy lạc tiệc chào đón còn thua kém một vắng vẻ đơn vị? Hoàng lao tổng phát trong chốc lát hỏa, hay là hỏi hiện trường ai đi? Trần Hân kiện đội và nói, Viên Hạo Vân dẫn đội đi. Hoàng Bình Diệu khẽ gật đầu, Viên Hạo Vân quan sát cẩn thận, không chỉ có riêng sẽ chỉ chút xuống đạn dưỡng. Vậy thì chờ Viên Hạo Vân quay về, Trần Hân kiện nhắc nhở. An Giờ dê đại công bị tập kích án ban đầu là khu cảng đảo điều tra và giải quyết, ta nghĩ có thể hỏi một chút Lâm lão tổng. Vụ án này có hay không có thể hai án sáp nhập? Hoàng Bình Diệu lắc đầu, "Sẽ không." Trần Hân kiện cao mày nói, phù này hợp tác án nguyên tắc, ca. ta tin tưởng Hương Giang có thể không có bao nhiêu người biết nhau án Giờ dê đại công. Truyền thông bên trên ảnh cùng thực tế người ít nhiều có chút không khớp. Một cái nữa An Giờ dê đại công là quỷ lão, Hương Giang thị dân bình thường nhìn thấy quỷ lão ít, tự nhiên có một loại vượt chủng tộc mặt mũi chứng. Trần Hân kiện là thực sự không có nói sai." Hoàng Bình Diệu thở dài, Lão Lâm sẽ không cụ án. Lần trước cha áng trải qua, Lão Lâm đã nói cho ta biết. Trần Hân kiện trong lòng run lên, nước rất sâu. Hoàng Bình Diệu chỉnh trọng nói, đặc biệt sâu. Lão Lâm không nghĩ lội này tranh vào vung nước đủ, hắn là dùng chiến lược kéo dài. Trần Hân kiện tao mày nói, vậy chúng ta. Hoàng Bình Diệu cười lạnh nói, Lão Lâm cũng cho chúng ta làm mẫu, chúng ta học theo liền tốt. Như thường là kéo. Hai tay để sau lưng ở văn phòng đi rồi một vòng, Hoàng Bình Diệu làm ra quyết định, an giờ dê đại công là quỷ lão, ta đối với quỷ lão có thể không có hảo cảm gì. Muốn chụp hắn mông ngựa biển người đi, vậy không tới phiên ta tới chụp. Chẳng qua nên có công tác vẫn phải làm. Người căn dặn viên Hạ Vân, nhất định phải điều tra cẩn thận, dùng tốc độ nhanh nhất sửa sang lại thành báo cáo. Sau đó ngày mai cho hắn phóng nửa ngày nghỉ. Suy nghĩ một lúc, lại nói, kia báo cáo ngày mai đi làm trước đó ta có thể nhìn thấy là được. Trần Hân kiện ngầm hiểu, ta cái này đi đốc thúc hắn. Hoàng Bình Diệu lại nói, buổi tối hôm nay vất vả một chút, tất cả mọi người tại trong cục làm việc, không thể trở về nhà. Ta cái này cùng lão Lâm gọi điện thoại, nên có tư thế vẫn phải có. Chương 279, có người nhất định phải chết, mục chương 279 có người nhất định phải chết một tiểu phú thân thủ bất lui lâm phong một bên lau mồ hôi một bên lời bình lý phú dùng sức luốt luốt cơ thể đau đến nghe răng chấn mắt phong ca không phải ta bất lui là ngươi tiến bộ ngươi lại trướng công phu lâm phong nao nao ta trướng công phu lý phú thở dài đều nói thiên hồng trướng công phu tốc độ so với ai khác đều nhanh có thể muốn ta nói tiểu tử này cả đời cũng không sánh nổi ngươi ngài có thể đừng quên hai người các ngươi chỉ kém ba tuổi thiên hồng năm nay mười ngài cũng chỉ có hai nói đến đây dù là thanh tâm quả dục lý phú cũng cảm thấy không có thiên lý 20 tuổi đại tông sư, ai dám tin. Luyện võ có nhiều khổ, lại không có người đây Lý Phú còn hiểu hơn. Muốn trướng công phu thì một bí quyết, khổ luyện, không thể có một ngày lười biếng. Đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục. Gió mặt gió, mưa mặt mưa, cần phải không ngừng. Đây mới là luyện võ thái độ. Ngươi cho rằng này liền xong rồi? Không, còn phải càng không ngừng tìm cao thủ đánh nhau, luyện tập cơ thể của mình phản ứng. Sáo lộ luyện được cho dù tốt, cơ thể phản ứng không kịp, kia cuối cùng cũng sẽ luyện thành vương bát quyền, uy lực rất có hạn. Lý Phú vì luyện võ thật sự không có thiếu chịu đau khổ. Hắn vốn chính là luyện võ kỳ tài, đối với cái khác dục vọng thiếu quá nhiều. Trang phục phá, may may vá vá như thường xuyên. Đồ ăn càng là hơn có một ngụm no bụng là được. Hắn dục vọng của hắn dường như không có. Nếu không phải vì những người trong nhà sinh hoạt trình độ có thể đủ tốt một ít, Lý Phú căn bản cũng không cần đến lo giang. Bình tĩnh mà xem xét, tại Lý Phú cùng năm, tươi thiếu có người có thể thắng qua hắn. Vương Kiến Quân thật lợi hại đi, nhưng cùng Lý Phú so sánh, hay là hơi có chút học lệch, Vẫn luôn không bằng Lý Phú. Chính Lý Phú cảm giác, công phu của mình vẫn được Dù sao hồng hưng võ chi, si, cái gọi là hồng hưng chiến thần cam tử thái là qua loa không bằng hắn. Dựa theo hiện tại tiết tấu đi tiếp, đợi đến hắn tráng niên lúc, cũng là ba bốn mươi tuổi, có hy vọng đăng đỉnh tông sư. Sau đó thì gặp Lâm Phong, thế mới biết cái gì gọi là thiên tài chân chính. Phải biết Lý Phú gặp phải Lâm Phong lúc, đối phương mới 17 tuổi. Rõ ràng đây Lâm Phong lớn mấy tuổi, thân thủ hoàn toàn bị nghiền ép, nay dẫn đến Lý Phú có chút hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự luyện võ bận liệu. Mãi đến khi ba năm sau gặp phải khác một thiên tài tiểu tử tóc xanh, Lý Phúc mới xác định, ta cũng vậy một thiên tài. Lý Phú xác định, chính mình tại 17 tuổi lúc, công phu cùng tiểu tử tóc xanh tương đương, thậm chí có thể hơn một chút, nhưng tuyệt đối so với không lên Lâm Phong. Đây là hai cái phương diện đối thủ. 17 tuổi tông sư a. Danh sương cháng niên thời đại một người độc chiến 300 người Liên Hạo Long có lợi hại như vậy sao? Lý Phú cảm thấy rất không có khả năng a. Thực tế nhường hắn hâm mộ là, Lâm Phong tuổi còn rất trẻ, mới 20 tuổi nha. Võ học một đạo thủy chung là quyền sợ trẻ chung. Vì sao Lạc Thiên Hồng nhiều lần khiêu chiến Lý Phú đám người thất bại mà chưa bao giờ nản lòng phách chí? Nguyên nhân thì là đối phương trẻ tuổi cơ thể cũng không hề hoàn toàn trưởng thành mở người thân thể có quy luật của mình thiếu niên thời điểm trưởng thành tráng niên lúc thành cụ người già lúc chậm rãi già cả sinh lão bệnh tử vốn chính là quy luật tự nhiên dưỡng sinh đại sư có thể sống được trẻ tuổi già trên 80 tuổi tóc bạc mặt hường hào, khí huyết giống như đứa bé đây chẳng qua là nuôi thật tốt già cả được chậm mà thôi lạc thiên hồng còn không có đạt tới hắn đỉnh phong hắn có vô hạn có thể do đó dù là bị lý phu đám người hung ác ngược vẫn như cũ có quang minh tương lai đương nhiên dân quốc lúc cũng có đại sư bốn tuổi mới bắt đầu tập võ sau đó thành tiểu tổng sư ví dụ nhưng mà Lý Phú hoài nghi vị tông sư kia vốn là kỳ tài luyện võ là bị người làm chế bại nếu thời niên thiếu liền bắt đầu tập võ đừng nói cái gì tông sư chỉ sợ đại tông sư đều có khả năng nhưng trước mắt này vị đó là chân chính đại tông sư cũng là thế nào luyện Lý Phú ngược lại để Lâm Phong lấy làm kinh hải ta mới 20 tuổi sao Lý Phú không muốn nói chuyện thầm nghĩ ngươi còn không nhớ rõ mình tuổi tác sao Lâm Phong có chút hoảng hốt không phải hắn chưa dĩa hắn là thực sự không nhớ rõ mình tuổi tác thời niên thiếu chính mình bao nhiêu tuổi nhớ tin tưởng thế nhưng đợi đến tham gia công tác có xa giao, lấy vợ sinh con sau đó, các loại lung ta lung tung sự việc chất thành một đống. đột nhiên có một ngày thì dần dần quên mất mình rốt cuộc bao nhiêu tuổi, cũng không biết là có ý thức địa quên, hay là tại sợ sệt. xuyên qua tới sau đó, mặc dù hai cái lâm phong ý thức dung hợp, rốt cục là xuyên qua trước hồn linh làm chủ đạo. vậy dĩ nhiên vậy không nhớ rõ mình sinh nhật. lâm phong đột nhiên thì cười, nguyên lai mình còn trẻ như vậy a, thật sự thật tốt quá. lý phú dùng sức lướt lướt cơ thể, triệt để trầm tĩnh lại. giữ có nói, phong ca, về sau ta cũng không cùng một mình ngươi đánh nhau, đánh không lại, thuần chịu ngượng đối luyện hoàn tất nhất định phải triệt để thả lỏng cơ thể bằng không dễ chồng chất ám thương rất nhiều võ học đại sư thọ niên không vĩnh phần lớn là vì cùng người đánh nhau lúc lưu lại ám thương lâm phong treo chọc nói ngươi là đại ca phải cho thiên hồng làm tấm gương ngươi xem người ta thiên hồng có nhiều kinh lực bị các ngươi lần lượt địa bạo ngược, người ta vậy không nói gì thêm lý phú điếu môi thiên hồng trẻ tuổi kinh nghiệm xã hội không đủ dễ lăng lư lại nói tiểu tử này có lớn trí một định muốn thành là thiên hạ đệ nhất ra nhưng không có xương bá võ lâm tầm từ có thể bên đi thôi lâm phong mỉm cười hay là nhắc nhở Ngươi được thích hợp địa động một chút. Hiện tại, ngươi đã không phải là đi qua đầu hành hiệp, ngươi không riêng phải hoàn thành vụ tá của ta công tác, còn phải làm cho tốt lôi đình an ninh quản lý công tác. Nhưng này không có nghĩa là ngươi không có cuộc sống của mình." Lâm Phong nói một câu đặc muốn ăn đòn lời nói, ngươi cần từng chút một không gian của mình, tỉ như nữ nhân của mình. Lý Phú khẽ miệng khẽ nhăn một cái, không nghĩ đáp lại. Hơn nửa ngày về sau, hắn chợt nhớ tới một việc, thế là liền lấy ra một tờ báo, "Phong ca, chuyện này ta muốn làm." Lâm Phong vỗ tay nói, ngược lại là rất ít gặp ngỡ như thế chủ động. Cầm qua báo chí xem xét, rõ ràng là một thì tìm kiếm sát thủ thông báo. Lý Phú nét mặt nghiêm trọng, đây là người ngoài người biết, bình thường người sẽ không quang minh chính đại tại trên báo chí nói ra mua hung lời nói, nhưng mà người này chính là biết. Ta tra xét, không phải đùa ác. Người phát gọi là Lương Bá, là một vị mẹ đoá con tôi lão nhân. 40 năm trước, ồ cả mộ tổ chiếm cứ hương giang lúc, hắn người một nhà đều bị nào đó ồ cả mộ tổ quân nhân giết chết. Hiện tại, tuổi tác của hắn đã cao, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu. Hắn muốn tại trước khi chết xử lý kẻ thù. Lương Bá không có tiền tài, chỉ có thể cung cấp một dương quân phiếu. Ta tra một chút, hắn cửu nhân kia đã thành ổ cả mồ tổ tài phiệt. Phong ca, xin cho phép ta làm chuyện này. Lâm Phong trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi cho rằng ta hội ngăn cản ngươi sao? Ngươi phải biết ta thái độ đối với bọn hắn. Ổ cả mồ tổ tài phiệt, quý báo thủ. A, ta quan tâm sao? Lý Phú ngạc nhiên, Phong ca, cái gì quý báo thủ? Theo sát lấy tỉnh ngộ lại, không đúng, ngươi giống như hiểu rất rõ vấn đề này. Lâm Phong nhún nhún vai, tại Lô Giang, ta không biết thông tin rất ít. Lý Phú rất rung động. Tuy nói hắn là Lâm Phong trợ lý, hiểu rõ Lâm Phong có tài phú kia người nhưng mà đối với Lâm Phong mạng lưới tình báo, Thủy Trung là không thể phỏng đoán. Thanh thật giảng, có đôi khi hắn cũng kỳ quái. Lâm Phong tình báo rốt cục là từ đâu tới? Bất quá, Lý Phú rốt cục là Lâm Phong thân tín, căn bản không đi cân nhắc những vật này, chỉ là thỉnh giáo, phong ca, ngươi mới vừa nói lương bá kẻ thủ sủng cả mộ tổ đường, có cái gì quý báo thủ? Lâm Phong âm thanh lạnh lùng nói, cẩu vật này là đã từng sát nhân cuồng, cướp bóc đốt giết việc các bất tận. Ngươi cho rằng giá hỏa này dựa vào cái gì tại chiến hậu biến thành tiểu tài phiệt, còn không phải cướp bóc, quân phiếu? điều này tay không bắt sói thủ đoạn làm năm cước đoạn chúng ta bao nhiêu tài nguyên. dù cả bộ tô đường chết tiệt, không thể để cho thời điểm hắn chết đầu lâu vẫn như cũ lưu trên bờ vai. Lý Phú lập tức nói, ta sẽ chặt đầu của hắn. Lý Phú đạo đức tiêu chuẩn khá cao, bắt nạt người bình thường căn bản thì không xuống tay được, nhưng là đối phó loại vật này, hắn là thực sự thích. Lâm Phong khẽ gật đầu, dù cả bộ tô đường biết mình phạm vào tội nghiệt quá nhiều, sợ người khác tới giết hắn, không khấp có lớn phê bảo tiêu còn chưa tính. trước kia càng là hơn thiết trí quý bảo thủ, hàng năm đều xe đầu nhập đại bút tiền tài, tích lũy đến bây giờ quý báu thủ kim ngạch cao tới 100 triệu. Lý Phú hít vào một ngụm khí lạnh, 100 triệu đô la hồng công, thật là đại thủ bút. Lâm Phong nhún núm bay, đô la mỹ. Lý Phú thất thanh nói, 100 triệu đô la mỹ. Lâm Phong không đồng ý, vàng không gọi thế nào làm tài phiệt đâu. Kỳ thực ngươi vậy không cần khẩn trương, 100 triệu đô la mỹ nghe tới, thế nhưng đổi tính một chút, cũng là không đến 800 triệu đô la hồng công. Lý Phú liên tục cười khổ, 800 triệu đô la hồng công còn không nhiều a. Lâm Phong trầm giọng nói, chắc tử cường đều có thể theo đại phú hảo trong tay bắt trẹn mười giờ bốn triệu đô la hồng công. Tám triệu còn nhiều sao? Lý Phú lắc đầu liên tục. Chương 279, có người nhất định phải chết. 2, chương 279, có người nhất định phải chết. 2, vấn đề này không thể tính như vậy à? Lâm Phong hỏi. Dù cả Mộ Tô Đường có quy báo thủ, vấn đề này ngươi còn làm sao? Lý Phú trầm giọng nói, Đại Trượng Vu có việc nên làm có việc không nên làm. Dù cả Mộ Tô Đường ta dứt định. Nói lời nói này lúc, hắn một chút do dự đều không có. Lâm Phong thỏa mãn gật đầu, ta cho phép ngươi vận dụng lôi đình an ninh tài nguyên đi làm chuyện này. Lý Phú thất thanh nói, Phong Ca, cái này không được đâu. Lôi đình an ninh đã tại Hương Giang mở ra thanh danh. Nếu như phá hoại lời nói, hội mọi người đều đánh." Lâm Phong cười nhạo nói, "Ngươi còn thật sự cho rằng ta làm lôi đình an ninh là vì kiếm lấy điểm này bảo vệ chi phí?" Lý Phú cười khổ nói, "Đó cũng không phải là số lượng nhỏ. Gần đây hương Giang an ninh trật tự không tốt, đặc biệt tan giờ dê đại công cùng đại phú hào sự việc, nhiều một đám các phú ông mọi người đều lo sợ. Bọn hắn đối với bảo vệ nhu cầu rất lớn. Chúng ta một tổ nhân viên an ninh hàng năm thuê kim ngạch cao tới trăm vạn đô la hằng công. Đây cũng không phải là một bút tiểu thu nhã." Lâm Phong nhắc nhở, "Còn nhớ ta tổ kiến lôi đình an ninh sơ tâm sao?" Lý Phú thất thanh nói, ngài đùa thật à? Làm lúc Lý Phú đã từng hỏi Lâm Phong, làm ra lôi đình an ninh sau đó, nếu là không có người thuê nhân viên an ninh làm sao bây giờ? Phải biết những thứ này, nhân viên an ninh tiền lương cũng không thấp. Khi đó Lâm Phong nói cho Lý Phú, thời cuộc không dung chuyện, hắn có thể an bài dung chuyện. Lý Phú vẫn cho là Lâm Phong là nói cho đùa lời nói. Lâm Phong núm nuối bay, Tân Nhi cuối cùng là muốn đi Hồng sắc Ma Hùng bên kia. Lôi đình an ninh công việc chủ yếu địa điểm không phải tại Lương Giang, ta thế nhưng rất ái quốc. Lý Phú qua loa an đó là ở đâu? Lâm Phong chân thành nói, không có gì ngoài quê nhà bất kỳ cái gì chỗ đều có khả năng. Lý Phú hà to miệng, sau một hồi lâu thở dài, phong ca, ngài bố cục ta không so được. Lâm Phong nún nún bay, cái gì bố cục, bất quá là vì kiếm tiền không ngừng kéo lên thôi. Lý Phú kiên quyết không tin. đi theo Lâm Phong, hắn cũng là có chút tài phú kẻ có tiền. so với các phu ông, tỷ như đại phú hào kiên là kém xa tít tắp, nhưng muốn nói hắn không phải kẻ có tiền, đó là nói loạn lời nói. cho dù chính mình có tiền, Lý Phú cũng không có cảm thấy mình bố cục tăng lên một chút. hắn hiện tại thì muốn cùng Lâm Phong hảo hảo mà trộn lẫn, phong ca có cái gì tốt đầu tư kế hoạch. Vậy đi theo dựng cái xe tiện lợi. Nơi nào đến được cao như vậy bộ cục? Chính tương phản, Lý Phú cảm thấy mình bố cục càng ngày càng thấp, chỉ muốn cùng Lâm Phong chỗ lẫn. Lâm Phong chán ghét hắn vậy chán ghét, Lâm Phong thích hắn vậy thích. Rất tự nhiên, hắn liền thành Lâm Phong ảnh tử. Lâm Phong phất phất tay, ngươi một mực dựa theo ta nói làm là được. Tu cả bộ đồ đường lao tiểu tử này rất sợ chết, bất luận đi tới chỗ nào đều sẽ coi trọng mình an nguy. Cho dù là tại trong tiểu điếm, hắn vậy tổ kiến một cái mất thất. Dung tính chống đạn đến bảo hộ chính mình an toàn. Lý Phú cau mày nói, "Tình chống đạn." Lâm Phong hỏi, "Khó giải quyết sao?" Lý Phú suy nghĩ một lúc, ta cần phải có một kiện đại uy lực hỏa khí. Như vậy cho dù một phát súng uy lực không đủ, hai thương ba phát đều ra, ta cũng không tin này thủy tinh cùng nát. Lâm Phong giơ ngón tay cái lên, ý nghĩ chính xác. Giết chết Suka Mộ tổ Đường không khó, khó được là sao ứng phó sau đó toàn cầu sát thủ. Lý Phú sửng xuất, toàn cầu sát thủ. Lâm Phong gật đầu, đây chính là 100 triệu đô la Mỹ. Tiền tài động nhân tâm đây này. Lý Phú cao mày nói, ta ngược lại thật ra không quan tâm cái gì toàn cầu sát thủ, bất quá, ta lo lắng có thể đối với phong ca ngải sinh ra ảnh hưởng. Lâm Phong cười nói, ta Yên ngược lại không cần lo lắng. Hắn duỗi lưng mỏi, nếu thật là có người có thể đến ta cẩn thận, ta ngược lại thật ra muốn cùng hắn hảo hảo mà đọ sức một phen. Lý Phú đột nhiên phản ứng, Phong Ca đã là đại tông sư, Này nếu có thể nhường đối với hắn có mang ác ý ra hỏa cẩn thân mới gặp quỷ. 20 tuổi đại tông sư, đến cùng là thế nào tu luyện? Lâm Phong lạnh nhạt nói, tiểu phú, dù cả mỗ Tô Đường cái lao quỷ này tử thì giao cho ngươi, không cần khách khí với ta, nhất định phải hảo hảo mà xử lý hắn. Đương nhiên, ngươi nếu là không thuận tiện, vậy liền để ta tới. Lý Phú đội vần nói, Phong Ca cái đó lao quỷ tử không cần ngài ra tay, ta tới là được. lâm phong suy nghĩ một chút nói, vậy cũng được. như vậy đi, chọn ngày không bằng dụng ngày. ngươi treo lên cái quần, hiện tại liền đi đi. lý phú khẽ giật mình, cái gì? hiện tại đi. lâm phong thản nhiên nói, cái đó lao quỷ tử đã đến lưu giang, ta cũng không muốn hắn tiếp tục còn sống. khó được ta đối với một người nổi sát tâm, ngươi không phải hảo hảo điệu thay ta làm việc. xử lý hắn. lý phú lập tức nói, đúng. phong ca. nhưng mà hắn vừa muốn đi, chuông điện thoại lại vang lên. lý phú tiếp thông điện thoại, lơn ngô, phong ca. Ta nghe không hiểu đối phương, hắn dùng là điệu ngữ. Lâm Phong nhận lấy điện thoại nghe xong, rõ ràng là Donan, "Đường, ngươi nhanh như vậy thì gọi điện thoại cho ta." Donan vô cùng mệt bài, "Lâm, ta có thể thu được sự giúp đỡ của ngài sao?" Lâm Phong mỉm cười nói, "Đương nhiên có thể. Như vậy đi, ta nhường trợ thủ của ta đi đón ngươi, hiện tại ngươi ở đâu đâu?" Donan nói địa chỉ. Lâm Phong đối với Lý Phú phân phó nói, "Buổi tối hôm nay gặp phải Kim Mao tìm ta xin giúp đỡ, ngươi đi đem hắn nhận lấy. Sau đó ngươi liền đi tìm Kiên Quân, đem cái đó lao quỷ tự xử lý." ta không muốn để cho hắn tái kiến ngày mai thái dương. Lý Phú trầm giọng nói, phong ca, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Sau nửa giờ, Kim Mao Đôn Nan bị nhận được Lâm Phong biệt thự. Kim Mao một bên uống vào Lý Phú đưa tới băng quất bùi, một bên sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra địa cảm thán. Lâm, nguyên lai like ngài là Hương Giang ẩn tàng phú hảo. Lâm Phong nuối nuối bay, ta trước đây cho là ngươi đã sớm nhận thức đến điểm này, cái này có thể thái khiến người ta thất vọng. Đôn Nan giải thích, này không trách ta, ngài đây cũng quá mù mờ. Lâm Phong buồn cười nhìn hắn, không không không, ta cho rằng nguyên nên trước tiên mới đến. Đô Nan phòng uống một ngụm băng quắt bụi, không hiểu hỏi vì sao ngươi hội có phán đoán như vậy. Lâm Phong nún núi bay, ta trước đây đối với ngươi rất có hảo cảm, cho rằng ngươi là một vị hợp cách lại thành công thương nhân. Đô Nan lập tức nói, không ai so với ta càng hiểu được làm sao biến thành một vị thành công thương nhân. Ta tại 18 tuổi lúc liền đã thành công địa làm một số lớn làm ăn. Đó là một hạng rất tốt làm ăn, hắn để cho ta kiếm lấy món tiền đầu tiên. Lâm Phong mỉm cười nói, ta muốn là nhớ không lầm, ngươi là cùng phụ thân của ngươi cùng nhau hợp hòa. Đô hơi trầm lại, cường điệu nói, ân tình quan hệ cũng là thành công buôn bán điều kiện tất yếu đáng tiếc ta tại Hương Giang ân tình mạng chưa đủ. Lâm Phong đâm hắn một chút, lại quay lại thì ra là trọng tâm câu chuyện. Như vậy Đôn Nhan, để ta tới kể ngươi nghe vì sao ngươi muốn ngay đầu tiên thì đã hiểu ta không phải người bình thường. Đôn Nhan dựng lên lố hay, hắn vô cùng mê man. Ngươi mặc dù là một có chút thành tựu thương nhân, nhưng này vẹn vẹn là tại A Mỹ mà nói, tại toàn thế giới, ngươi nhưng không có nổi tiếng. Đôn Nhan liên tục cười khổ, không sai, ta trước đây muốn cầu kiến Hương Giang bốn đại phú hảo, muốn thu hoạch bọn hắn đầu tư bỏ vốn. đáng tiếc, đang bị ngươi dự liệu được. Đại phú hào căn bản thì không muốn gặp ta, mà cái Khát phú hào mặc dù cùng ta gặp mặt, nhưng cũng mèn mèn là lễ tiết tính địa cho ta 5 phút đồng hồ thời gian. Bọn hắn đều không muốn muốn đầu tư ta. Lâm, ngài thật sự nhạy bén." Lâm Phong lạnh nhạt nói, nhạy bén, là thành công thương nhân nên có mỹ đức. "Ngươi lại nghĩ, ngươi đang A mỹ cũng không tính là cả nước nổi tiếng thương nhân, vậy tại sao sang ngoài vạn rậm hương ra ta, có thể một chút nhận ra lai lịch của ngươi đâu? Không mèn mèn là nhận ra lai lịch của ngươi, còn có thể biết ngươi tới đây mục đích." Donan khẽ giật mình, thông suốt đứng dậy, liên tục dậm chân, "Đúng a, vì sao lại như vậy?" nếu như là người bình thường, căn bản liền không khả năng chú ý tới tin tức của ta. Ta đã sớm cái kia nhìn ra ngươi một vị người không tầm thường vật. Lâm Phong nhún nhuyễn bay, đường, thông tin thế nhưng tài nguyên a. chương 280, tiện tay bố trí chút rảnh rỗi tử. 1, chương 280, tiện tay bố trí chút rảnh rỗi tử. 1, thông tin chính là tài nguyên. Lâm Phong vừa hút xì gà, một bên nói chuyện say sưa. từ xưa đến nay, nắm giữ thông tin có thể nắm giữ tài nguyên. ngươi là hợp cách thương nhân, tối cái kia hiểu được đạo lý này. ta sẽ không dùng quê nhà lời nói đến cùng ngươi giải thích chuyện này ta dùng các ngươi quen thuộc nhất sự việc đến giải thích cho ngươi. Donan mừng rỡ, hỏi, thì như đâu? Lâm Phong mỉm cười nói, gia tộc Rụt Chỉ phát tích. Donan nổi lòng tôn kính. Lâm Phong nhún nuối bay, gia tộc Rụt Chỉ rất đáng ngưỡng, toàn thịnh thời kỳ, thế lực của bọn hắn khắp nơi thế giới phương tây, thậm chí tượng Mỹ đại gia tộc, cũng bất quá là bọn hắn phụ thuộc. Thậm chí có đồn đại sưng nhị chiến cũng là bởi vì bọn họ tham lam mà nổ tung. Có thể ngươi biết gia tộc Rụt Chỉ là như thế nào phát tích? Nói đến đơn giản phải chết, nắm giữ thông tin, bọn hắn chủ yếu hoạt động nơi trốn là Bụ Đô. Nhưng mà bọn hắn hao tốn hàng ngàn hàng vạn tài nguyên, điều động đến không hết người đến Europa các nơi. Một sáng có đủ để ảnh hưởng thị trường sự kiện, như vậy, bọn hắn rồi sẽ trăm phương ngàn kế địa gấp trở về. Dù là chỉ dẫn trước đường này, thì đầy đủ nhường gia tộc rột chỉ tại cổ phiếu, công trái, kỳ hạn giao hàng và và chiến trường gây sóng gió. Một chiêu tiên cật biến thiên, chỉ bằng nhìn một chiêu này, bọn hắn liền thành tiểu Europa trong lịch sử, xưa nay chưa từng có thế lực bá chủ. Dạng này thế lực bá chủ về sau vĩnh viễn sẽ không lại có. cao mày nói gia tộc Dột chi sát thực lợi hại, có thể ngài lời giải thích cũng quá tuyệt đúng rồi. Chắc chắn sẽ có người đến sau đánh vỡ a." Lâm Phong bật cười nói, "Ezo a lịch sử rất đắn, cũng không biết kiểu này đại thương nhân chân chính nguy hại. Nhưng mà nhị chiến bởi vì bọn họ mà lên, ngươi cảm thấy Ezo a các quốc gia sẽ không đề phòng sao." Đôn Nan trầm mặc xuống tới. Lâm Phong lại nói, "Ta tại Hương Giang cũng có thể biết ngươi người này, ta còn có thể biết ngươi tới nơi này làm gì, ta thậm chí có thể dự đoán được ngươi chuyến này thành bại. Đến thời khắc này, lẽ nào ngươi còn chưa kịp phản ứng sao?" Đôn sắc mặt thay đổi. "Lâm, ngươi là tiên tri sao?" Lâm Phong nhìn hắn một cái, kim mau ánh mắt lóe ánh sáng. Ta cũng không tin các ngươi thượng đế, cho nên ta không phải là của các ngươi tiên tri. Ta chẳng qua là nhiều hơn ngươi dụng tâm mà thôi. Ta đã nói rồi, tại hư giang, ta không biết thông tin rất ít. Đôn An rất kinh ngạc, còn có thể giải thích như vậy sao? Lâm Phong nhún nhúm bay, tiền nếu không đâu, lẽ nào muốn ta nói cho ngươi biết ta theo A Mỹ liền bắt đầu giám thị ngươi? Đôn An lắc đầu, ta cũng không phải đại nhân vật gì, tại sao có thể có người giám thị ta? Lâm Phong trêu chọc nói, tương lai ngươi sẽ trở thành đại nhân vật, bởi vì ngươi gặp phải ta. Đôn cực kỳ cao hứng. Đạt được ngài tán thưởng, thật là khiến người ta vui vẻ một việc. Ta sẽ cố gắng thành vị đại nhân vật." Lâm Phong chân thành nói, "Tin tưởng ta, ngươi sẽ trở thành đại nhân vật." Đôn Nan cười khổ nói, "Có thể là tiền của ta liên muốn đứt gãy, nếu đền bù không lên, ta muốn phá sản." Lâm Phong nhún nhúm bay, "Còn nhớ ta cho ngươi một tấm danh tiếp sao?" Đôn Nan mừng rỡ, theo sát lấy lại lắc đầu nói, "Ngài muốn nói ngài có thể trợ giúp ta đúng không? Nếu như ngài là đời thứ hai hoặc là đời thứ ba phú hảo ngược lại là có khả năng. Ngài quá trẻ tuổi." Lâm Phong mỉm cười nói, "Xác thực, ta không phải cái gì đời thứ hai đời thứ ba, nhưng mà ta có thể giúp ngươi. Donan mắt mở to. A. Lâm Phong buồn cười nói, tốt xấu ngươi cũng vậy. Đại học thời đại liền bắt đầu người buôn bán. Lẽ nào ngươi sẽ cho rằng trừ ngươi ở ngoài, liền không có tại ở độ tuổi này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng người. Theo ta được biết, rất nhiều người đều tại số tuổi này lập nghiệp. Tỉ như đây ngươi cùng tao, bọn hắn cùng ngươi giống nhau đều là rất trẻ trung xí nghiệp ra. Ừm, bọn hắn đây ngươi còn trẻ thật nhiều tuổi đấy. Donan con mắt trưởng giống trung đồng giống nhau. Ngươi đúng a đẹp như thế chú ý. Lâm Phong núm bay, đây không phải rất bình thường sao? Tư bản cũng không có biên giới. Thì thầm kể bạn nghe trong tay của ta nắm giữ hai người bọn họ không ít cổ phiếu, ta rất xem trọng tương lai của bọn hắn. khoản này cổ phiếu nhất định sẽ làm cho ta kiếm một món hời. Đô Nan nhưng không liên quan tâm Lâm Phong đầu tư, thân ái Lâm, ngươi sẽ cho ta giúp đỡ a. Lâm Phong hỏi ngược lại, ngươi cần bao nhiêu tiền giấy? Đô Nan bội bằng nói, ta cần hai ước đô la mỹ. nhìn một chút Lâm Phong nét mặt, lập tức đổi giọng, không không, một trăm triệu đô la mỹ là được rồi. Lâm Phong buồn cười nói, ngươi có thể suy nghĩ lại một chút ý. Đô uống vào băng khoát vui che giấu nội tâm của mình, chỉ là có cả có lạ cửa vào, hắn nhịn không được nhíu mày một cái quả nhiên, uống hết cái thứ nhất khoát vui đều là rất hại, cái kia ném đi thùng rác. tần tần tần, băng khoát vui sau khi uống xong, đô nan này mới nói, lâm, ta nên nói thật với ngươi. hai ức đô la mỹ hội hòa hoang tiền của ta liền, còn có còn thừa bốn lưu động. nhưng mà ta kỳ thực nhìn kỹ một rất tốt hạng mục, hạng mục này quá mức cần hai ức đô la mỹ. nếu như ngài dễ dàng, ta cảm kích khôn cùng. lâm phong cười cười, 400 triệu đô la mỹ, vẫn đúng là không nhiều. đô nan hoàn toàn không thể tin vào thải của mình, đột nhiên đứng lên, kích động đến đều muốn huy động hai tay mẻ múa. lâm, ngài đáp ứng đầu tư ta. Lâm Phong buồn bực nói: "Ta khi nào đáp ứng ngươi?" Donald thất vọng nói: "Thế nhưng vừa nãy, ý của ngài rõ ràng là." Lâm Phong thở dài: "400 triệu đô la Mỹ đại đầu tư, làm sao có khả năng bằng người ăn nói xuông thì chứng thực tiếp theo. Đây chính là một bút rất lớn đầu tư, nếu đổi thành ngươi, có phải hay không phải chú ý cẩn thận." Donald nhanh trí nói: "Thế nhưng ngươi hiểu ta à. Lâm Phong cười ha ha: "Không sai, ta hiểu rõ ngươi." Donald trí tuệ bước bảng: "Ngươi hiểu ta, đương nhiên sẽ không tựa gương rằng cái khác đại phú hào giống nhau từ chối đầu tư ta. Những kẻ từ chối ta người nhất định sẽ hối hận." cái đó ngay cả thấy cũng không thấy đại phú hào của ta vậy nhất định sẽ hối hận tương lai của ta nhất định sẽ biến thành nhân vật vĩ đại lâm đầu tư ta ngươi nhất định sẽ đạt được tương đối hồi báo lâm phong trầm giai nói ngươi người kia có kéo, lòng dạ hay hỏi làm địch nhân của ngươi vô cùng đáng sợ ngươi hội mang thủ nhớ mấy chục năm thế nhưng làm minh hiếu của ngươi cũng chưa chắc sẽ có kết quả tốt khi ngươi cần lúc đối với đồng minh độc thủ nhưng cho tới bây giờ không nâng tay. đô nan không cảm thấy lung túng đúng không sai là cái này ta đây là tư bản vận hành quy luật không phải sao lâm phong nhún nhuyễn bay Tiết cứ dựa theo tư bản quy luật tới làm việc tình liên tốt. Ta sẽ cho ngươi đầu tư đầy đủ tài chính, nhưng mà ta là một vị thương nhân, cần đạt được đầy đủ lợi nhuận. Đô Nan lập tức nói, ta sẽ cho ngươi đầy đủ hồi báo, phần trăm ba lợi nhuận làm sao? Lâm Phong mỉm cười nói, nếu như chỉ có phần trăm ba lợi nhuận, ta làm gì muốn ném ở trên thân thể ngươi? Ngân hàng ngắn hạn mượn tạm lợi nhuận có thể đạt tới 10. Ta cấp cho ngân hàng không tốt sao? Ngươi phải biết giống ta có nhiều tiền mặt như vậy phú hảo không dễ tìm. Đô Nan gật đầu thừa nhận, đây cũng chính là hắn chạy lượn toàn thế giới tìm kiếm đầu tư nguyên nhân, chân chính phú hảo xưa nay sẽ không nhường tiền của mình để đó không dùng, đặc biệt tại A Mỹ, một sáng tài chính để đó không dùng rồi sẽ giao nạp rất nhiều thuế. Đây đối với phú hào mà nói quả thực là không được cho phép. Hợp lý tránh thuế mới là bọn hắn truy cầu. Vì vậy, mặc dù có rất nhiều phú thương có đây đô năn nhiều hơn nữa tài nguyên, trên lý luận mà nói vốn hẳn nên có thể thoải mái mà xuất ra búa lục đô la Mỹ. Nhưng mà chân chính có phần này tài lực có thể lập tức xuất ra nhiều như vậy tiền giày đến, không có bao nhiêu người. Lại thêm đô năn là chơi truyền thống bất động sản, càng là hơn không nhận tài chính đầu tư cơ cấu tin vậy, trong khoảng thời gian này rất nhiều ngân hàng vì bất động sản bạo lôi đóng cửa. Donan tại A Mỹ là thực sự gom góp không đến đầy đủ tiền tài, lúc này mới chạy đến Hương Giang đi cầu trợ bốn đại phú hảo. Nguyên nhân vậy thật đơn giản, chỉ có bất động sản phú hảo mới biết đối với Donan sự nghiệp có lòng tin. Chỉ là đáng tiếc, Donan hy vọng thất bại. Bốn đại phú hảo bên trong có ba người theo lễ phép thấy hắn, nhưng mà muốn đầu tư, đó là không có khả năng. Về phần lớn nhất vị tia phú hảo, càng là hơn ngay cả gặp mặt cũng không muốn nhường Donan thấy, một câu đem hắn đuổi rồi. Tiên thể nói một câu, Donan thật sự cứ dựa theo Lâm Phong cho đề nghị của hắn, trước tiên gặp thứ tư phú hảo. Sau đó nhìn thấy thứ ba phú Hảo, lại có là thứ hai phú Hảo, cuối cùng mới là đại phú Hảo. Dù thế nào, phải giữ hy vọng sao? Chương 280, tiện tay bố trí chút rảnh rỗi tử, 2, chương 280, tiện tay bố trí chút rảnh rỗi tử, 2, cho dù là trước mặt phú Hảo sẽ không đầu tư, tốt xấu còn có mặt sau phú Hảo cho hy vọng. Nhưng mà theo hy vọng đến tuyệt vọng quá trình là như thế kích, thích, Dương Đô Nan ngay lập tức cho Lâm Phong gọi điện thoại, đó là thật thật sâu tuyệt vọng, bằng không, hắn làm sao lại gọi cho một vừa mới tại trên bàn cơm biết nhau người lạ đâu? Nhất là người xa lạ này hay là một thanh niên Lâm Phong sư tử từng bước một công phá kim mau tâm phòng, Ngươi năng lực tới tìm ta, nói rõ ngươi đã đến cùng đồ mặt lộ. Đô Nan quật cường nói, ta nhất định sẽ tìm thấy đầy đủ người đầu tư. Lâm Phong qua loa gật đầu, đúng ha, ngươi khẳng định sẽ tìm được, tỷ như tìm được rồi ta. Đô Nan sáng suốt địa lắc đầu, tựa như là trái lại đi, hẳn là ngài tìm được rồi ta. Lâm Phong mỉm cười nói, không, tại gia tộc chúng ta quản cái này gọi duyên phận. Ngươi suy nghĩ một chút, toàn cầu hơn 5 tỷ người, hai người chúng ta quốc gia lại cách một cái địa cầu, gặp phải sát suất là hai tỷ phần có một. Đây là cỡ nào tiểu nhân sát suất? Năng lực nhìn thấy chính là hữu duyên, cho nên ta vui lòng cho ngươi một tấm danh thiếp. Đô Nan đột nhiên thì phản ứng, lẽ nào ngài danh thiếp có cái gì chỗ đặc thù sao? Lâm Phong thản nhiên nói, nắm giữ ta danh thiếp người, gọi điện thoại cho ta mời xin giúp đỡ, bất kể là dạng gì yêu cầu, ta đều sẽ hết sức giúp đỡ hắn. Đô Nan hít vào một ngụm khí lạnh, bằng trực giác, hắn cũng cảm giác cái đồ chơi này rất lợi hại. Ngấp lại xem, nếu không có người có năng lượng, quyết định loại quy củ này, chẳng phải là để người chết người? Trái lại cũng giống như vậy, có thể thật sự thực hành quy củ này người, năng lượng không thể thiếu. Kim Mao lập tức nói. Ta muốn đề xuất trợ giúp của ngươi, ta muốn cho vay 400 triệu đô la Mỹ." Lâm Phong Quả quyết nói, không có bất kỳ vấn đề gì. "Yêu cầu của ta vậy đơn giản, ta biết ngươi nhìn kỹ một hạng mục lớn, ta muốn hạng mục này mà thành lợi nhuận." Donald cảm thấy thì đau, thế nhưng nghĩ chính mình cảnh ngộ, hay là quả quyết địa đáp ứng. Không được chọn, bằng không hắn sẽ phá sản. Lâm Phong vươn tay ra, Kim Mao đội vàng cùng hắn buông tay. "Donald đầy cõi lòng mong đợi nói, này 400 triệu đô la Mỹ lúc nào có thể tới sổ?" Lâm Phong nhún nhún vai, "Chỉ cần chúng ta ký kết tốt hợp đồng sau đó, ngươi muốn cái gì lúc tới sổ là có thể khi nào tới sổ." Đô Nan đại hỉ, vậy còn chờ gì? Để cho chúng ta ký kết hợp đồng đi. Lâm Phong hiếm lạ nhìn hắn, Đường, ta nghĩ ngày mai làm loại chuyện này tương đối tốt. Đô Nan không muốn, ta còn là nghĩ muốn mau chóng điệu ký kết hợp đồng, ngày mai liền đem tài chính đánh tới trong chương mục của ta. Lâm Phong hỏi, ngươi luật sư đi theo ngươi cùng đi sao? Đô Nan thoáng chốc sửng sốt. Lâm Phong nhún nhuyễn bay, này cũng không giống như tác phong của ngươi. Kim Mao Thành khẩn thừa nhận sai lầm của mình, Lâm, là lỗi của ta, ta thái muốn có được kia bút đầu tư. Theo một ý nghĩa nào đó, thế giới phương Tây cơ sở là luật sư. Luật sư bảo đảm Tây Phương kẻ có tiền có thể tùy tâm sở dụng làm bất cứ chuyện gì, xâm nhập đến sinh hoạt các mặt, ký kết hợp đồng, chẳng qua là chủ cũ nhất, công năng một trong. Lâm Phong cười nói, ngươi có thể mua hương giang hỏi thăm một chút miệng của ta đi, ta đi tới chỗ nào đều có thể xoát mặt ăn cơm. Đô Nan Hiếu Kỳ nói, Lâm, ngươi rốt cục là làm cái gì buôn bán? Lâm Phong nhún nhúm bay, ta chủ yếu làm nhà đầu tư thiên thần, có đôi khi cũng sẽ ngẫu nhiên đầu tư nào đó đặc biệt người. Kim Ma bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ngươi sẽ biết tư liệu của ta. Nhà đầu tư Thiên Thần tuy nói đầu tư các loại mới thành lập xí nghiệp, nhưng tiền của bọn hắn cũng không phải gió lớn thổi tới, cần làm điều tra bối cảnh. Lâm Phong cười ha ha, ngươi cho rằng ta điều tra qua ngươi? Đô Nan khó hiểu nói, lẽ nào không có? Lâm Phong mỉm cười nói, ta nhìn xem người ánh mắt từ trước đến giờ chuẩn, ta đầu tư ngươi, một mặt là cảm thấy cùng ngươi hợp ý, trên phương diện khác lại là nhận định tương lai ngươi nhất định sẽ trưởng thành là một đại nhân vật. Hiện tại, chẳng qua là tiện tay làm đầu tư thôi. Chờ đến tương lai, ngươi có lẽ sẽ cho ta đầy đủ hồi báo. Đô Nan chân thành nói, Lâm, tin tưởng ta ta làm một nói được thì làm được người không chơi hảo. Kim Mao tự giễu nói, có lẽ là của ta phương thức biểu đạt có vấn đề, không ai so với ta càng hiểu được nói được thì làm được, thật có chút người luôn cho là ta đang có lác. Này thật sự làm cho người để mải. Lâm Phong mỉm cười nói, đương nhiên, ta hiểu rõ ngươi hội nói được thì làm được. Nghĩ mấy chục năm sau trước mặt vị tiên sinh này hành động, Lâm Phong thật rất khó tưởng tượng còn có Tây Phương chính khách hội tượng vị này nghiêm túc thực hiện đối với cử tri hứa hẹn. Khi nào Tây Phương chính khách sẽ đem món đồ kia tượng thật? Trước mặt vị này chính là. Kim Mao không phải người tốt lành gì. Nhưng hắn từ trước đến giờ cũng đem tính toán của mình nói tại ngoài sáng bên trên, không một chút nào ẩn giấu đi. Chỉ một điểm này, Lâm Phong cảm thấy người kia có thể ở chung. Donan đã trầm tĩnh lại, hiếu kỳ hỏi, "Lâm, thứ danh thiếp này ngươi cho mấy người?" Lâm Phong nhún nhún vai, "Ba cái. Đã dùng hết hai tấm, còn lại tấm kia không biết lúc nào sẽ dùng xong." Donan ngắc ý dương dương tự đắc, "Vậy ta là vị thứ ba." Lâm Phong cười lấy gật đầu, "Đúng thế." Kim Mao hiếu kỳ hỏi, "Vị thứ nhất hướng ngươi cầu viện người, hắn hiện tại thế nào?" Lâm Phong thuận miệng nói, "Hắn làm lúc cũng là tài chính không đủ." Ta cho hắn mượn 1 tỷ đô la ngân hàng, thuận tiện hắn có đầy đủ tài chính tại trên thị trường chứng khoán làm việc. Hắn cũng không có khiến ta thất vọng, thành công mà đem hắn bố ruột đưa vào nhà tù. Donan trong lúc nhất thời không nói gì, đem phụ thân của mình đưa vào nhà tù. Lâm Phong mỉm cười nói, chuyện này tại Hương Giang rất nổi danh. Hắn ở đây A Mỹ mua cái lĩnh vực vậy có chút danh tiếng. Việc quan hệ người khác việc diễn tư, ta ngược lại thật ra không tiện tiếp tục lộ ra. Donan biểu thị ra đã hiểu, đương nhiên, xem trọng đối phương việc diễn tư là chúng ta cao quý phẩm đức một trong. Lâm, ngươi công việc chủ yếu là làm nhà đầu tư thiên tần sao? Lâm Phong lắc đầu, ta làm sao lại đem tinh lực chủ yếu đặt ở món đồ kế thượng? Quá mệt mỏi. Ta là vị phú hảo, ta muốn hưởng thụ nhân sinh. Ngươi phải biết, chúng ta kiếm tiền mục đích đúng là muốn hưởng thụ sinh hoạt. Tiền giấy là kiếm không xong, ngươi được hưởng cuộc sống của mình chậm lại. Muốn gia tăng chính mình được duyệt. Đôn nan trợn mắt há hốc mồm, vậy sao ngươi kiếm tiền? Lâm Phong thản nhiên nói, trên thế giới này có tri thức rất nhiều người, nhưng bọn hắn bình thường cũng thiếu khuyết điểm trọng yếu nhất. Tiền giấy. Ta có tiền giấy, ta là có thể mua sắm kiến thức của bọn hắn. Liên Đới nhìn bọn hắn cười, ta thuê bọn hắn làm việc cho ta. Như vậy. Ta thì có đầy đủ thời gian tiến hành nghỉ ngơi. Chúng ta muốn làm kim tiền chủ nhân mà không phải nô lệ. Đônan cho rồi. Cẩn thận nhai một phen, hình như thật sự chính là đạo lý như vậy a, Lâm Phong tiếp tục thua ra độc của mình canh gà. Thương Giang Dạng này thành phố lớn, con đường chật hẹp, mật độ nhân khẩu đệ nhất thế giới. Lui tới được người thần sát đội vàng, giống như phía sau có người tại đợi lấy bọn hắn đồng dạng. Bọn hắn vội vội vàng vàng chẳng có mục đích làm việc, là một ngày ba bữa bốn bữa. Cuộc sống như vậy mỗi thời mỗi khắc cũng ở trên diễn. Nhưng mà bọn hắn tuyệt đại đa số người sẽ không trở thành kẻ có tiền. Ngươi biết nguyên nhân gì sao? Đô Nan lắc đầu, hắn bị Lâm Phong cho nói chó rồi. Kim Mao thành kính tỉnh giáo, vì cái gì đây? Lâm Phong cười to, bởi vì bọn họ sẽ không chậm lại. Lò So nghĩ phải gìn giữ có giãn, một vị địa tạo áp lực không thể được, nhất định phải lòng có độ. Ngươi cũng giống vậy, vừa năng lực tại thời khắc mấu chốt sánh được đi, cũng có thể chậm tiếp theo. Năng lực chậm lại sinh hoạt, vốn là có lực lượng biểu hiện. Đường, ngươi muốn đem làm ăn làm lớn, vậy sẽ phải đem thời gian càng nhiều địa kinh doanh tại mối quan hệ bên trên. Nếu không, nếu gặp lại đến bây giờ sự việc, lẽ nào hy vọng bài kiến Hương Giang muốn gia tộc sự việc lại lần nữa trình diễn sao? Kim Mao cắn răng nói, cái khác ba nhà tộc ngược lại còn chưa tính, thế nhưng hương giang đại phú hào, ta khẳng nhất định sẽ nhớ. Chờ sau này ta có cơ hội, nhất định sẽ trả thù lại. Nhưng mà Đô Nan Hiếu Kỳ nói, Lâm, ngươi nói những vật này rất có triết lý, ngươi nói nghề chính của ngươi không phải làm nhà đầu tư thiên thần lẽ nào ngươi là nghiên cứu chết học. Lâm Phong buồn cười nói, tuổi của ta đã nói lên không thể nào nha. Giới thiệu lần nữa một chút chính mình, bị nhân Lâm Phong, Hồng Hưng xã Đồng La Loan đường chủ. Kim Mao mê, đây là nói đùa sao? Chương Tháng ngày rất được an nền, 1/281, tháng ngày rất được an nền, 1, Lý Phú đem nước trà cho Lâm Phong cùng Kim Mao đưa lên sau đó, thì rời khỏi Lâm Phong căn phòng, đi tới Vương Kiến Quân biệt thự. "Phú ca, người tại sao cũng tới? Sao không tại lão bản trước mặt đợi?" Vương Kiến Quân hơi có chút mỏi mệt, ánh mắt lại rất sáng. Thanh thật rằng, trong khoảng thời gian này hắn bận trước bận sau, quả thực mệt mỏi không nhẹ. Lôi đình An Ninh có 4 vị người phụ trách, Lý Phú Vô Quan đảm nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị. Cái khác 3 vị theo thứ tự là Vương Kiến Quân, Lý Kiệt, Vương Kiến Quốc. Trong đó Vương Kiến Quân là tổng giám đốc Cung mắt các đơn vị đều không khác mấy, Lý Phú là nghiên cứu, thiết thực công tác đều là cái khác ba vị tới làm. Nhưng mà Lý Kiệt mọi thời tiết tại lượng không chỗ nào phụ trách bảo vệ, Vương Kiến Quốc càng là hơn Lâm Phong chuyên trách bắt tài, dường như tất cả công tác cũng đóng tại trên người Vương Kiến Quân. Đối một người không phải bị những công việc này đè sập không thể, Vương Kiến Quân sinh sinh điệu tiếp nhận tiếp theo, từ lúc mới bắt đầu thoáng có chút bối rối, đến bây giờ thành thạo liêu luyện, chuyển đổi được cực kỳ tự nhiên. Công tác mặc dù hơi nhỏ mịn, nhưng hắn rất vui vẻ. Thủ hạ chẳng những có hơn ba người, thu nhập của mình vậy tương đối khả quan lại có căn phòng lớn ở cuộc sống bây giờ là trước kia hoàn toàn không thể tưởng tượng. người có nguyện vọng thì sẽ cảm thấy tất cả cực khổ cũng không coi vào đâu. thời gian tự nhiên càng ngày càng tốt. kiến quân, hôm nay công tác làm xong sao? vương kiến quân khẽ gật đầu, đã không có. lý phú cười cười, đi, thu thập trang bị, chúng ta đi làm chút ít công việc. vương kiến quân mừng rỡ, vẫn là đi đuổi tà ma lão. lý phú cười mắng, chúng tha an giờ dê đại công đi, người đánh người ta hai lần, mỗi lần cũng phóng máu của hắn, ta đoán trưởng cái đó quỷ lão cũng có bóng tối. Vương Kiến Quân thấp giọng cười nói, Kiến quốc thế nhưng càng muốn hơn thay thế ta làm việc đấy. Dù sao cũng là bị Lão Đại Công. Lý Phú chân thành nói, lần này không phải áng lộ xa xẩn quỷ Lão là thắng ngày. Vương Kiến Quân khẽ giật mình, ngay lập tức đại hỉ, ở đâu? Bao nhiêu người? Muốn hay không nhiều triệu tập người đến. Lý Phú đã hiểu đối phương mừng rỡ tâm trạng từ đâu tới đây. Đánh thắng ngày, ai có thể không nhiệt huyết sôi trào đâu? Một lao quỷ tử. Vương Kiến Quân có chút thất vọng, một lao, hay là lao bị tử? Lý Phú trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi còn kén cá chọn canh đâu? Ngươi nếu là không muốn đi. Ta hô kiến quốc đi." Vương Kiến Quân cuống quýt cười nói, "Đừng đừng đừng, đúng là ta thuận miệng nói. Lao quỷ này tử lai là gì? Hắn gác tội chúng ta lão bản. Lý Phú âm thanh lạnh lùng nói, "Không sai, hắn gác tội chúng ta tất cả mọi người." Vương Kiến Quân lại là khẽ giận mình. Lý Phú đem sự cả mổ Tô Đường sự việc nói một lần, Vương Kiến Quân giận dữ, "Lao quỷ này tự chết đi. Đi đi đi, ta muốn giết chết hắn." Hai người ngược lại sẽ không cần cố ý chuẩn bị, Lâm Phong cho tình báo rất là hiểu rõ, chủ cả mổ Tô Đường vừa mới vào ở gia tộc tại Hương Giang đặt mua khách sạn chuyên dụng trong phòng, dễ điểm cực kỳ. Vương Kiến Quân nhìn phía trên cao, Úc, bé nhẹ lục cảm lập tức liền phát hiện dị thường, trầm giọng nói, Lão tiểu tử này công tác bảo an rất cao minh sao? Nơi này giám sát điểm đều bị người khống chế, chúng ta cứ như vậy vào trong, rất dễ dàng bại lộ. Bất quá, vậy sao cũng được, chúng ta sau đó xử lý bọn hắn là được rồi. Lý Phú lắc đầu, không được, trước Quân Tử bỏ đối phương. Dù cả một tô đường tự biết nghiệp trưởng nặng nghề, đã sớm cho mình thiết trí gia tộc quý báo thủ, tích lũy đến bây giờ đã cao tới 100 triệu đô la Mỹ. Một sáng hắn bỏ mình, rồi sẽ khởi động, đến lúc đó toàn thế giới sát thủ rồi sẽ tề tụ lương giang chúng ta không thể bại lộ thân phận. Vương Kiến Quân khẽ giật mình, 100 triệu đô la Mỹ. Nhiều như vậy sao? Ta bây giờ muốn đem nhà của tụ cả mộ tổ tộc vậy xử lý, như thế hắn 100 triệu đô la Mỹ chính là chúng ta. Lý Phú lắc đầu, không muốn nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn đi theo Phong Ca, lẽ nào ngươi cho rằng đời này tích lũy không xuống 100 triệu đô la Mỹ sao? Vương Kiến Quân bật cười nói, nói cũng phải. Điểm ấy, Vương Kiến Quân đặc biệt có lòng tin. Đi theo Lâm Phong mới hơn một tháng, căn phòng lớn ở bên trên, tiền giấy càng là hơn nhiều đến chính hắn lúc ngủ đều muốn cười tỉnh. Ly biệt quê hương ra ngoài là vì cái gì? tiền giấy mà nếu không phải vì thứ này hắn đàng hoàng đợi tại gia tộc trông coi phụ mẫu sống qua ngày không tốt sao còn không phải bởi vì cùng mới đi ra ngoài làm công sao vương kiến quân trong lòng cảm kích lý phú nếu không phải mình vị này lao lớp trưởng giới thiệu chỉ bằng vào chính hắn nơi nào sẽ tìm thấy công việc tốt như vậy lại từ đâu trong tìm thấy tốt như vậy lão bản dù sao chính vương kiến quân là không có bản sự kia nếu thật là nhường chính hắn xong quả lại sẽ trở thành khác một vòng tròn lớn rút đại quyền bang danh khí rất lớn làm đều là bỏ mạng mua bán vương kiến quân hiện tại kiến thức hoàn toàn khác biệt đã trướng mắt đại quyền bang kia một bộ. Hắn là có một khỏa mạo hiểm tâm, tại Lâm Phong thủ hạ làm việc, vừa năng lực kiếm tiền cũng có thể mạo hiểm, công tác còn vô cùng sĩ diện, chuẩn bị được người tôi kính. Vương Kiến Quân thực tâm tán đồng Lâm Phong. Đúng, hắn không phải tán đồng phần công tác này, mà là tán đồng Lâm Phong người này. Tuy nói Lao bản luôn luôn mỗi ngày đem kiếm tiền là trên hết treo ở bên miệng, có thể bén nhạy ra hỏa hiểu rõ, Lâm Phong chính là thuận miệng nói. Nếu thật là kiếm tiền là trên hết, Lâm Phong thì sẽ không như thế đại bụng tệ. Dù sao Lâm Phong có chuyện nguy hiểm, Vương Kiến Quân nhất định sẽ cho hắn đỡ đạn. Đi theo lão bản, ta xử lý qua ma túy đánh qua quỷ lão đại công, hiện tại lại muốn chuẩn bị xử lý tháng ngày. Phú ca, cảm ơn ngươi giới thiệu ta công việc tốt như vậy." Lý Phú cười mắng, "Ngươi trường nào thì lãi như vậy thủy lại nhãi toa." Vương Kiến Quân cười hắc hắc nói, Phú ca, ngươi nói sai rồi. Chúng ta muốn xử lý không phải chỉ có một lão quỷ tử, mà là hai chữ số quỷ tử. Lão quỷ này tổ bảo tiêu cũng không đi ta." Lý Phú thản nhiên nói, "Có thể lý giải. Chu Cả Mộ Tô đường đối với tại an toàn của mình cực hắn coi trọng, hắn không tin ngoại nhân. Bảo vệ tiểu tổ tuyệt đối sẽ không theo bên ngoài bên cạnh thuê, chỉ có thể dùng người của mình." Những tiêu bảo vệ tiểu tổ thành viên, sát thực hội theo bản ra ra. Hai người lẫn nhau, đồng nói, xử lý bọn hắn. Lý Phú phân phó nói, cái này cao ốc có ba cái chỗ nấp, nhưng mà vẹn vẹn là bên ngoài. Dựa theo truyền thống bảo vệ phối trí, bọn hắn này ba cái chỗ nấp tạm thời không phải uy hiếp. Vương kiến quân tiếp lời, không sai. Tại chưa có xác định khách tới thăm có hay không có tình huống nguy hiểm dưới, này ba cái chỗ nấp chính là bài trí. Nguy hiểm ở chỗ trong mà không ở chỗ bên ngoài. Chúng ta muốn lẹn vào đến tòa cao ốc này theo dõi trung tâm chỉ có khống chế được theo dõi trung tâm sau đó, lại đến xử lý bọn người kia mới xem như thành công. Hai người lên nhau, đi thôi. Hai người này phối hợp ăn ý, luân chuyển điểm hộ, thần không biết quỹ không hay tiềm nhập cao ốc. Hai người lại có cao ốc tài liệu, đối phương theo dõi trung tâm ở đâu, càng là hơn rõ ràng. Nhưng mà vượt quá hai người đoán trước sự việc đã xảy ra. Hai người đi nhanh một quãng thời gian, Lý Phú đột nhiên ra tay ngăn cản Vương Kiến Quân, không thích hợp. Vương Kiến Quân gật đầu nói khẽ, quá an tĩnh. Hai người tuy là tại đại lâu nội bộ tiềm hành, hết sức né qua theo dõi góc chết, nhưng mà đây cũng là ở đầu tốt né qua thế nhưng đi rồi cũng có 5 phút đồng hồ, sửng sốt không hề có một chút tiếng động, này không bình thường. Phú ca, làm sao bây giờ? Lý Phú suy nghĩ một chút nói, người ta liên thủ, có bất kỳ đột phát bất ngờ đều có thể xử lý. Tiếp tục. Hai người quả thực ca lớn, biết rõ bây giờ không phải là tiếp tục chui vào thời cơ tốt, hay là quyết định tiếp tục. Thế là lại đi nhanh 5 phút đồng hồ, loại đó không tầm thường cảm giác càng phát rõ ràng. đã tiến vào theo dõi toàn bộ bao trùm khu vực, lại thế nào chỉ đội người cũng nên phát hiện hai cái khách không mời mà đến, dù thế nào cũng phải phái người đến hỏi một phen có thể liền mặc cho hai người bọn họ thoải mái mà bước vào. này, nào chỉ là không thích hợp a. sau khi hai người tiến vào phòng giám sát vụ cận lúc, đồng thời sát mặt đại biến, châm miệng một lời, mùi máu tươi. có người nhanh chân đến trước. lý phú cùng vương Kiến quân liếc nhau, hai người đồng thời phát lực, tiến vào phòng giám sát bên trong. vương văn cùng một muốn đi ra ngoài che mặt nam tử đụng cái đẩy cõi lòng. hai bên đồng thời kinh ngạc, ngắn mũi một cái chớp mắt sau đó, hai bên đồng thời ra tay, quyền cước lẫn lộn. ầm, vương tiến quân một cước đem đối phương đá lui trở về. Lý Phú cùng Vương Kiến Quân hai người bước vào phòng giám sát xem xét, hào gia hỏa, trong phòng tất cả đều là người chết. Vương Kiến Quân nét mặt vi diệu, ngươi là sát thủ? Che mặt nam mắt người đột nhiên nháy nha nháy, giống như không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn. Lý Phú lắc đầu, hắn là sát thủ cũng không phải sát thủ. Vương Kiến Quân đột nhiên quay đầu, Phú ca, ngươi biết hắn? Che mặt nam tử thoáng có chút bối rối, nhưng mà rất nhanh liền chấn định lại, hai vị tới nơi này là có chuyện gì? Lý Phú mỉm cười nói, ta nghĩ khoảng mục đích của chúng ta là giống nhau, chúng ta tới nơi này là muốn giết trong đại lâu một người. Mục tiêu của ngươi cũng giống như nhau đi. Vương Kiến Quân không thể tưởng tượng nổi nhìn Lý Phú, loại chuyện này là năng lực tùy tiện nói sao? Chương 281, tháng ngày rất được ăm nền, 2, chương 281, tháng ngày rất được ăm nền, 2, ngay lập tức hắn tỉnh lộ lại, Lý Phú khẳng định biết nhau cái này che mặt ra hỏa. Nhất định, bằng không hắn sẽ không tự giới thiệu. Vương Kiến Quân quan sát toàn thể người bị mặt, đột nhiên cau mày nói, "À, thân ảnh của ngươi rất quen thuộc à. Người bị mặt bản năng nói, "Ngươi nhận là người." Vương Kiến Quân mắt sáng rực lên, ta cảm giác quen thuộc càng ngày càng đậm. Lý Phú buồn cười nói, người đối với hắn quen thuộc đó là bình thường, hai người các ngươi giao thủ qua đấy. Vương Kiến quân nao nao, không thể nào. Ta muốn là cùng người giao thủ chưa bao giờ lưu người xuống khẩu. Tại Lư Giang, trừ ra cùng người luận bàn bên ngoài, ta không nhớ rõ cùng người khác động thủ một lần. Trừ ra có một lần. Người bịt mặt càng phát rối quậy, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lý Phú, Lý Sinh, ta cũng bộ dáng này, ngươi còn có thể nhận ra ta tới. Vương Kiến quân cái này nhớ tới đối phương là ai, ngươi là đội phi hổ Trần sơ. Trần sơ nặng nề thở dài, thế nào lại gặp hai người các ngươi nhận mệnh mà đem khăn che mặt lôi kéo, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc tới. Vương Kiến Quân cười ha ha, nguyên lai like là ngươi a, ta nói ta đối với ngươi quen thuộc đấy. Chúng ta trước đó thế nhưng diễn tập qua. Trần Sơ cười khổ nói, cái gì diễn tập? Rõ ràng là chúng ta đơn phương bị đánh. Ban đầu còn tưởng rằng là đối với các ngươi lôi đình an ninh tiến hành huấn luyện, sau đó mới biết được các ngươi là đối với chúng ta tiến hành chỉ đạo đến. Lý Phú hỏi, Trần Sơ, đây là tình huống thế nào? Trần Sơ nhún núm bay, vô cùng quang côn thừa nhận, đều là ta giết. Các ngươi sẽ không vậy chịu sủ cả mộ tổ bảo vệ mời a. Vương Kiến Quân sì một tiếng. Chú gã mộ tổ đường lao già kia cũng xứng để cho chúng ta bảo hộ hắn. Có thể đừng làm rộn. Lý Phú vỗ tay nói, mục đích của chúng ta cùng các ngươi là giống nhau. Trần Sơ thở phào nhẹ nhõm, nếu như các ngươi hai người là bảo vệ chỉ đạo, ta có thể tuyệt đối sẽ không làm được nhẹ nhàng như vậy. Bất quá, các ngươi đến là muốn làm gì? Lý Phú an ủi, thả lỏng một ít Trần Sơ, ta mới vừa nói qua, chúng ta tới nơi này giết một người. Trần Sơ thở dài, các ngươi không phải tới giết ta Lý Phú thẳng lắc đầu, chúng ta giết Lạt Sú Ca mộ tổ đường. Ta nhớ ngươi cũng là nhìn hôm nay lương bà tại trên báo chí đang tìm kiếm sát thủ thông báo a. Trần Sơ cái này thật sự trầm tĩnh lại, không sai. Xem ra ta là không cần chết. Lý Phú kinh ngạc nói, ngươi này thân thủ, ai có thể ngăn được ngươi? Trần Sơ tự giễu nói, ta đối với thân thủ của mình vậy rất tự tin. Đáng tiếc, đối mặt các ngươi trong hai người bất kỳ một cái nào ta cũng đánh không lại, lại càng không cần phải nói hai người cũng ở cùng một chỗ. Chỉ là ta không nghĩ tới, đường đường lôi đình an ninh cao quản, vậy mà sẽ ra đây giết người. Vương Kiến Quân hừ lạnh nói, muốn là nói như vậy, ngươi hay là đội phi hổ tinh anh đâu, không như thường ra đây giết người. Trần Sơ lúng túng nói, chỉ đuổi một chút thôi hai người các nguyệt nhưng làm ta hù chết. Lý Phú ngắt lời hai người đấu võ muộn, thời gian cấp bách, xử lý trước lão quỷ tử lại nói. Trần Sơ lập tức nói, tính ta một người. Lý Phú phân phó nói, dưới mắt có ba chỗ trốn ấp, chúng ta vừa vặn ba người, chia ra xử lý bọn hắn. Xử lý bọn hắn sau đó về tới đây đến tập hợp. Vương Kiến Quân cùng Trần Sơ cũng không có ý kiến. Ba người cũng là cao thủ, ý kiến thống nhất sau đó, lại có theo dõi làm chỉ dẫn, rất nhanh liền đem ba tên lính bắn tỉa vô thành vô tức giết chết. Về đến phòng giám sát, Trần Sơ kỳ lạ nhìn Lý Phú động tác, Lý Sinh, ngươi đây là đang làm cái gì? Lý Phú giải thích nói, ta muốn mang đi theo dõi ổ cứng. Trần Sơ khó hiểu nói, không có có phiền phức như vậy đi, trực tiếp bật lý phá hoại không tốt sao? Lý Phú lắc đầu, không an toàn, chúng ta mặc dù tránh khỏi mỗi cái theo dõi, nhưng ngươi có thể bảo chứng chúng ta thật sự hoàn toàn tránh khỏi sao? Trong này camera nhiều như vậy, có trời mới biết cái nào sói sỉnh theo dõi thì đập tới chúng ta. Chúng ta thân phận mẫn cảm cực kỳ, chỉ cần bạo lộ ra, hoàn toàn giải thích không rõ vì sao lại đi tới cái này tòa nhà lớn, cẩn thận một chút tốt. Trần Sơ rất là kiêm tốn, vật lý phá hoại cũng không được sao? Lý Phú chỉnh trọng đầu Vậy cũng không được. Ngươi có thể không biết chúng ta muốn giết lão quỷ tử là bối cảnh gì. Hắn bị chính mình thiết kế một quỹ báo thủ, sớm liền làm ra hưởng nối. Một sáng chính hắn xảy ra sự tình, kia quỹ báo thủ rồi sẽ khởi động. Cái này quỹ báo thủ kim ngạch cao tới 100 triệu đô la Mỹ. Chỉ muốn cái này tài liệu bị diệt không triệt để, chúng ta liền đợi đến toàn thế giới sát thủ truy sát đi. Trần Sơ đồng tử co rụt lại, toàn thế giới sát thủ. Lý Phú thản nhiên nói, tại đô Giang, vì hai bạn khối tiền là có thể đem mạng mình bán đi hủy loa tử có nhiều. Kia bị 100 triệu đô la Mỹ đâu? Trần Sơ lập tức trầm mặc không nói lời nào. Vấn đề này không thể nghĩ kỹ, quá mức khủng bố. Tốt xấu ta cũng vậy lôi đình an ninh cao quản, tối có thể biết theo dõi làm như thế nào phá hủy. Vật lý phá hoại không đủ, chỉ phải xử lý không sạch sẽ, gặp được một ít máy tính cao thủ, khó đảm bảo sẽ không chữa trị hình ảnh. Chúng ta cũng không thể phơi sáng. Trần Sơ điên lặng gật đầu. Lý Phú cùng Vương Kiến Quân cùng nhau, đem ổ cứng phá hủy cái cùng nhau bảy tám phần. Hai người đem ổ cứng đóng gói, cứ như vậy sinh sinh khu vực ở trên người. Trần Sơ lửu lơ không nói nên lời nói, cái đồ chơi này nặng như vậy, hai người các ngươi mang theo thứ này hành động. Vương Kiến Quân nhún nhủi, "Có tốt" còn đang ở tiếp nhận phạm vi bên trong. Trần sơ nghĩ tới hai người chiến lực, yên lặng không nói. Hai vị này thật đúng là người luyện võ. Ba người im lặng không lên tiếng thẳng đến lao quỷ tử trụ sở. Trên đường đi thông suốt, trong đại lâu bảo vệ đã bị bọn hắn thanh trừ, còn lại chẳng qua là bình thường phục vụ viên. Ba người có lòng muốn tranh né, ở đâu năng lực để bọn hắn nhìn thấy? Dù cả mộ tổ đường cái lao quỷ này tử lại sợ hãi bị người khác cám hại, căn bản thì không cho người phục vụ tới gần gian phòng của hắn. Bản ý giảm bất bất ngờ, lại cho ba người chui vào sáng tạo ra điều kiện. Làm ba người nên ngang địa đi vào sủ cả mộ tổ đường căn phòng thời điểm cái lao quỷ này tử con mắt cũng tròn tròn, các ngươi là ai và bằng cách nào? Vương Kiến quân cao mày nói, lao quỷ tử đang nói cái gì điệu ngữ đâu? Lý Phú đúm nhún vai, Đoan Trừng không phải cái gì tốt lời nói. Trần Sơ tự giác làm lên phiên dịch, hắn hỏi chúng ta là ai, sao bước vào nơi này? Lý Phú buồn cười nói, ngươi nói cho lao quỷ tử, nhường tay hắn dừng lại đi, nhìn hắn theo máy báo động động tác đều nhanh muốn sinh ra tàn ảnh. Trần Sơ chi tiết phiên dịch, Thu ca mộ tổ đường cao giọng nói, ta là nhà của Nhạt Sủ mộ tổ chủ, các ngươi không thể giết ta, ta sớm thì bố trí xong quỹ báo thủ chỉ cần ta vừa chết, quý báo thủ rồi sẽ khởi động. đến lúc đó, toàn thế giới đỉnh tiêm sát thủ cũng lại nhận mời, đến hương giang tìm tìm các ngươi. các ngươi lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng cùng khuyên giải là đi. Trần sơ vừa định muốn tiên dịch, chợt nhớ tới Lý Phú hai người đã hiểu rõ, làm hạ cười khẩy nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết sao? Du Cả Mộ Tô Đường cao giọng nói, bát ca, vung tay lên, một cái bạo lực cái lồng nặng nề mà mới hạ xuống. Vương Kiến quân hỏi, đây là cái quái gì? Du Đường cười gật nói, ta đã sớm phòng bị các ngươi bọn này sát thủ, đây là kính chống đạn các quốc gia chính khách thiết yếu bảo mệnh vật phẩm có thể đề phòng súng sọt gùn các ngươi không cách nào làm gì được ta vương kiến quân không tiên nhân nói lão quỷ này đang nói gì đấy trần sơ lấy ra súng sọt gùn đối với sủ cả mộ tổ đường thì đánh một phát nhưng mà kính chống đạn bền bện là mặt ngoài vỡ vụn một chút vẫn như cũ không gì phá đổi tu cả mộ tổ đường tại thủy tinh đối diện phách lối cười to kính chống đạn có thể ngăn cản súng sọt gùn công kích vương kiến quân không đồng ý thì này hắn móc súng lục ra phanh phanh phanh bắt đầu xả kích dù cả bộ tô đường làm càn địa chế rễ, súng sọt cùn cũng không thể công phá kính chống đạn, ngươi một cái súng lục nhỏ cái dám dùng? quả nhiên là đông á bệnh, lời còn chưa dứt, ngựa mặt liền ngã. ấn đường chỗ sâu có một cái thật sâu lô lớn, vương tiến quân âm thanh lạnh lùng nói, sắt thực này thủy tinh vô cùng chống đạn, lại kiên cố thủy tinh vậy có một cái thực hạ, ta càng không ngừng tiến đánh điểm này, cũng không tin không đánh tan được khối này phá thủy tinh. lý phú lập tức nói, không muốn lại này toa, mau chóng rời đi nơi này. chương 282, xí thiên sứ, một, chương 282, xí thiên sứ. 1. Kim Mao quả thực không hiểu Lâm Phong công tác, xa đoàn đường chủ. Đường đi xa đoàn sao? Lâm Phong khẽ gật đầu, đúng thế. Kim Mao lúng túng nói, ai cũng có lúc còn trẻ. Có thể lý giải. An tính không có 2 phút, rốt cục là nhịn không được nói, "Lâm, ngươi đang nói đùa ta à? Ngươi thế nhưng theo liền có thể xuất ra 400 triệu đô la Mỹ đại phú hảo, làm sao lại như vậy biến thành đầu đường bang hội đường chủ đâu?" Ta quả thực không rõ tâm tư của ngươi." Lâm Phong cười nói, "Ngày mai chúng ta xã đoàn có thịnh đại nghi thức hơn nên, ngươi nếu là có hứng thú có thể đứng ngoài quan sát." Kim Mao liên tụt quắt tay, "Ta cảm, cảm ơn." hay là từ bỏ. Nếu như nơi này là quê nhà, vậy ta vô cùng vui lòng đi xem cái này hoạt động. Đáng tiếc nơi này là Hương Giang. Ngươi phải biết, Hương Giang thế nhưng A T A gián điệp trung tâm, A Mỹ quân tình nhân viên không biết có bao nhiêu. Nếu để cho bọn hắn hiểu rõ ta cùng với bang phái thành viên kết giao, ta có thể liền phiền phái. Lâm Phong tỏ ra là đã hiểu, kia thật đáng tiếc, cảnh đẹp như thế ngươi không thấy được. Kim Mao mảy may không cảm thấy tiếc bối. Tại thế giới phương Tây, xã đoàn thì đại biểu cho phiên phước. Đây là thế giới phương Tây bệnh xong bọn hắn hiểu rõ xã đoàn nguy hại, nhưng mà bọn hắn lại không rời được xã đoàn đường phố. thật nhiều đại nhân vật mặc dù cùng xã đoàn đường phố có thiên ti vạn lũ quan hệ, thế nhưng bọn hắn tuyệt đối không muốn nhường công chúng hiểu rõ chuyện này. Kim Mao là truyền thống thương nhân, may mắn không muốn nhiễm thứ này. Một sáng thứ này nhất phải, đạo đức phương diện thì lại nhận chấp ấn, cho dù là bọn họ là thực sự không quan tâm cái đồ chơi này. Lâm Phong mỉm cười nói, vậy liền thật đáng tiếc. tại gia tộc có thể không cho phép tồn tại xã đoàn cái đồ chơi này. Kim Mao không đồng ý, thứ này mặc dù ghét, có thể toàn thế giới cũng có, lẽ nào quê nhà không tồn tại? Lâm Phong nhễm môi. Ngươi nhà có thể sẽ không cho phép xuất hiện hắc xã hội. Kim Mao hà to miệng, hắn không tin. Lâm Phong vỗ tay nói, ta nhìn thời gian cũng không sớm, ngươi vậy sớm nghỉ ngơi một chút đi. Kim Mao cười khổ nói, ta còn phải ngược lại sai giờ. Đoan Trường không ngủ được, nhưng mà ngày mai lại muốn ký kết hợp đồng, ta sợ sai chẳng qua thời gian. Lâm Phong nhún nhuyễn vai, kia cũng là không cần. của ta làm việc và nghỉ ngơi cùng người thường khác nhau, trên cơ bản đều là buổi tối hoạt động, giữa trưa về sau mới rời giường. Do đó, ngươi không cần lo lắng hội sai chẳng qua thời gian. Kim Mao ngạc nhiên. Đột nhiên hắn nói, nếu là như vậy, Lâm Ngươi đi A Mỹ ngược lại đúng lúc là bình thường làm việc và nghỉ ngơi a. Lâm Phong cười ha ha, Kim Ma nói đúng. Nếu là đi A Mỹ, không cần đổ sai giờ, thật sự sẽ hình thành bình thường làm việc và nghỉ ngơi. Nhưng hắn êm đẹp địa đi A Mỹ làm gì? Lâm Phong cũng không thiếu nhằm vào A Mỹ làm tiểu động tác. Chỗ nguy hiểm như vậy, hắn cũng không đi. Đường, ngươi thật là một cái diệu nhân. Chờ đến có thời gian, chúng ta tiếp tục trò chuyện. Bất quá, hiện tại thiên quá muộn, phải thật tốt địa nghỉ ngơi. Tiểu Phú. Lý Phú nghe tiếng ra đây, Phong ca. Lâm Phong phân vò nói, thời gian quá muộn, nếu tiện hắn đi nhà khách lại phải tới lui giày vò, đem hắn đưa đến ta đối diện trong phòng khách đi thôi, xem xét Kim Mao cần gì, thỏa mãn hắn chính là. Lý Phú gật đầu đáp ứng. Lâm Phong cười nói, Đường, ngươi liền đến ta đối diện nhà đi nghỉ ngơi đi. Ta nghĩ, ngươi hội thích hắn. Kim Mao chân thành cảm tạ, Lâm, ta sẽ nhớ rõ ngươi ở tỉnh. Đợi đến Lý Phú lần nữa quay lại, Lâm Phong ném cho hắn một điếu xì gà, đôn an sắp xếp xong xuôi. Lý Phú gật đầu, ta đem hắn sắp đặt tại lầu hai, hắn vô cùng thích cái đó vô cùng, nói là có hoàng cung cảm giác. Lâm Phong 3 năm trước đây mua đỉnh núi Thái Bình Sơn mặt đất, dậy rồi hai tòa nhà cao, Úc. đều là cao 7 tầng nhà lầu. Nay tại đỉnh Thái Bình Sơn thuộc về cực ít kiến trúc, người khác hoặc là đều là lên biệt thự, hoặc là lên dương lâu, duy chỉ có Lâm Phong không giống nhau, hắn lên tiểu cao tầng. Dù sao mặt đất là của hắn, hắn nghĩ muốn làm sao đóng thì sao đóng. đương nhiên, như thế đóng không phải hắn một nhà, cũng không có ai ra đây nói cái gì. Phong ca, ngài thật xem trọng cái này kim ao. Lâm Phong cười cười, chuyện tương lai ai có thể nói chú đâu? Chuyện của ngươi làm được ra sao? Lý Phú trầm giọng nói sử cả mổ tô đường cái lao quỷ này tự chết rồi, bị tiến quân giết chết. bất quá, sự việc xảy ra chút bất ngờ. lâm phong may không lo lắng, cái gì bất ngờ? lý phú cười khổ nói, muốn giết cái lao quỷ này tử không phải ta một người, chúng ta cùng người khác đụng xe. lâm phong hơi sững sờ, người kia ra sao? lý phú học lâm phong dáng vẻ nhún nhuyễn bay, đều là nghĩa sĩ, còn là người quen, chúng ta không có làm có hắn, nhường hắn đi nha. hắn giải thích nói, người kia giết chết sủ cả mổ tô đường mang tới ô cả mổ tô bảo vệ đoàn đội, bằng không chúng ta muốn xử lý sủ cả mộ tô đường vẫn đúng là phí công phu. với lại gia hỏa này thật là chúng ta người quen, hắn là tổng tự tây cửu long đội phi hổ trần sơ. lâm phong đối với hai người thả đi trần sơ hành vi không có nửa điểm không vui, là hắn a. ta nên nhắc nhở các ngươi. lý phú kinh ngạc nói, nhắc nhở chúng ta? lẽ nào trần sơ còn có hắn thân phận của hắn hay sao? lâm phong cũng rất kinh ngạc, gia hỏa này chưa nói cho hắn biết một thân phận khác. lý phú ngạc nhiên, thật là có. lâm phong phun sương mũ cười nói, gia hỏa này nhìn là cảnh sát, thực chất đâu, lại là cái sát thủ. hắn ở đây rồi sát thủ tiếng tâm lừng lẫy, được sưng là sĩ thiên sứ. lý phú không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn. Sĩ Thiên sứ, thế giới xếp hạng thứ nhất sát thủ. Lâm Phong cười lấy gật đầu. Lý Phú lập tức giận, ta còn tưởng rằng Trần Sơ cởi mở đâu, kết quả lại không nói cho ta. Trời quay đầu, không phải phải cho hắn đẹp mặt không thể? Lâm Phong lắc đầu, gia hỏa này đạo đức tiêu chuẩn cùng ngươi không kém cạnh, hắn cũng là nhìn thấy lương bá xin giúp đỡ, lập tức lại bắt đầu làm việc. Sĩ Thiên sứ tại sát thủ giới thanh danh quá cao, Trần Sơ có phải không dám nói cho các ngươi biết? Rốt cuộc thân phận của các ngươi cũng là không tầm thường. Lý Phú suy nghĩ một lúc cũng cười, xác thực như thế. Lôi Đình An Ninh thân phận bối cảnh phức tạp cực kỳ, ngươi muốn nói nó là đơn thuần công ty an ninh, có thể hết lần này tới lần khác cao quản nhóm tất cả đều là đi theo Hồng Hưng Lâm Phong làm việc. Có thể ngươi muốn nói Lôi Đình An Ninh là xã đoàn đội hành động, nhưng lý phú đám người hồ sơ lại là trong sạch vô cùng. Trần Sơ đánh không lại Lý Phú, Vương Kiên Quân lại trốn chạy không được, muốn là lúc này tự buộc, đây không phải là tìm phiền toái cho mình sao? Đối thành chính mình, khẳng định cũng sẽ không ngốc núc ních địa nói cho người khác biết mình còn có xí thiên sứ cái danh hiệu này. Lâm Phong thở dài, cái gì sứ thiên sứ, danh hiệu không dễ nghe a. Trừ ra có thể che giấu thân phận bên ngoài, căn bản không bằng tôi mệnh phán quan danh hào bạn dội. Lý Phú yên lặng. Lâm Phong thu hồi đủ cười, bắt đầu từ ngày mai, Chu Cạm Mộ Tô đường chết hội lên men, gây số sao, kia cái giám cho quý báo thủ rồi sẽ khởi động. Trễ nhất trời tối ngày mai, Chu Cạm Mộ Tô đường cháu trai, dù Cạm Mộ Tô ấy gì rồi sẽ đến. Gia hỏa này hội tích cực báo thủ. Lý Phú không đồng ý, hắn muốn cho hắn lao quỷ ra ra báo thủ sao? Lâm Phong lắc đầu, không là đơn giản như vậy. Báo thủ là một phương diện, trên phương diện khác là quý báo thủ. Đây chính là 100 triệu đô la Mỹ. Lý Phú cau mày nói, Dù cả bổ tổ ấy gì chẳng lẽ còn nghĩ dấu hạ khoản này quý báo thủ? Lâm Phong ý vị thâm trường nói, tiền tài động nhân tâm a? Lý Phú do dự một phen, Phong ca, chúng ta nên làm cái gì? Lâm Phong cười cười, ngươi đem sự việc cùng Trần sơ nói một chút sao? Chương 282, Xí Thiên Sử, 2. Chương 282, Xí Thiên Sử, 2. Lý Phú ngạc nhiên, nói với hắn. Lâm Phong chân thành nói, ta hy vọng có dân tộc đại nghĩa người, muốn là đối phương là sát thủ, vậy thì càng tốt hơn. Ta biết chúng ta vũ lực trị rất cao, nhưng mà có một số việc chúng ta không có cách nào xuất thủ. Lý Phú lập tức nói: Ta này phải cáo từ Lâm Phong. Lý Phú ngay lập tức gọi cho Trần Sơ. Không giống với đối với Lâm Phong hồi báo lại nhạn, Lý Phú làm lúc cùng Trần Sơ tách ra lúc. Quả thực thiên nhân giao chiến một phen, đến cùng muốn hay không lưu lại Trần Sơ, thật sự chính là một vấn đề. Đến cuối cùng, hay là dân tộc Đại nghĩa thuyết phục hắn. Dường như Lâm Phong nói, năng lực đón lấy lương bá hủy thác, bất kể thù lao địa xử lý lao hủy tử, dân tộc Đại nghĩa khối này không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng mà cho dù không có vấn đề, Lý Phú hay là lưu lại đối phương số điện thoại. Trần Sơ cho cũng đã làm đòn. Dù là hắn hiện tại không cho, vì lôi đình an ninh thực lực, kiểm tra số điện thoại của mình còn không là một bữa ăn sáng. Hắn không có tuyển, Trần sơ cho số điện thoại lúc hay là thật bung lòng, tốt xấu tất cả mọi người là cùng nhau chiến đấu qua, nghĩ đến bình thường không có sự tình lúc sẽ không cho hắn điện thoại nhà. Làm sao biết, Trần sơ vừa mới về nhà thu thập xong, điện thoại thì văng lên, cầm điện thoại lên xem xét, phía trên rõ ràng ghi rõ Lý Sinh. Lý Sinh, ta đã an toàn đến nhà, không cần làm phiền nhớ mong. Trần sơ lúc nói lời này thực sự là không tình nguyện, nếu là có có thể hắn hy vọng về sau cả đời cũng tiếp không đến lý phú điện thoại cú điện thoại này một tá chuẩn không có sự tình tốt ta là nên gọi ngươi trần sơ hay là nên gọi ngươi xí sí tiên sứ đâu? quả nhiên là không có sự tình tốt trần sơ trầm mặc một hồi lắc đầu thở dài lôi đình an ninh tình báo hệ thống thực sự là lợi hại à lúc này mới bao lâu lý sinh gọi điện thoại chính là vì nói cho ta biết quý vương đã tra được ta một thân phận khác sao lý phú lắc đầu không làm rõ thân phận của ngươi chỉ là tiện thể ta là muốn đến cảnh cáo ngươi trần sơ không hiểu ra sao lý sinh ngươi không cần cảnh cáo ta đi chúng ta là một sợi dây thường bên trên châu chấu, ta sẽ không bán đứng các ngươi. Ta còn lo lắng cho ngươi nhóm bán ta đây. Rốt cuộc, các ngươi lương tựa lâm sinh, ta thế nhưng không nơi nương tựa. Lý Phú yên lặng, không phải kiểu nãi cảnh cáo. Trần sơ khẽ giật mình, đến cùng là thế nào chuyện? Lý Phú giải thích nói, chúng ta đạt được tin báo, ngày mai đợi đến lão quỷ tử chết đi sau khi xác nhận, hắn sớm thiết lập vị báo thủ rồi sẽ khởi động. Trời tối ngày mai, lão quỷ tử cháu trai tiểu vị sủ cả mộ tội dị tử thì sẽ đến nước Giang, chủ trì báo thủ công việc. Đến lúc đó hương Giang rồi sẽ tràn vào toàn thế giới sát thủ. Ngươi phải cẩn thận. Trần sơ đỏ bừng cả khuôn mặt. Lý sinh, là ta quá kích động, thật xin lỗi. Lý phú cười cười, phòng bị tâm trọng điểm là bình thường. Nếu đổi ta, cũng phải phòng bị. Có chuyện gì ta sẽ điện thoại cho ngươi. Trần sơ vội vàng nói tạ, đa tạ Lý sinh. Cúp điện thoại sau đó, Trần sơ khẽ lắc đầu. Sợ bóng sợ gió a? Hắn là giới sát thủ tiếng tâm lừng lây xí thiên sứ. Chỉ vì bị giết người rất có nguyên tắc, chỉ giết đáng giết người. Người nào đó có phải hay không có tội, tại người khác nhau trong mắt bình phán tiêu chuẩn có phải không cùng? Nhưng mà bất luận làm sao. Các nơi trên thế giới cũng phổ biến tán đồng một ít mỹ hảo phong cách, đương nhiên cũng liền khinh bị những kia việc gác bất tận người. Trần Sơn là cảnh sát hay là đội phi hổ một thành viên tinh anh, tinh thần trọng nghĩa cực kỳ mãnh liệt. Nhưng hắn kiến thức qua quá nhiều có tiền có quyền ác nhân cuối cùng đào thoát luật pháp trừng phạt. Trần Sơn nội tâm rất là dày bò, thế là tại một ngày nào đó, hắn mang lên trên mặt nạ, thành trong bóng tối một tên sát thủ, chấp hành dưới mặt đất chính nghĩa. Thành thật rằng, hắn là không tán đồng chính mình sát thủ thân phận. Cái gì sát thủ, hắn chỉ là chấp hành chính nghĩa thôi. Địa hạ phán quan càng phù hợp hắn như thế đương nhiên sĩ thiên sứ cũng được đại biểu hình Phật nha trần sơn là đội phi hổ tinh anh công tác tiện lợi cũng có thể rất nhẹ nhàng điệu tìm thấy mục tiêu phòng ngự được điểm xuất đạo vừa đến hắn chưa từng có thất thủ xử lý mục tiêu bên trong không thiếu một vài đại nhân vật thế là sĩ thiên sứ cái danh hiệu này thì vang rội đến dần dần được tôn là đệ nhất thế giới sát thủ Thu cả mộ tổ đường mặc dù là ổ cả mộ tổ tài phiệt nhưng trần sơn diệt trừ ác nhiều người cũng không có cảm thấy ra hỏa này có gì đặc biệt hơn người ai ngờ đến vậy mà tại hôm nay gặp phải lý phú cùng vương tiến quân hai người này cũng là người ta khó kéo căng. Trần Sơ đối với hai người có thể quá quen thuộc. Muốn nói trên giang hồ cái nào bảo vệ tổ chức nội danh nhất, đó là đương nhiên là Lôi Đình An Ninh. Nhà này công ty an ninh thành lập thời gian vẹn vẹn là một cái nguyệt, lại dựa vào ngang ngược nghiệp vụ thực lực tại Hương Giang bị chịu khen ngợi. Trong đó, Trần Sơ bọn hắn cũng là cống hiến một phần lực lượng. Các phú hào giao thiệp rộng động, lúc có bảo vệ phương diện lúc cần phải, khó tránh khỏi rồi sẽ tùy tùng quan cao quản nhóm nghe ngóng. Thế là ngày nào đó mỗ hai phe đối chiến sự việc như vậy chưa ra. Trần Sơ thì tương đối bất đắc dĩ. Hai mẹ nó vui lòng chính mình tai nạn xấu hổ bị người ta biết a nhưng này không phải là không có cách phải không nào? Có ít người là nóng lòng nhất tặng những thứ này, bọn hắn có thể lấy được vô thượng niệm bùi thú. Thế là, trần sơ muốn không biết lôi đình an ninh chưa bị cao quan vậy khó. Theo trần sơ biết, từ cùng lôi đình an ninh hai vòng cổ tập thi đấu thảm bại sau đó, tổng tự tây cửu long đã nhìn chăm chăm lôi đình an ninh. khi thực nghĩ vậy đã hiểu, đội phi hổ vốn là cảng đạo đồn cảnh sát tối cao vũ lực, dù là còn có hai chi bộ đội cùng sức chiến đấu của bọn họ giống nhau, nhưng đây không phải là đồn cảnh sát năng lực không chế. trần sơ rất là tự tin, chính là đem kia hai chi đội mũ kéo qua. Như thường không phải là đối thủ của Lôi Đình An Ninh, tại là vấn đề đến. Như thế một chi không chế tại xã Đoàn Thành viên lực lượng, đồn cảnh sát nên xử lý như thế nào? Dù sao Trần Sơ không có cách nào, nhưng mà nhường Trần Sơ ngoại ý muốn là. Tổng tự Tây Cửu Long chỉ là nhìn chầm chầm 2-3 ngày sau đó, vấn đề này liền không có hạ văn. Trần Sơ rất là không nghĩ ra, đây chính là xã Đoàn không chế lực lượng à? Hoàng Lão Tổng sao không nhiều chầm chầm bảo đâu? Tối hôm nay cảnh ngộ, nhường Trần Sơ đột nhiên đã nghĩ thông suốt. Lôi Đình An Ninh cùng đại bộ phận xã Đoàn cũng không giống nhau, hoặc nói Hồng Hương Đồng La Loan cùng cái khác xã Đoàn cũng không giống nhau. Ra đây vốn đến không có người tốt, trong mắt bọn họ chỉ có lợi ích. Đây là Trần Sơ đánh giá. Nhưng mà Lôi đỉnh An ninh hình như muốn đánh phá hắn như biết. Nhà ai xã đoàn sẽ vì một đáng thương người ra xin giúp đỡ liền dám hướng ổ cả mộ tổ tài phiệt nổ súng. Lý Phú cùng Vương Kiến Quân hai người đối đãi sủ cả mộ tổ đường thái độ, Trần Sơ thấy được rõ ràng. Đây là một phút đồng hồ đều không muốn để bọn hắn sống lâu nha. Thương rằng cái khác xã đoàn có thể làm đến như vậy phải không? Không thể. Có thể bọn hắn dám hướng Quỷ lão không chút do dự nổ súng, thật giống như trung nghĩa tiến kia đám người điên nhưng mà bọn hắn tuyệt đối sẽ không vì một mơ vơ lão nhân đi buốt lên bị toàn thế giới sát thủ truy sát mạo hiểm đi làm một lần không cầu hồi báo đại hiệp. Trần sơ đột nhiên thì cười, ta đạo không cô. Giống như tượng tháo xuống gánh nặng ngàn cân bình thường, cả người cũng dễ dàng. Trần sơ lẩm bẩm nói, về sau buổi tối ngủ không được, hình như có thể nói chuyện chơi đất người. Hai cái thân phận ở giữa chuyển đổi, muốn nói không có áp lực, đó là không có khả năng. Một cái là duy trì an ninh trật tự cảnh sát, một cái là muốn tính mạng người sát thủ. Này là hoàn toàn hai thái cực trách nhiệm. Trần sơ mỗi ngày đều là dùng đủ cười để che giấu chính mình căng thẳng vì hắn làm ra sự việc một sáng vơi sáng không phải chạy trốn đến tận đầu tận đầu không thể áp lực này cũng không phải bình thường lớn nhưng mà hiện tại trần sơ cảm giác mình có thể nhẹ lòng một ít chung quy là có người biết thân phận của mình nhưng mà đối phương không những sẽ không bại lộ ngược lại sẽ thay mình dầu diếm dường như lý phú đang hành động bên trong chẳng những đem phòng giám sát ổ cứng tất cả đều lấy xuống triệt để phá hoại còn đem bọn hắn tất cả đều ném tới trong biển chú ý đây là lý phú cùng vương kiến quân ngay trước trần sơ mặt việc làm cái này khiến trần sơ cảm giác rất là yên tâm có lẽ ta về sau hội thường xuyên tìm bọn hắn uống trà đi. Trần sơ nghĩ như vậy đến, đổi thành người khác đi tìm Lý Phú cùng Vương Kiến Quân uống trà, thật là khó chịu một việc. Rất dễ dàng dẫn tới những người khác cảnh giác. Thế nhưng Trần sơ đi thì không có bất kỳ vấn đề gì. Ai để bọn hắn là quen biết u đâu? Trần sơ có vô số lý do giải thích tình huống này. Loại cảm giác này rất là không tệ. Tu cạ mô tổ ấy gì? Lão quỷ cháu trai sao? Trần sơ trên mặt hiện ra một tia lanh ý, lão quỷ tử nhường Vương Kiến Quân đoạn, tiểu quỷ tử có thể chính là của ta. Không thể thua cho Lôi đình An ninh. Nếu lại thua, coi như bốn liên tiếp bại ta về sau nhìn thấy bọn hắn chỗ nào có thể ngẩng đầu lên, nhớ ra dù cả mổ tô đường đầu người lại không phải mình nhận lấy, trần sơ thì từng đợt địa mừng, đây chính là ổ cả mổ tổ lão quỷ tử a xử lý hắn nhiều lắm thoải mái. đáng tiếc vương kiến quân tên kia tay quá nhanh, căn bản không cho hắn cơ hội. nhưng nói đi thì nói lại, cận chiến bên trong, súng sọt xoát củ lực tuyệt đối lỗi nặng xuống lùm, nhưng mà vương kiến quân phanh phanh phanh mà đem hộp đạn chống không, người ta sưởng suốt đây mình tay nhanh hơn nhiều, đến mức trần sơ đến tiếp sau động tác đều thành không dụng công. dù cả mộ tô ấy gì đầu người ta thì nhận, tuyệt đối sẽ không lại nhường cho các ngươi. Trần Sơ nói thầm, cái này là thực sự bung lỏng. Sau đó chuẩn bị tắm rửa đi ngủ, chỉ là còn không có đợi hắn động tác, Chung điện thoại gấp rút văng lên. Trần Sơ cầm điện thoại lên xem xét, rõ ràng là Hoàng Bình Diệu. Tổng giám đốc, đã chế thế như vậy có dặn dò gì? Hoàng Bình Diệu nộ khí rất lớn, mang theo đội ngũ xuất phát, cương người. Trần Sơ lập tức nói, đối phương là ai? Hoàng Bình Diệu quát, Chính trị bộ đám kia quỷ lão. Trần Sơ ngay lập tức cao giọng nói, lập tức đến. Trần Sơ nhanh chóng tập kết đội ngũ, đã đến hiện trường lúc, hai bên xung đột hết sức căng thẳng. Chương hai Tá trị trên người thần bí bị đánh nát, một chương 283, tá trị trên người thần bí bị đánh nát, một Trần Sơ chạy tới lúc, tổng tự Tây Cửu Long Hoàng Bình Diệu lôi kéo một đám thường phụm, đang cùng chính trị bộ Quỷ lao nhóm đối lập. Tá trị con mắt cũng tái rồi, Hoàng, ngươi thật muốn đối kháng ta chính trị bộ. Hoàng Bình Diệu cười lạnh nói, ta là hiến ủy hội đồn cảnh sát cắt cử đại khu tổng giám đốc, vụ án này đến trong tay ta nhất định phải dựa theo quá trình đi tiếp. Ngươi muốn là muốn tiếp nhận vụ án cùng người làm chứng, kia không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng mà mời đi theo quy trình. Tá trị cao giọng nói, Ta là hoàng gia áng lộ xạ sần bổ nhiệm chính trị bộ đầu lĩnh, ta có quyền xem xét các ngươi qua tay vụ án. hoang Bình Diệu mày may không sợ, không sai, ngươi nói không có sai. Mời đi theo quy trình. Nhất ca ký tên, hiến ủy sẽ đồng ý, cái này thi thể của quỷ lao các ngươi đại khái có thể chuyển về đi. Mặc kệ là giải phẫu hay là làm cái gì thí nghiệm, đều có thể. Không có quá trình, liền muốn theo ta chỗ này các người. Nhất ca đến rồi đều không được. tả hữu. Trân Sơ, viên hạo vân đám người đồng nói, tổng giám đốc, xin phân phó Hoang Bình Diệu cười gần nói, mấy cái này quỷ lao dám lên trước một bước, nổ súng. Viên hạo vân mặt mũi tràn đầy hưng phấn, răng giác một tiếng. Bảo hiểm mở ra, nạp đạn lên nòng. Hoàng súng nhắm ngay tá trị. Hán thoáng một cái giống như đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Đồn cảnh sát bên này răng giác tiếng tạch tạch đâm không dứt. Tá trị cả kinh lông tóc đều muốn dựng lên. Hoàng, ngươi muốn tạo phản sao? Hoang Bình Diệu đùa cười nói, tạo phản. Ta cho dù đem ngươi cho đập chết, không tầm thường biết mấy phần báo cáo thôi. Mẹ nó ta qua mấy ngày muốn tiêu diêu tự tại, ngươi cũng dám cho ta tiểu hải xuyên. Thật coi ta là quả hồng mềm dễ khi dễ sao? tá trị thầm teo thất sách. hắn đã theo nhất ca chỗ nào nghe được đối với hoàng bình diệu sắp đặt, hiến ủy hội đồn cảnh sát đều sẽ khai thác minh thăng ám hàng thủ pháp, nhường trước mặt hoàng Bản tự bước vào hiến ủy tầng quản lý. Nhưng mà tổng tự tây cửu long tổng giám đốc thực quyền thì sẽ giải trừ. đây không phải nhất ca một người quyết định, đây là ủy lao hiến ủy hội quyết định. mà tin tức này đã báo cho hoàng bình diệu. nói cách khác, đối phương hiện tại vô dụng vô cầu, trình độ nào đó ở vào vô địch trạng thái. cái này cũng áng lộ sạ sẩn công chức giống nhau vé, áng lộ sạ sẩn chế độ cùng nơi khác khác nhau, cử tri tuyển đi lên quan viên thường thường cũng không chịu trách nhiệm cụ thể sự vụ nhưng mà cử tri tuyển ngươi đi lên làm đại vị, ngươi dù sao cũng phải làm chút gì. thế nhưng chuyện cụ thể lại không hiểu, này làm sao xử lý? không sao, an nói vừa bay tốt, dù sao cụ thể sự vụ có cơ sở chính vụ lần quan phụ trách, những thứ này cũng là cơ sở công chức. ngươi đắc tội tuyển đi lên đám đại thần cũng không có gì, có thể là đắc tội đám này lao ra giấy, thì làm tốt tùy thời mất mặt chuẩn bị đi. trong lúc lơ lảng, chính mình lại phạm vào như thế sai lầm lớn, ta chỉ còn muốn dây ruột một phen, lấy ra cái cuối cùng đại chiếu, ta lại ạng lộ xả sẩn nữ vương bổ nhiệm đặc phái quan. Lẽ nào các ngươi muốn không thừa nhận Hương Giang là nữ vương sở tổ sao? Hoàng Bình Diệu đột nhiên tiến lên, vung lên bàn tay, hung hăng vung ra ngoài. Tá Trị quá sợ hãi, lùi bảng tránh lẽ. May hắn lẫn mất nhanh, bàn không Hoàng Bình Diệu một tát này thì vung mạnh lên. Tá Trị trở mình một cái đứng lên, sắc mặt tái xanh, kêu lớn, "Hoàng Bình Diệu, ngươi thật điên rồi." Hoàng Bình Diệu chăm chú tiến lên, đối với Tá Trị tiến hành trấn ép. Tổng tự Tây Cửu Long cảnh sát nhóm hạ súng đã sớm nhắm ngay Tá Trị tùy tùng, những vị lão kia cũng không lúc đích, hoàn toàn không dám nha. Hoàng lão tổng ngay cả bọn hắn chính trị bộ trưởng quan cũng giằng đánh ai mà biết được cái tên điên này có thể hay không nổ súng. Lần đầu, những thứ này quỷ lão nhóm cảm giác được chính mình cấp bậc cảnh sát mảy may không thể cho cho chính mình cảm giác an toàn. Hoàng Bình Diệu chăm chú chen ép nhìn tá trị, ánh mắt lạnh lùng, thân thể của hắn muốn là cường tráng, cho tá trị chen ép là không có gì xảy kịp. Nghe ngu xuẩn, giọng Hoàng lão tổng ép tới rất thấp, ngươi nên cảm tạ ngươi sẽ không nói tiếng trùng. Nếu để cho chúng ta đám huynh đệ này nghe rõ lời của ngươi nói, sự bắn ngươi đều không có sai. Ngươi có thể sai lầm một việc, Áo Lô sạ sân từ trước đến giờ đối với hương giang chỉ có trị quyền không có chủ quyền với lại này chị quyền chẳng mấy chốc sẽ hết rồi. ngươi là muốn chơi mà hai cái đại quốc đấu tranh sao? ngươi còn ghét bỏ phu nhân thật trở tại trước đại hội đường ném đến xỉu chưa đủ sao? tá trị mặt đống chốc trở nên trắng bệnh. hoang bình diệu lạnh lùng tuốt, ngươi nên may mắn ta trước đó thanh chẳng tử. nếu lời này của ngươi truyền đi, không cho phép ngươi ngày thứ hai thì bị người đánh bắt lén. tá trị cười khà nói, không, ta là ảng lộ xạ sẩn phái ra chính trị bộ chủ nhiệm. hoang bình diệu mày may không để mặt hắn, chính ngươi ngu, không nên đem người khác ngu xuẩn. tá chị cà giận nói, hoàng, ngươi nhiều lần vũ nhục ta, ta cũng nhịn. Ta cảnh cáo ngươi, không có có lần nữa." Hoàng Bình Diệu đùa cợt nói, "Ngươi cục tình báo quân sự thân phận là bí mật sao?" Thỉnh đi cái móc, "Tất cả đồn cảnh sát người nào không biết, chỉ sợ chỉ một mình ngươi nhận vì người khác không biết ta." Đát Trị sắc mặt lại trở nên trắng bệch trắng bệch. Hoàng Bình Diệu thẳng tắp theo dõi hắn, đột nhiên một hồi nghe răng cười, thương danh là nổi danh Đông Phương thì cũng, cái đồ chơi này là các ngươi cố ý bỏ mặt tạo thành. Ngươi nói ngươi bị người đánh hát thương, áp lỗ xạ sần có thể hay không bởi vì ngươi cái này đặc công thì chẳng trợn hành động." Đát Trị không nói gì. Hoàng Bình Diệu đột nhiên đẩy hắn ra, cao giọng nói, Tá trị, ngươi muốn an giờ dẹp đại công cùng bảo tiêu thi thể, mời nhất ca thủ lên đi. Nếu không, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ mặc ngươi cơ đoạn." Hoàng lão tổng đánh vung tay một cái, cao giọng quát, "Thu đội, tổng tự tây Cửu Long mọi người một mạch địa lui bước." Tá trị bên người Quỷ lão không cam lòng nói, "Trưởng quan, chúng ta liền mặc cho bọn hắn vách lối như vậy." Tá trị lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, "Vừa nãy hoàng ở chỗ này lúc ngươi tại sao không nói chuyện?" Quỷ lão á khẩu không trả lời được, làm lúc hắn nào dám nói chuyện, hoàng bình rượu thì là thằng điên. Dương Thương chỉ vào Quỷ lão cảnh tứ nhóm, này vẫn là thứ nhất Ai mà biết được này, tên điên hội phát cái gì mệnh lệ? Tá trị hít một hơi thật sâu, không nên quên sứ mạng của chúng ta. Hoàng biểu hiện đã cho thấy lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Thời gian không đợi ta. Quỷ lao không đúng. Tá trị phân phó nói, cho nhất ca đi điện thoại, khẩu khí ôn hòa điểm, đề xuất hắn, chúng ta muốn an giờ dê đại công bảo hộ quyền. Tay dưới lập tức đi làm việc. Tá trị bực bội cực kỳ, lần đầu tiên dẫn đội ra đây, không ngờ rằng gặp được hoàng bình diệu cái này kẻ khó chơi. Cái này, hắn hiểu rõ vì sao hiến ủy người biết muốn đem cái tên mập mạp này đều đi. Tiểu này lập trường công chính công chức tối mẹ nó ghét. Áng đồ xạ sần nói tới chính trị công lập, còn không phải thế sao Hoàng Bình Diệu kiểu này công lập. Nhất Ca vẫn có thể làm sự tình. Hoàng Bình Diệu biểu hiện được càng là cứng rắn, tá trị càng là cay giác. Áng đồ xạ sần tại Hương Giang lực ảnh hưởng đã mắt trần có thể thấy chưa? Những kia tên dảo hạc nhóm từng cái đều là nhân tình, bọn hắn hiểu rõ người đó lực lượng lớn. Thủ hạ rất nhanh liền hồi đến, chỉ là sắc mặt không ngờ. Tá trị trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi sẽ không đối với Nhất Ca không lễ phép à? Thủ hạ khiếu cốt đạo, ta đối với Nhất Ca rất lễ phép. Tá trị khó hiểu nói. Vậy sao ngươi là thái độ này?" Thủ hạ trầm trồ một chút, nhìn thấy tá trị dọa người ánh mắt, hay là ấp há ấp úng nói ra nguyên do. "Nhất ca nói không thể đem vụ án này giao cho chúng ta." Tá trị đột nhiên nắm chặt song quyền. Hoang Bình Diệu không quan tâm hắn, hiện tại ngay cả Nhất ca đều không để ý hắn sao? Khi nào cục tình báo quân sự Hãng Lộ Sa Sẫn bệnh mà như thế bị người khinh thị? "Này nếu tại Hãng Lộ Sa Sẫn, hắn có một vạn trùng phương pháp nhường Nhất ca để mắt." Tá trị hít một hơi thật sâu, để cho mình tỉnh táo lại, giọng nói lạnh như băng nói, "Vì sao?" Thủ hạ cười khổ nói, "Nhất ca nói, hắn vừa mới nhận được mệnh lệnh Cục An Ninh nhường nhất ca đem an giờ dê đại công vụ án chuyển rời đến bọn hắn nơi đó đi. Đôn cảnh sát bất luận kẻ nào không được giữ lại vụ án này tài liệu. Tá trị thất thanh nói, không phải hoàng đánh báo cáo. Thủ hạ lắc đầu, không phải. Tá trị lông mày cao chặt, tại sao lại chạy đến một cục an ninh? Lẽ nào là bởi vì dê 4 gặp cảnh tổ nhiều lần thất bại, cục an ninh muốn rũ sạch trách nhiệm sao? Tá trị quá quen thuộc cảng lộ sạ sân tấp phong, theo suy luận thượng suy luận vậy là một kết quả như vậy. Có thể tá trị có một loại trực giác, nhất định là có đồ bất gì hắn không biết. Cục ninh có chuyện ẩn dấu. Lúc này Ta chị mới cảm giác được hoàng bình diệu bay động. Nếu như vừa nãy hoàng bản tử nghe theo mình đem vụ án nộp lên, kết quả khẳng định không được tốt. Nhưng dù cho như thế, ta chị cũng là thật sâu nhớ kỹ hoàng bình diệu. Hoàng, ta sẽ trọng điểm chú ý ngươi. Hắn là cắn răng nghiến lợi làm ra quyết định như vậy. Trần sơ lên xe của Viên Hạ Vân. Viên sơ, sao cùng chính trị bộ người bóp đi lên? Viên Hạ Vân thở dài nói, chương 283, ta chị trên người thần bí bị đánh nát. 2, chương 283, ta chị trên người thần bí bị đánh nát. 2, đoạn mệnh tiễn đau cước không hổ là đoạn mệnh tiễn đau cước. Trước kia lão nghe Trần Cảnh Ti nói tổng giám đốc lợi hại, cái này thật sự kiến thức, chính trị bộ quỷ lão cũng dám hạ lệnh dùng thương chỉ vào đối phương đâu, tốt đi nha. Trần Sơ im lặng nói, không phải, chúng ta hoàng lão tổng không phải lão hồ ly sao? Sao đột nhiên thì phát huy. Viên Hạo Vân thấp giọng nói, này cùng tối hôm nay vụ án có quan hệ. Trần Sơ trong lòng hơi động, hỏi, thuận tiện nói sao? Viên Hạo Vân nhún nhúi bay, vậy thì có cái gì không tiện nói, chúng ta huynh đệ đã sớm đem hắn coi như để tài nói chuyện, cái đó gần đây đến cảng quỷ lão đại công lại bị tập kích. Trần Sơ ngạc nhiên, quỷ lão đại công? An giờ dê đại công? Viên Hạo Vân vô cùng kinh ngạc, ngươi không biết, Trần Sơ núm nuối bay, ta là đội phi hổ, cũng không phải o nhớ, cũng không phải khoa tình báo hình sự, ta làm sao biết những vật này? Bất quá, an giờ dê đại công không phải có dê bốn đặc cảnh bảo hộ sao? A, Trần Sơ kinh ngạc nhìn Viên Hạo Vân, dê bốn đặc cảnh chính là chính trị bộ quản hạt a. Viên Hạo Vân gật đầu, đúng, chính là quỷ lão quản hạt. Cho nên hôm nay mới hội xảy ra xung đột nha. Chúng ta tiếp vào báo cảnh sát, có người phát hiện nơi nào đó người chết, thì là vừa vặn. Trải qua của ta điều tra, phát hiện điểm đáng ngờ. Trần Sơ nhiều hứng thú hỏi điểm đáng ngờ là cái gì? Viên Hạo Vân không đồng ý, còn có thể là cái gì? Ủy Lão Đại Công Chỉ là mang theo một bảo tiêu ra tới, dê bốn đặc cảnh không có một người cùng đi theo, xử lý bảo tiêu hung thủ vô cùng chuyên nghiệp. Trần Sơ khẽ giật mình, vô cùng chuyên nghiệp. Viên Hạo Vân gật đầu, đúng, đặc biệt chuyên nghiệp, một kích trí mạng, ngay cả một chút dấu vết cũng không hề lưu lại, hiện trường sạch sẽ không tưởng nổi. Trần Sơ thất thanh nói, sát thủ chuyên nghiệp. Viên Hạo Vân suy nghĩ một lúc, hay là lắc đầu, không nhất định, có lẽ là sát thủ, có lẽ là quân tình nhân viên. Nơi này chính là Lương Giang. Loại người gì cũng có. Trải qua của ta kiểm tra thực hư, ta phát hiện một điểm đáng ngờ. Hung thủ là đánh trước bó tay quỷ lão đại công sau đó, lại xử lý bảo tiêu. Này theo suy luận thượng giảng không thông. Quỷ lão đại công thân phận có thể so sánh bảo tiêu nặng muốn thêm, dưới tình huống bình thường, không phải vì quỷ lão đại công làm mục tiêu sao? Tất nhiên xử lý bảo tiêu, vậy tại sao không thuận thế xử lý quỷ lão đại công? Hắn lẽ nào sẽ không sợ quỷ lão đại công sau khi tỉnh lại, hướng cảnh sát báo cảnh sát sao? Trần sơ nhíu mày suy nghĩ một lúc, cấp ra ý nghị của mình, có thể hay không quỷ lão đại công cũng không có trông thấy hung thủ giáng vẻ hắn bị đánh lén đánh mất xỉu. ngược lại là bảo tiêu nhìn thấy hung thủ bộ dáng tại là hung thủ không thể không diệt khẩu viên hạo vân có hơi ngẩn ngơ lập tức nói nếu như là như vậy vậy thì có một vấn đề tại hung thủ tập kết lúc quỷ lao đại công cùng bảo tiêu cũng không phải cùng nhau hai người bọn họ là tách ra hung thủ tiếng động kinh động đến bảo tiêu bảo tiêu đội vàng đến xem xét gặp phải hung thủ sau đó bị dẫn đến diệt khẩu trần sơ gật đầu suy luận lưu loát viên hạo vân cho mày thế nhưng hay là có một cái tình huống không giải thích được trần sơ không hiểu nhìn hắn tình huống thế nào. Viên Hạo Vân mày níu lại cực kỳ sâu, dưới tình huống nào, Bảo Tiêu sẽ rời đi chủ thuê bên người đâu? Trần Sơ suy nghĩ một lúc, đột nhiên hỏi, Quỷ Lão Đại Công không phải lần đầu tiên bị tập kích đi? Viên Hạo Vân nhìn có chút hả hê nói, không sai, đây là lần thứ hai. Lần đầu tiên là tại Lý ưng Lý Sơ phụ trách khu còn hạn. Ha ha, nhường hắn đến Hương Giang làm mưa làm gió? Không đúng. Viên Hạo Vân vỗ chán một cái, Lý Sơ nhắc nhỏ ta, Quỷ Lão Đại Công lần đầu tiên thật giống như là muốn lấy vật gì túi sách. Chuyện này thân mình thì rất kỳ quái, cái này Quỷ Lão là lần đầu tiên đến Hương Giang. Hành vi của hắn vô cùng khác thường, vô cùng cổ quái. Tốt xấu hắn cũng là đại công, lại tự mình đi lấy đồ vật. Theo lý thuyết, hắn chỉ cần phái một người hầu đi lấy là được rồi. Cho dù không phái người hầu đi, phái bảo tiêu đi cũng được. Nhưng mà hắn không có, chính hắn đi. Càng cổ quái là, rõ ràng hắn lần đầu tiên tới Lương Giang, lại tinh chuẩn tiến nhập nào đó yên lặng đơn bị. Sau đó tìm được rồi hắn muốn tìm vật phẩm. Quả thực làm cho người hoài nghi. Trần Sơ nhắc nhở, kia có phải hay không bị lão đại công lần này cần lấy hay là một túi sách đâu? Viên Hạo vân bật cười nói, nơi nào có túi sách nhường hắn lấy? Trần Sơ nhún nhún vai, hắn đều có thể né tránh bảo tiêu hộ vệ chính mình tìm thấy chưa từng có bước vào lạ lắm đơn vị, lại lấy một lần túi sách lại có cái gì không thể. Ngoài ra, ngươi đừng quên, nơi này chính là Hương giang, lưu quỷ xa thần từ trước đến giờ không ít. Viên Hạo Vân đột nhiên vỗ tay một cái, Trần Sơ ngươi nói đúng, ta đoán là cái này chính trị bộ quỷ lão nhóm muốn cướp đi bảo tiêu thi thể nguyên nhân, cái đó quỷ lão tá trị xuất thân thế nhưng cục tình báo quân sự. Viên Hạo Vân lập tức lấy ra bộ đàm, tổng giám đốc, ta có chuyện hướng ngươi báo cáo. Hoang Bình Diệu tiếp vào Viên Hạo Vận báo cáo sau đó càng không ngừng tuổi lạnh. Viên Hạo Vân không nghĩ ra, "Tổng giám đốc, phân tích của ta có vấn đề sao?" Hoàng Bình Diệu ý vị thâm trường nói, "Không, phân tích của ngươi vô cùng đúng trọng tâm." Viên Hạo Vân thầm nghĩ, "Phân tích của ta không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng nét mặt của ngươi là chuyện gì xảy ra?" Hoàng Bình Diệu cũng không đạt hắn, vừa mới tiếp vào cục an ninh báo tin, ngươi vất vả chút, đem thăm dò sửa sang lại thành văn chữ, sau đó đi một chuyến tổng thự Càng đảo, tìm thấy Lý Hưng, đem bọn hắn bên ấy về vụ án này hồ sơ đóng gói, giao cho trụ sở chính. Vấn đề này thì cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Viên Hạo Vân nghẹn học nhìn chân chối, nếu sớm biết như vậy, chúng ta cũng không cần cùng quỷ lao cứng mà dai. Tổng giám đốc ngươi muốn lo lắng a? Hoang Bình Diệu tức giận nhìn hắn, ta muốn là vừa nãy không nối cứng, ngươi tin hay không lúc này của canh ninh cây vậy lớn thì hướng phía ta nện xuống? Khó được tên tiểu tử thối nhà ngươi có lương tâm? Nhanh đi đi! Viên Hạo Vân cười khổ nói, tổng giám đốc, cũng thời gian này, ngươi xác định Lý Sơ còn ở văn phòng sao? Hoang Bình Diệu thở dài nói, hắn còn có thể đi nơi nào? Bên trên đại lão già lên tiếng, ngươi cho rằng hắn năng lực nhanh như vậy địa nghỉ ngơi? Còn không phải ngoan ngoãn địa theo trong nhà hồi sở cảnh sát sao? Đi thôi, đừng cho quỷ lão năm được án." Viên Hạo Vân Đồng Tình nhìn hắn, "Tổng giám đốc, ta nghĩ cái kia lo lắng chính là ngươi đi." Hoàng Bình Diệu Hư đá hắn một cước, phá án phương diện, "Ta hiện tại có thể không bằng ngươi, nhưng mà làm quan, ngươi cũng không như ta. Thiếu lại lại toa, để ngươi làm việc ngươi liền đi làm." Viên Hạo Vân lớn tiếng nói, "Đúng, trưởng quan." Hoàng Bình Diệu khẽ lắc đầu, cười mắng, "Tiểu tử túi này, có năm đó ta ba phần phong thái. Bất quá, hiện tại cái kia nhóc đầu còn không phải thế sao ta, là ta trị cái này quỷ lão a." như là Hoàng Bình Diệu tính toán, tá trị vô cùng đau đầu. Tá trị đến cảng sau đó, trên cơ bản thì ở tại chính trị bộ, rất ít lộ diện. Đồn cảnh sát đôi hắn đánh giá là thần bí với lại cường đại. Rốt cuộc, gia hỏa này là treo lên cục tình báo quân sự Hàng Lộ Xạ săn tên tuổi đến. Có thể Hoàng Bình Diệu tại hiện trường án mạng đối cứng, trực tiếp đem hắn thần bí cho đâm tụng. Tối thiểu, tổng tự Tây Cửu Long cảnh sát nhóm thì sẽ cảm thấy, tá trị vậy không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Cảnh sát là tương đối chuyên nghiệp công tác. Ngươi được chính là được, không được, dù là có quan hệ, người khác cũng sẽ không phục ngươi tại kỷ luật bộ đội một sáng mất đi là người còn muốn tạo nên cái gì thanh thế đó chính là khơi hại sự tình còn không có đợi tá trị nghĩ ra cách vãn hồi tại tây cựu long đồn cảnh sát ảnh hưởng đâu Cục An ninh gọi điện thoại tới đối với hắn đổ gập xuống một hồi cửa trách nhưng tá trị tâm tình kém chút mất không chế khi nào công tác của hắn đến viên cục An ninh thuyết tam đạo tứ có thể không có cách nào hắn bên ngoài chức vị vẻn vẻn là bộ chính trị đồn cảnh sát đầu lĩnh chẳng những duy nhất các quản còn về cục cao ninh quản tại cái này thanh lãnh buổi tối tá chỉ thật sự linh giáo cái gì gọi là chương trình chính nghĩa nhưng hắn càng cam tức là Hắn còn không thể trở mặt. Tá trị là cục tình báo quân sự người không giả, nhưng mà hắn nhất định phải dựa vào công việc bây giờ đến để hộ thân phận của mình. Nếu như dứt bỏ cảnh sát thân phận, vì hắn màu ra, muốn tại lương rằng có một phen hành động, vậy căn bản không thể nào. Nơi này không là người ra trắng thế giới, mà là người rạp vàng thế giới. Cục điện thoại, tá trị hung hăng nắm chặt nắm đấm, chết tiệt cục căn ninh, cũng dám như là nhục mạ thuộc hạ giống nhau nhục mạ ta. Ngay cả D4 đặc cảnh ngươi cũng nghĩ nhúng tay. Không đúng, trong này có chuyện ẩn giấu. Chương 284, đại dê qua ngăn, 1, chương 284 Đại dê quang ngăn, một phấn lĩnh đường Mã hội Tam Thánh cung dương đèn kết hoa, cửa chính mở rộng. Thật dài thảm đỏ theo đường Mã hội khẩu một lối thẳng hướng Tam Thánh cung chính điện. Đường Mã hội khẩu tạm thời bị thanh đường phố. Mấy ngàn tên mặc câu phục đại hán, đồng loạt xếp tại hai bên, từng cái nét mặt sơ sát tiêu điểu. Mà tại bọn họ chỗ không xa, đối nhìn hơn 20 chiếc xe xung phong. Tân Dồi Ho nhớ cảnh tư Trương Quốc chiêm nhìn trước mắt cảnh tượng cảm giác chính mình đau răng. Đám người kia thật sự đủ phế lối. Nói lời này là Lương Chí Hồng, hắn vì chính mình đợi ở trong xe làm phòng bị có chút tức giận bất bình. Người ta có phế lối tiền vốn. Trương Quốc Chiêm nhắc nhở Lương Chí Hồng, Hồng Hưng còn không phải thế sao? Cái khác xã đoàn có thể so sánh. Lương Chí Hồng buồn bực nói, lại thế nào vai phong cũng là lụy loa tử, nhìn thấy chúng ta như cũng được cúi đầu. Trương Quốc Chiêm đổi sắc mặt, có muốn hay không ta cho người một tay, đem đám người kia toàn bộ kéo trở về. Lương Chí Hồng kinh ngạc nói, thì chính ta. Trương Quốc Chiêm thảm nhiên nói, ngươi đi nha, ta tin tưởng ngươi có thể. Lương Chí Hồng ngượng ngùng nói, kia thôi được rồi. xúc động về xúc động, Lương Chí Hồng không nốc. Tam Thánh cung trước, Hồng Hưng đệ tử ít nhất phải có ba tự mình đi kéo người, xác định không phải đi chịu chết ta có phải hay không ở đâu đắc tội trước đầu, hắn là cho ta làm khó dễ a. Trương Bốc chiêm nghiêm mà nói, ngươi bây giờ là thanh tra cao cấp, làm sự tình không muốn luôn mãng, phải học được động não. Cục cải huấn ở dưới nhà tù tổng cộng chỉ có thể giam giữ ba vạn tên tội phạm. Chú ý, đây là đủ quân số tình huống, chỉ cần một hồng hưng thành viên ngươi thì giả không được. Lúc nói chuyện phải được đầu óc. Hiệp nghị hất bạch sâm lâm là giữ gìn xã hội ổn định thiết yếu bảo hộ. Người ta hồng hưng làm việc trước đều muốn cùng phấn lĩnh người anh em nhóm tạo mối quan hệ, chúng ta làm cảnh sát, chẳng lẽ còn năng lực không bằng sao đoàn? Lương Chí Hồng Nương nói. Ta chỉ là không cam lòng cho chúng ta duy trì kỷ luật thôi." Trương Quốc Chiêm trừng mắt liếc hắn một cái, "Hồ đồ. hội trường kỷ luật còn cần chúng ta giữ định. Người ta chính Hồng Hưng đây chúng ta chú trọng hơn trật tự của hôm nay." Tam Thánh cung trước mở rộng môn, cũng đã lâu không có gặp qua sự tình. Hôm nay đại dê qua ngăn, chẳng những là Hồng Hưng chuyện lớn, hay là giang hồ đại sự. Đặc biệt tại giang hồ dung chuyển hiện tại, ngươi phải hiểu được. So sánh với chúng ta, Hồng Hưng càng không cho phép xệ ra chuyện. Lương trí Hồng Cấp vụ, vậy chúng ta tới nơi này làm gì? Trương Quốc Chiêm thở dài, "Ngươi nếu là không nghĩ chờ đợi ở đây, ta lập tức đánh báo cáo nói cho đại sơ đem ngươi điều đi cái khác đại khu. lương trí hồng nội và nói, đầu nhi, ta là thật không rõ. trương quốc chiêm nghiêm mặt nói, chúng ta là cảnh sát, xuất hiện ở đây chính là nói cho xã đoàn, bọn hắn có thể tại quy củ trong làm việc, đó là bởi vì chúng ta cho phép bọn hắn làm như thế. chúng ta vẫn luôn đại lấy bọn hắn một đầu. nếu ngay cả điểm ấy cũng không rõ, ngươi không cần đâu làm cảnh sát. lương trí hồng khẽ giật mình, trong chớp mắt giật mình, không sai, bao gồm hồng hưng ở bên trong xã đoàn làm ra cảnh tượng lại thế nào vậy phong, còn phải là đồn cảnh sát cho phép đồn cảnh sát không cho phép, có thể có lý do tùy thời bắt lấy ngươi. Lương Chí Hồng sờ cái đầu nói, đầu nhi, ta hiểu được. Trương Quốc Chiêm hùng hùng hổ hổ nói, ngươi đã hiểu cái gì? Ngươi cái gì cũng không hiểu. Thật tốt suy nghĩ một chút lời ta nói, nhớ kỹ không nên cùng Hồng Hương bọn hắn lên xung đột. Nếu hôm nay bị Hồng Hương người đánh, đại sơ cũng cho ngươi tìm không trở về chẳng tử. Lương Chí Hồng trong đầu loạn thành một đoàn hồ dán. Trương Quốc Chiêm âm thầm lắc đầu, đối với hắn nói, hôm nay Hồng Hương chiến trận có chút lớn, cái khác cảnh khu cũng có người đến giúp đỡ. Ta đi cùng đồng nghiệp lên tiếng kêu gọi, ngươi liền hảo hảo địa đợi ở chỗ này. Lương Chí Hồng trong lúc nhất thời thoát ra, đầu nhì, nếu thật sự xảy ra chuyện tình, ta là xông đi vào, hay là không xông đi vào? Trương Quốc Chiêm tức giận nói, ngươi nếu chính mình là nhị gia hóa thân, ngươi thì đi vào đi. Sang năm hôm nay ta sẽ dẫn đồng nghiệp thế ngươi với mộ. Lương Chí Hồng mau ngậm miệng. Trương Quốc Chiêm hùng hùng hổ, hổ hổ xuống xe, đi tới mỗi chiếc xe chỉ huy. Viên Hạo Vân treo chọc nói, Trương Sơ, ai chọc ngươi tức giận? Trương Quốc Chiêm thở dài, đem Lương Chí Hồng sự việc nói chuyện. Viên Hạo Vân há to miệng, nhị không được giơ ngón tay cái lên, huynh đệ của ngươi vô cùng dũng à, dám xông hùng hưng, không tầm thường. Trương Quốc Chiêm tức giận nhìn Viên Hạ Vân, ngươi cũng không phải cái gì người tốt. Viên Hạ Vân núm núm bay, ta chuyện đầu tiên nói trước, nếu thật là xảy ra sự tình, ta là kiên quyết không cùng Hồng Hưng đánh. Trương Quốc Chiêm trầm trầm nói, kia còn cần ngươi nói. Viên Hạ Vân quay đầu hỏi Lý Uyng, Lý sơ, nói thế nào? Lý Uyng vô cùng trực tiếp, cùng Hồng Hưng đánh, ai nguyện ý đi ai đi, ta bảo hầu. Trương Quốc Chiêm tức điên lên, ngươi cũng không phải người tốt. Lý Uyng giải thích nói, khách sạn quân đội vụ án các ngươi vậy hiểu rõ, chúng ta là thật sự kiến thức qua Hồng Hưng chiến lược. Bác sĩ đám kia nhi người chính là tiên điên càng đảo đại khu trần gia câu trần sơ tiểu tổ bản chính là chúng ta vươn bài kết quả thì sao hơn phân nửa người theo cuộc chiến đấu kia sau đó thì rời khỏi đội cảnh sát chúng ta tổng khu cảng đảo đội phi hổ dường như giảm quân số hơn phân nửa bác sĩ có nhiều hung manh vậy cũng không cần nói Trung quốc chiêm lập tức nói ta nghe nói hai người các ngươi cũng tham gia cuộc chiến đấu kia ta còn nghe nói bác sĩ kỳ thực không phải chúng ta bắt được là hồng hưng đồng la loan đường chủ lâm sinh bắt được có phải thật vậy hay không viên hạo vân nhìn về phía lý ưng hắn không kiên nhẫn nói ngươi nhìn ta làm gì ngươi vậy tham gia à viên hạ vân nhún nhúi Ta sắp thực tham gia không, dạ, nhưng mà ta đi lúc trên cơ bản đã là cuối, trừ ra giúp đỡ tiến đánh ga gia ngầm bên ngoài, cũng không có giúp đỡ được gì. Lại nói ta làm lúc trong tay có vụ án, sự việc sau khi chấm dứt liền trở về, ta nhưng không biết sau đó chuyện đã xảy ra. Lý Ưng nói thẳng, là thực sự. Chúng ta sau đó tra xét theo dõi, có hoàn chỉnh ghi chép. Bác sĩ đám người kia vậy là thực sự hung lệ, may mắn có Lâm Sinh tại. Dù sao ta hiện tại thà rằng đối mặt bác sĩ cũng không muốn đối mặt Lâm Sinh. Trương Quốc chiêm trầm mặc rất lâu, quay đầu hỏi Viên Hạo Vân, vậy còn ngươi? Viên Hạo Vân vội vàng nói, đừng hy vọng ta. Nếu như các ngươi thật sự cùng Hồng Hưng khởi xung đột, ta cùng Lý Sơ lựa chọn là giống nhau. Trương Bác chiêm thẳng lắc đầu, ngươi cũng vậy cái không có nghĩa khí. Viên Hạo vân tức tới muốn cười, ta không có nghĩa khí, đó là ngươi không biết Lâm Sinh nhiều khó khăn quấn. Hắn người này làm sự tình từ trước đến giờ đều là giọt nước không lọt, căn bản cũng không cần cho ngươi hắn hắn cơ hội. Ngươi còn muốn tìm hắn gây phiền phức, vậy nhưng quên đi thôi. Các ngươi đều biết Lâm Sinh hiện tại là Hồng Hương Đồng La Loan Đường chủ, nhưng các ngươi đừng quên, hắn là Từ Vượng giác lập nghiệp, các ngươi chẳng qua chỉ là nghe nói Lâm Sinh thanh danh. Chúng ta lại là trực tiếp cùng hắn liên hệ. Nhớ ra bị Lâm Phong chi phối quá khứ, Viên Hạo Vân hai gọ má mơ hồ làm đau. Cái kia nói hay không, Lâm Phong bắt cực quyền đánh người là thật mẹ nó đau. Viên Hạo Vân tổn thương nuôi hơn nửa tháng mới tốt. Trương Quốc Chiêm hỏi, nghe nói Lôi Đình An Ninh cùng Tây cựu Long đội phi hổ thật sự cử hành qua thi đấu. Viên Hạo Vân tức giận nhìn hắn, thực sự là hết chuyện để nói. Coi chuẩn bị Trần Sơ bọn hắn nghe được, cho ngươi Tiểu Hải Xuyên. Trương Quốc Chiêm có chút kinh ngạc, thật sự a. Viên Hạo Vân lắc đầu, đúng, thật sự. Tổng cộng cử hành 2 lần thi đấu, đội phi hộ thảm bại vẫn chưa tìm được đến cái chủng loại kia. chương 284 đại dê quang ngăn 2 chương 284 đại dê quang ngăn 2 trương quốc chiêm không nghĩ ra vì sao không tìm về được. viên hạo vân lườn một cái lôi đình an ninh chê bọn họ thái không chơi với bọn hắn. trương quốc chiêm biến lặng lý Ưng đội vàng nói sang chuyện khác hôm nay không ít người tới a. trương quốc chiêm gật đầu có phải không thiếu? giang hồ thập đại trên cơ bản cũng phải người đến chỉ là người tới cấp không cao cao nhất cũng bất quá là tân ký lao hứa đến rồi. lý ứng cười nói giang hồ thập đại có ba nhà xảy ra vấn đề. Đại dây mặc dù lợi hại, có đó không hòa liên thắng còn thật không có hắn nói chuyện phẩn. Cho nên ấy, những tòa quán kia không tới, ngược lại là bình thường sự việc. Đây mới là bình thường giang hồ. Xã đoàn trong lúc đó mặc dù gìn giữ câu thông, có thể tượng hưởng hương tượng thiên sinh cùng đông tinh lạc đại như vậy thường xuyên câu thông tọa quán thủy chung là số ít. Bình thường đều là các quét từ trước cửa nhà tuyết, đâu thèm người khác trên nói xương. Có thảo hài dự họp một chút vậy là đủ rồi. Thảo hài nghe thanh danh dường như không được tốt lắm, nhưng người ta tại xã đoàn biên chế bên trong cũng là tam cấp đệ, là nghiêm chỉnh đại đệ, có thể làm đường chủ hoặc là tranh cử long đầu. Trương Quốc chiêm đột nhiên cười, vậy chúng ta hôm nay có thể nghỉ ngơi. Viên Hạo Vân trắng ra nói, ta đem hôm nay công sai coi như nghỉ ngơi. Ba người liếc nhau, cùng nhau gật đầu, đã đạt thành khung lời. An ý nhân vật chính của hôm nay không phải bọn hắn, là Hồng Hưng, là đại dê đại dê chạm tại đường mã hội miệng thảm đỏ bên trên, trên mặt không kiềm chế được đắc ý hắn đại dê cũng có hôm nay. Đường mã hội mãi đến khi tam thánh cung cửa chính hai bên tất cả đều là Hồng Hưng thành viên. Một hộ bệ, một muốn mở mang kiến thức một chút qua ngàn bánh lòng. Giờ này khắc này, nơi này đâu chỉ hai người. Qua hôm nay nhập môn, hắn chính là Hồng Hương đại dê á. Đột nhiên có người cao giọng nói, giờ lành đến, huynh đệ ra trận. Đại Dê thần sắc biến đổi, sửa sang lại một phen ăn mặc, Đại Dê tẩu đối với hắn sự tình hôm nay tương đối coi trọng, sớm đã sớm đem Đại Dê cho cách ăn mặc tốt. Làm ra cử động lần này mục đích là xem trọng, vừa xem trọng đồng môn, vậy xem trọng chính mình. Đại Dê mở ra đuổi thì đi lên phía trước, hai bên Hồng Hưng thành viên đột nhiên hô một tiếng, cùng nhau bước ra nửa bước, giương phần mình giỗi ra cánh tay phải giao nhau. Thế là một lối đi hẹp bị phong tỏa ra đây. Đại Dê sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh đi lên phía trước, đi đến đâu cái Hồng Hưng Minh đệ trước mặt, hắn thì chủ động rút khỏi hai tay. Đợi đến Đại Dê đi qua, lại đem cánh tay phải giao nhau. Thế là cánh tay hết đợt này đến đợt khác, trang trọng vừa thần bí. Kỳ thực, là cái này xã đoàn ẩn dụ qua núi lao, có khắc một tầng bí ẩn ý nghĩa, là thăm dò người nào đó năng lượng. Xem xét người này có thật lòng không qua ngăn, có phải hay không có mang không thể cho ai biết bí mật, có thật lòng không điệu tin nhâm huynh đệ các loại. Đại Dê nhặt bước mà lên, dưới chân đạp trên thảm đỏ, hai bên trái phải có Hồng huynh đệ hộ vệ, ước chừng đi rồi một khắc đồng hồ, này mới đi đến được Tam Thánh cung trước. Trước tựa có mấy cái trạm an. Lúc thúc ở phía trước dẫn dắt, hét to nói, mời huynh đệ xuống biển lự. Đại Dê vừa bước chân thì theo chậu than thượng bước quá khứ, biển lửa kết thúc buổi lễ. Lục thúc hư dẫn nhìn Đại Dê đến đến đại điện. Tam Thánh Cung cung phục là bát đế, Văn xương đế quân, quan thánh đế quân ba vị đại đế. Tam Thánh Cung hương hỏa cường thịnh, tiến đổ cực nặng. Bình thường thời khắc làm không được chống không trùm miếu, làm xã đoàn chi dụ. Đại Dê đi vào trước mặt, hướng về Tam Thánh bái ba bái, cao giọng tụng nói: Ta tuyên loan Đại Dê, hôm nay vào tới Hồng Hưng, một nhật vào Hồng Hưng, chúng thân là Hồng Hưng sinh là Hồng hương người, chết là Hồng hương vĩ. Ta làm đoàn kết minh đệ, vì minh đệ xuất lực, là Hồng Hương lớn mạnh nỗ lực tất cả như làm trái này thề, trời đánh muối lôi. Lục thúc càng phát thỏa mãn, gặp qua hương chủ cùng với chư vị đường chủ, hồng hưng long đầu lựa hôn, nhị lộ nguyên xoáy tưởng tiên dưỡng, lâm phòng, trần diệu đám người theo thứ tự cùng đại dê chào. Đại dê nắm thật chặt lượng côn tay, chính trọng nói, một nhật ngươi là long đầu, ta tất không sinh hai lòng. Lời nói nghe không dễ nghe, nhưng đây là giang hồ nhân cao nhất lời thề. Lựa côn cười to, có ngươi gia nhập ta hồng hưng, ta hồng hưng lo gì không hưng thịnh. Thứ hôm nay, ngươi vì ta hồng hương tứ tam bát, nhị lộ nguyên xoáy. Đại dê đại hỉ, lượng côn quả nhiên là nói được thì làm được. Phấn lĩnh đường mã hội trải thảm đỏ, 3.000 ngàn hồng hương đệ tử tham gia, một đám tại Hương Giang Hồng Hương Đường chủ tất cả đều dự họp, thậm chí ngay cả ở xa Siêm La Tưởng Thiên Dưỡng đều tới. Ngoài ra còn có Giang Hồ thập đại thảo hài nhóm tiến hành chứng kiến. Đối với Giang Hồ nhân sĩ mà nói, đây là vô thượng vinh quang. Đại Dê trịnh trọng đối với lượng khôn hứa hẹn, Hương Chủ yên tâm, ta Đại Dê tất vì Hồng Hương lợi ích làm binh làm nạo. Hai người chắp tay chào, trịnh trọng ôm. Lục Thúc Cao giọng nói, mời phụ đầu Tuấn, đưa đầu tiêu chào. Hôm nay mặc dù là Đại Dê quang ngăn Hồng Hương thời gian, nhưng bởi vì Lâm Hoài nhạc tao làm việc. Qua Ngăn cũng không chỉ là đại dê chính mình, trừ ra đại dê bên ngoài còn có nguyên bốn thuộc về tân ký phụ đầu tuấn, còn có hỏa liên thắng ngư đầu tiêu. Làm lục thúc hô lên lời này lúc, không rõ ràng cho lắm cái khác xã đoàn cũng chóng rồi. Bọn hắn cùng nhau nhìn hỏa liên thắng đại biểu quỷ lao an còn có tân ký đại biểu lao hứa, quỷ lao an lung túng không biết làm sao bây giờ. Đặng bá cùng Lâm Hoài nhạc hai không có người sau đó, đại dê vốn là hỏa liên thắng mạnh nhất, thúc phụ nhóm chỗ nào có thể quản được hắn? Không chỉ chuyện này là đại bá khi còn tại thế đã thương lượng xong. Về phần ngư đầu tiêu, quỷ lao an bọn hắn càng không quản được. Người ta ngư đầu tiêu đại lão là Xuến bạo, ngay cả Xuến bạo cũng qua ngăn hùng hưng, ngươi còn có lời gì nói? Tân ký lao hứa suýt chút nữa thì nổ tung. Đây chính là Tân ký ngũ hổ bên trong cũng siêu quần bạn tụi phụ đầu Tuấn nha, cứ như vậy nhường lượng khôn gọi điện thoại đã sắp qua đi. Lao hứa kém chút cái mũi cũng cho tức điên. Thực sự là con trai bán ruộng nhà không đau lòng. Trên giang hồ muốn tìm tượng phụ đầu Tuấn như vậy chống lên gánh nhân vật dễ sao? Hắn lao hướng cứ như vậy đem người bán đi. Lao hứa toàn bộ hành trình mặt đen lên. Một đám xã đoàn sứ giả nhìn thấy lao hứa dáng vẻ, liền biết trong này khẳng định có chuyện ẩn giấu nhưng mà có thể đảm nhiệm xã đoàn sứ giả toàn bộ đều là nhân tình, ai cũng sẽ không tại lao hứa trước mặt nói cái gì không phải, lao hứa cùng hướng viêm cũng không đồng dạng, người ta là chân chân chính chính xã đoàn người, một không đúng hắn liền có thể cùng cho đánh, tội gì lấy cái này chán. Phù đầu tuấn cùng ngư đầu tiêu lúc này ra khỏi hàng, hai người bọn họ tại đại dê đại nộ kém nhiều, cũng không phải bọn hắn thực lực đây đại dê kém bao xa, thuần túy là đại dê qua ngăn sớm thì sắp xếp xong xuôi, hai người bọn họ chỉ là thiệt thể. Phù đầu tuấn cùng ngư đầu tiêu đồng dạng bái kiến tam thánh, ba lần cúi đầu thấy qua lượng khôn cùng một đám đường chủ. Lục thúc cao giọng nói uống máu ăn thể, uống máu ăn thể uống có thể không phải là máu người. Một con hoạt bát gà trống lớn cho xách ra. Lượng khôn tại gà trống lớn trên cụ vạch một cái, đỏ tươi máu gà rơi vào trong chén, nhỏ ba dọn. Đợi đến máu tươi tan ra, lượng khôn một ngựa đi đầu uống một hớp lớn, sau đó đưa cho tưởng tiền dưỡng, lại có là đại dê, sau đó là lâm phong trần diệu đám người. Hiện tại thời đại khác nhau di vãng, trước kia uống máu ăn thể uống là người tâm huyết, cũng là một người ở trên đầu ngón tay tích một lần dọn, đợi đến máu tươi hỗn hợp, lại để uống. Hiện tại sao, chính là máu gà thay thế, vậy mệt mệt là tích ba dọn xong việc mọi người lại tại lượng khôn dẫn đầu xuống, dựa theo tại xã đoàn địa vị theo thứ tự cho tam thánh thắp hương, sau đó do lượng khôn cảm tạ xã đoàn đại biểu, lúc này mới xong việc. Nhường Giang hồ đồng đạo trong mắt kém chút lồi ra tới sự việc đã xảy ra, lúc này Xuyến bạo lại cùng Hồng Hưng lễ đường lục túc đặt song song, cùng nhau cho tam thánh cung kính hương. tất cả mọi người dùng thần sắc cổ quái nhìn hòa liên thắng quỷ lao ăn. hắn đỏ mặt phải cùng đít khỉ một dạng, hay là biện bạch nói, Xuyến bạo đã không phải là ta hòa liên thắng thúc phụ, hắn, hắn qua ngăn Hồng Hưng. mọi người kém chút không có ngã nát tý mắt. tổng cộng trước sau không đến một giờ. Lựa côn đối với mọi người cao giọng nói, cảm tạ các vị đồng đạo tới trước xem lễ, mời đi hưu cốt khí uống rượu. Tự nhiên có lễ tân đệ tử dẫn mọi người đi. Lâm phong nói với Trần Diệu, Diệu ca, còn nhớ nhường các huynh đệ cho xe xung phong người tiện chút nước trà. Hôm nay thế nhưng bất bại bọn hắn. Trần Diệu cười lấy gật đầu, một lúc đến hưu cốt khí, ta tự nhiên sẽ sắp đặt. Đại Dê gửi lệnh nói, A Phong, ngươi làm gì lý biết những cái kia cảnh sát? Chúng ta xã đoàn làm việc, bọn hắn mở ra xe xung phong đến, đủ mất hứng. Lâm Phong buồn cười nói, bọn hắn đúng là mở ra xe xung phong đến, nhưng mà ngươi xem bọn hắn tiếp theo qua không có. Đại Dê lắc đầu. Lâm Phong Chân thành nói, người ta tự cấp chúng ta mặt mũi đấy. Huống chi có những thứ này cảnh sát tại, chúng ta làm sự tình cũng có thể yên tâm. Đại Dê tưởng tượng cũng đúng, thế là Vỗ Ngực nói, A Diệu, một lúc ta tới cho bọn hắn tiễn nước trà liền tốt. Chân Diệu cười nói, hôm nay các ngươi vài vị là nhân vật chính, chuyện nhờ và tình để ta làm là được. Cũng đúng thế thật ta tại xã đoàn công tác. Đại Dê lập tức liền im lặng. Xuyến Bạo ở bên cạnh thấy vậy âm thầm lắc đầu, nếu Đại Dê tại Hòa Liên thắng cũng là như thế ngoan ngoãn, làm sao đến mức xảy ra nhiều chuyện như vậy. Không tin số mệnh không được ca lượng khôn ôm đại dê nói, đại dê, hôm nay là ngươi lệ lớn, những chuyện kia nhường tế lao nhóm đi làm nhà. Hôm nay chàng diện này còn hài lòng không? Đại dê khỏe miệng ép cũng ép không được, đương nhiên thỏa mãn. Về sau ta cũng có thể ở địa bàn của mình, muốn làm gì thì làm cái đó. Không còn có người lại nhảy ta. Lượng khôn tới nói, chúng ta hồng hưng nhưng không có nhiều như vậy quý củ, chỉ cần ngươi không tổn hại A công lợi ích, ngươi nghĩ muốn làm thế nào không ai quản ngươi. Với vận tưởng sinh cũng ở nơi đây, ta có chút ý nghĩ, muốn cùng mọi người nói một chút. Trước triển khai cuộc họp đi. Chương 285, Hồng Hưng bước vào Lượng Khôn Thời Đại. 1. Chương 285, Hồng Hưng bước vào Lượng Khôn Thời Đại. 1. Hồng Hưng ra miếu. Hồng Hưng Long Đầu Lượng Khôn. Hai vị nhị lộ Nguyên Soái tưởng Thiên Dưỡng cùng Đại Dê, cùng với một đám Đường Chủ còn có Hồng Hưng Đại để nhóm đều ngồi ở đây. Ngoài ra, còn có một vị đặc thù người, đó chính là Thủy Linh. Lượng Khôn tại chủ vị nói ra, hôm nay là Đại Dê, A Tuấn cùng A Tiêu qua ngăn lễ lớn. Chúng ta Hồng Hưng sảnh đường lại lớn mạnh. Các vị, chào mừng ba vị này vừa mới gia nhập Minh đệ. Tiếng tép gào nổi lên một phía. Lượng Khôn mỉm cười nói, chúng ta có người mới gia nhập có lao nhân rời khỏi. tín ca cùng lượng mụ trước đó đã đã nói với ta, tuổi của bọn hắn vậy đến về hưu lúc, muốn đem vị trí chúng ra, cho chúng ta xã đoàn người trẻ tuổi nhường đường. tín ca cùng lượng mụ cùng nhau gật đầu. cái trước nói, ta năm nay vốn là muốn về hưu, chẳng qua gần đây chuyện đã xảy ra rất nhiều, muốn về hưu khó tránh khỏi có bỏ xuống minh đệ hiếu nghi. đặc biệt mảnh bê, vì lao lê và tuần tự xảy ra chuyện, tưởng sinh vậy gặp phải tập kích, càng không thể rời khỏi. may mắn, a khôn tại nguy nan bên trong kế thừa hương chủ vị trí, không những đã ngừng lại su lưỡng suy tàn, còn nhường hồng hương thế lực tiến thêm một bước. Hôm nay càng có lớn dê, A Tuấn, A Tiêu ba người gia nhập, ta lần này tự rời khỏi, liền không có tâm sự. Lượng Mụ nói theo, ta cũng giống vậy. Kỳ thực lượng Mụ ý nghĩ cùng tín ca vẫn đúng là không giống nhau. Nếu như Hồng Hư hiện tại hay là Tưởng Thiên Sinh làm chủ, Tiết Lượng Mụ dù thế nào cũng muốn gượng chống xuống dưới. Không vì cái khác, liền bị buồn nôn Tưởng Thiên Sinh. Hiện tại Tưởng Thiên Sinh cũng lui, sau khi thương thế lành càng là hơn muốn chậu vàng rửa tay, Lượng Mụ lập tức cảm giác phải tiếp tục ở tại Thâm Thủy Bộ vị trí đường chủ thượng không có gì hay. Lượng Mụ muốn lui chẳng những muốn chính nàng lui, ngay cả nàng tay trái tay phải công tử Tuấn cũng muốn lui. Cũng liền là cùng cấp với rời khỏi giang hồ. Lựa Côn phủi phủi tay nói, Tín ca cùng Lựa mụ rời khỏi sau đó, tự động biến thành chúng ta Hồng hương Túc Phụ. Ta chỗ này muốn nói một chút. Lựa Côn nhìn về phía cùng Lục Túc đặt song song ngồi xuyến bạo, xuyến bạo thúc, chúng ta Hồng hương cùng Hòa Liên thắng không giống nhau. Túc phụ nhóm về hưu sau đó là thực sự lui." Xã đoàn cho hắn cung cấp dưỡng lao chi phí, bình thường lúc sẽ không quấy rầy Túc phụ nhóm. Xuý bạo đội vàng nói, "Thương chủ, ta hiểu rồi." Hắn là Hòa Liên Thăng cáo giả xuất thân. Tự nhiên đã hiểu lượng khôn lời thuyết minh, ngươi một về hưu thúc phụ cũng đừng có tại hồng hương chuyện lớn thượng chỉ chỉ trò trò. Muốn khác giữ một vận, xuyên bạo căn bản vậy không quan tâm điểm ấy, hắn muốn chính là an ổn. Lượng khôn hướng xuyên bạo giới thiệu nói, xuyên bạo thúc chúng ta hồng hương xưa nay sẽ không há khắp đối đại công thần. Về hưu thúc phụ nhóm mỗi tháng cũng có dưỡng lao chi phí, ở tại nơi nào vậy đều có thể tự do lựa chọn. Điểm này mời xuyên bạo thúc phụ yên tâm. Xuuyên bảo hỏi dò, vậy ta năng lực tại hương giang sao? Lượng khôn cười nói, đương nhiên có thể. Chẳng qua lựa chọn hương giang sinh hoạt thúc phụ nhóm rất ít. Càng nhiều hơn chính là vui lòng ra ngoại quốc tiêu sái. Hồng Hưng thúc phụ nhóm lựa chọn hàng đầu về Hưu hơn là Amsterdam. Bất quá, chúng ta xem trọng thúc phụ nhóm lựa chọn. Xuyên Bạo lập tức nắm chặt trong lòng, Hồng Hưng đối với thúc phụ nhóm về Hưu sinh hoạt hay là vô cùng để ý, chỉ cần không phải tùy tiện nhúng tay xã đoàn sự vụ, Hồng Hưng vui lòng nuôi một đám thúc phụ. Điểm này Xuyên Bạo ngược lại là có thể lý giải. Một chiêu thiên tử một chiêu thần, không có cái nào long đầu tọa quán vui lòng trên đầu còn có một cái lão nhân tại phía trên chỉ chỉ chọ chọ. Xuyên Bạo là cái cáo giả, hắn không phải chẳng phân biệt tốt xấu lao hồ đồ chỉ cần mình bất loạn đối với hồng Hưng sự việc làm đánh giá nghĩ đến tuổi già không lo này như vậy đủ rồi lượng côn hướng mọi người nói tín ca cùng lượng mụ muốn lui chống ra hai cái vị trí đường chủ về phần kế nhiệm đường chủ là ai chúng ta sau đó nói lại đại dê a tuấn a tiêu không phải tự mình một người đến bọn hắn đều là mang theo địa bàn quang ngăn đại dê thuyên loan a tuấn cửu long a tiêu lý ngư loan đều là thực sự đại địa dựa theo quy củ của chúng ta từ hôm nay trở đi chúng ta hồng Hưng lại sẽ nhiều hai cái đường khẩu thuyên loan cùng lý ngư loan hai người bọn họ tự động trở thành hai cái đường khẩu đường chủ, mọi người không có bất kỳ cái gì dị nghị. Lượng Kun chỉ vào phụ đầu Tuấn nói, A Tuấn bên ấy hơi có một chút vấn đề, chúng ta Cựu Long có một cái sảnh đường là thế nhãn, ý của ta là A Tuấn đem Cựu Long sảnh đường giao ra đây, tại thế nhãn sát nhập, thành lập mới sảnh đường Cựu Long. Mọi người xem làm sao. Ba Cơ Trần chờ nói, A Khôn, này không có vấn đề, hai cái đường khẩu liên tiếp, đương nhiên muốn sát nhập thành một. Thế nhưng chúng ta Hồng Hưng quý cũ là công tất thường thức, qua tất phạt. A Tuấn là mang theo sảnh đường đến, cái kia hẳn là an bài thế nào hắn. Phụ đầu tuấn đội vàng cảm kích hướng ba cơ gật đầu ra hiệu. Cơ ca thật đúng là người hiền ảnh, vui lòng dịu dắt người mới. Mọi người cùng kêu lên gật đầu. Xuyên Bạo âm thầm kinh ngạc, Hồng Hưng cùng Hòa Liên thắng vẫn đúng là khác nhau. Rất rõ ràng, đương chủ của Hồng Hưng nhóm quyền lực lớn cực kỳ, có thể trực tiếp tại loại chuyện lớn này thượng cùng long đầu thảo luận. Mà loại chuyện này tại Hòa Liên thắng là hoàn toàn không thấy được. Lựa Côn cười nói, cơ ca nói đúng, chúng ta Hồng Hưng quy củ chính là công tất thượng tức qua tất phạt, thưởng phạt nếu như không công chính, ta cái thứ nhất thì không muốn. Mọi người ra đây lẫn bảo đều là một bước xuống địa ngục một cước nhà tù, chuyện không có lợi ai làm. Lựa Côn nói được trần trụi, mọi người lại là không ngừng gật đầu. Ra đây lẫn vào trình độ văn hóa cũng thấp, hay là nói câu bạch thoại tất cả mọi người năng lực nghe hiểu được. Lựa Côn lấy ra hộp xì gà, đốt một điếu, Sơn gây đốt cho hắn. Quy củ của chúng ta không thể phá, nhưng là có thể biến báo. Lựa mụ trước đó cùng ta thảo luận qua. Tất cả mọi người nhìn về phía Lựa mụ, chỉ thấy nàng nói, dựa theo hồng hưng quy củ, một sáng có đường chủ trống chỗ, đầu tiên muốn tại cái kia địa khu lại để nhóm lựa chọn. Bác giác đường chủ huyết trước lúc chính là chọn lựa như vậy chỉ là ta lần này về hưu cùng Dĩ vãng không giống nhau, công tử Tuấn cùng ta cùng nhau lui. Nói cách khác, Thâm Thủy Bộ không có đại để. Ta nhìn xem không nếu như để cho A Tuấn đến ta Thâm Thủy Bộ a. Lựa cuốn hỏi, các vị, ý kiến của các ngươi đâu? Tế nhãn cái thứ nhất lên nói, ta Tán Thành. A Tuấn thế nhưng mang theo Cửu Long thành tới, hắn đem địa bàn nhường cho ta, ta tất nhiên càng cứng hắn. Khùng Long ngay sau đó nói, ta vậy Tán Thành. Ta có thể đại biểu Tân Nhi, vậy tặng một phiếu. Thập Tam Ngụy vỗ tay nói, A Tuấn có công lớn, chúng ta không thể không tưởng tước, ta vậy Tán Thành không có chờ những người khác nói chuyện, lâm phong thản nhiên nói, a tuấn qua ngăn bái tại môn hạ của ta, ta khẳng định phải căng cứng hắn, ta vậy tán thành. sơn kê lập tức nói, ta vậy tán thành. thái tử ở đâu khẳng yếu thế, dù tiêm vượng một thể, ta vậy tán thành. ba cơ miết miết miệng, được, hẳn không có người phản đối. quả nhiên không ai phản đối. vậy không phải là không có trong lòng người có ý khác, thứ nhất phủ đầu tuấn là mang theo địa bàn đến, đây là mở rộng đất đai biên giới chi công, tất nhiên phải thưởng thức. thứ hai làm lâm phong nói phủ đầu tuấn bái nhập hắn môn hạ lúc, thì hoàn toàn không ai có thể cạnh tranh hiện tại lượng khôn nhất hệ tại hồng Hưng bên trong chiếm tỷ lệ kinh người cao, hơi đến một chút là được rồi. Duy tiêm một đồng, tăng thêm tân ni tam huynh đệ, lại thêm đại dê, ngư đầu tiêu, sau đó còn có một cái chỉ nghe theo lượng khôn, lâm phong mệnh lệnh trần diệu. này mẹ nó ai có thể hơn được bọn hắn? lượng khôn vu tay nói, như thế cho a tuấn thêm cái với dựa, từ hôm nay trở đi ngươi chính là chúng ta hồng Hưng thâm thủy bộ đương chủ. lượng mụ cười nói, a tuấn, sau đó ta và ngươi giao tiếp. phủ đầu tuấn bội vàng nói tạ. lượng khôn hỏi tín ca, tín ca, ngươi nguyên lãng có hợp ý nhân viên sao? tu nghĩa đường một đám đại đệ lỗ hai cao cao điệu dựng thẳng, thẳng tắp mà nhìn trầm trầm vào tín ca. bọn hắn có thể hay không có cơ hội lên bàn, thì nhìn xem tín ca điệu trả lời. tín ca cảm nhận được mọi người chờ mong, rất là trắng ra nói, ta giống như lượng mụ, vậy lui phải chờ để. một đám đại đệ ánh mắt cũng không giống nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có thể nhìn ra trong lòng đối phương khát vọng. lượng côn vua tay nói, nguyên lãng đường chủ tín ca về hưu, mới đường chủ tự nhiên muốn dựa theo chúng ta xã đoàn quy cử tuyển. bất quá các vị đại đệ, các ngươi lại đầu tiên chờ chút đã chúng ta xã đoàn còn có một cái có tư cách hơn ngồi vị trí này người, Chư vị đại đệ muôn phần có hiểu, còn có người có thể sắp xếp tại bọn họ trước đó, ai vậy? lượng khôn ánh mắt nhìn về phía bình chân như vậy đại phi, đại phi, ngươi là hào giang người phụ trách, ngươi muốn ngồi vị trí này sao? đại phi bỗng chốc thì lùn uống, không tự chủ được đứng lên, sợ hai nói, ta có thể. chương 285 hồng Hưng bước vào lượng khôn thời đại 2, chương 285 hồng Hưng bước vào lượng khôn thời đại 2, lượng khôn nhún nhuyễn vai, chúng ta hồng Hưng quy củ ở chỗ này ở bảy biển ấy, công tất thường thức qua tất phạt trước đó diệt trừ phí lão lê ngươi cùng hôi cẩu là công đầu làm lúc chỉ có một vị trí đường chủ trống chỗ hôi cẩu ngồi bên trên mà ngươi chỉ có thể đi hào giang lượng khôn nhìn tụ nghĩa đường mọi người cao giọng nói mọi người là a công làm việc a công tất nhiên sẽ căng cứng các ngươi công lao của các ngươi a công không sẽ mai một sớm thì cho các ngươi nhớ ký đấy mọi người xôn xao một mảnh nhìn về phía lượng khôn ánh mắt đặc biệt nóng bỏng tưởng thiên dưỡng thở dài trong lòng không nói những cái khác chỉ là một đoạn này lời nói tụ nghĩa đường tất cả mọi người sẽ vì lượng khôn làm việc ra đây lớn bảo kiếm tiền là trên hết tranh quyền đoạt lợi sự việc chưa bao giờ thiếu. xách cái đầu làm việc sợ là cái gì bất công sợ chính mình một bầu nhiệt huyết cho cho ăn sợ lòng trung thành của mình biểu sai lầm rồi người sợ chính mình nhiệt tình mà bị hờ hững nhưng mà lượng khôn một đoạn này lời nói cho thấy hắn sẽ không quên bất luận người nào công lao đại phi có thể làm tới hào giang quản sự người tại trong mắt người khác đã hôn đến tương đối tốt hào giang bất thị truyền thống thập nhị tọa quán một trong nhưng hắn phụ trách kia bốn cực sảnh, mỗi tháng nước chảy cũng có mấy trăm vạn tăng thêm cũng không phải tại hương giang bản bộ có thể nói là một phương tiêu gia hậu khẳng định là so ra kém Siêm La phân bộ tưởng tiên dưỡng như vậy tiêu dao, nhưng đại phi so với cái khác đường chủ tự nhiên lại có một phần tự tại. Bản bộ một đám đại đệ vậy sẽ không coi thường đại phi, đều là coi hắn làm làm đường chủ nhìn xem. Tuyệt đối không ngờ rằng, Lựa Khôn và đường chủ nhóm tụ tập sau đó chuyện làm thứ nhất chính là muốn cho đại phi thăng cấp. Lựa Khôn ngậm si gà nói ra, "Đại phi, công lao của ngươi ở chỗ này, hiện tại Nguyên Lãng đường chủ chết trước, chỉ cần ngươi lên tiếng, này Nguyên Lãng vị trí đường chủ chính là ngươi." Một đám đại đệ liếc mắt nhìn nhau, cũng đồng ý Lựa Khôn phân tích chính mình ngồi không lên vị trí kia sát thực thật đáng tiếc nhưng mà xã đoàn có thể nhớ kỹ mỗi người công lao cái này cũng mang ý nghĩa về sau chính mình không sợ không có có công lao lập chúng chi mặc kệ đại phi có đồng ý hay không vẫn luôn có mới vị trí để bọn hắn tranh đại phi suy nghĩ một lúc lại làm ra hoàn toàn ngoài người ta dự liệu quyết định khôn ca ta muốn tiếp tục ở tại hào giang mọi người ở nào lừa khôn hư chỉ vào đại phi nói ra công lao của ngươi đủ để ngồi lên nguyên lãng vị trí đường chủ nếu như ngươi không làm kia mất cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào nữa Đại phi cắn răng nói, chư vị Đường chủ tín nhiệm ta mới ngồi lên sảnh bạc Hảo Giang quản sự người vị trí. Ta muốn nỗ lực một chút, tranh thủ sớm ngày cho chúng ta hổng hưng gia tăng mới một cái đường cầu. Ừm, lựa côn nặng nề mà vô vô cái bản, giơ ngón tay cái lên. Đại phi, Hảo Hán tử, ngươi tới, cho tụ nghĩa đường thêm nữa một cái ghế. Ta hôm nay thì cho Hảo Giang xây dựng một cái đường cầu, hy vọng ngươi đang trong ba năm cũng có thể khiến cho Hảo Giang sảnh đường danh xứng với thực. Đại phi mặt đỏ lên cao giọng nói, ta tất không phụ long đầu nhược vả. Một đám đại đệ nhìn về phía Đại phi ánh mắt cũng không giống nhau, sắc âm mổ ghen ghét chết rồi. Cái này đại phi vậy quá tốt số đi. Làm dưới có người giơ lên một cái ghế ra đây, đặt ở bắc giác hôi cầu bên cạnh, đại phi thì theo hàng thứ hai đứng lên, ngồi ở bàn dài bên cạnh. Đến tận đây Hồng Hưng lại thêm một vị mới đương chủ. Lựa Khôn vỗ tay nói, "Như vậy, Nguyên Lãng đường chủ trong chỗ. Tín ca, các ngươi Nguyên Lãng đại để không tham dự tranh cử sao?" Tín ca lắc đầu, "Tuổi của bọn hắn cũng lớn, cũng muốn cùng ta cùng nhau về hưu." Nguyên Lãng đường chủ cứ dựa theo Long Đầu ý nghĩ đến đây đi. Tín ca là khôn khéo người, chính mình muốn về hưu tình ngồi dưới, làm gì cấp cho đương nhiệm Long Đầu nút gật đầu. Còn không bằng kết một hiệp liền ngày sau dễ nói chuyện, mà thực chất tín ca cùng lượng khôn quan hệ từ trước đến giờ không tệ. lượng khôn vỗ tay nói, tín ca đã lên tiếng, chúng ta cứ dựa theo tín ca nguyện vọng đi. nguyên lãng đại đệ đều muốn về hưu, như vậy thì theo cái khác sảnh đường đại đệ nhóm đệ cử, các vị có hay không có nhân tuyển thích hợp? một đám đại đệ vội vàng nhìn về phía mình đường chủ, muốn để cho mình đường chủ giúp đỡ đệ cử. hồng hương chế độ cùng nhà khác khác nhau, một đám đường chủ cùng tọa quán tổng thiên hạ, chỉ cần ngồi lên vị trí đường chủ, vậy liền vui vẻ. ở địa bàn của mình, chỉ cần không vi phạm hồng hương lợi ích, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không ai có thể quản được ngươi, quả thực không nên quá dễ chịu." Một loại đại đệ ánh mắt nóng bỏng, hắn không thể thay thế bọn hắn đường chủ nói chuyện. Vượng giác hai vị đại đệ Sỏa Cường cùng A Như mắt nhìn chằm chằm Sơn Kê, hắn thở dài một hơi, nói khẽ, "Không được, không cần suy nghĩ nhiều." Sỏa Cường nổi giận, "Không thể nào, chúng ta là khôn ca dòng chính, ai còn có người có thể cạnh tranh qua chúng ta." Sơn Kê vừa muốn giải thích, chỉ thấy Lâm Phong đưa tay ra, cười tủm tìm nói, "Các vị, ta nghĩ thủ hạ ta Vương Kiến Quân không sai, hắn có thể đảm nhiệm nguyên lãng đường chủ. Các vị cảm thấy thế nào?" xòa cường trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lâm phong nhất thời không nói gì hắn có lòng tin cạnh tranh qua bất luận kẻ nào nhưng nếu là lâm phong giới thiệu người ra đây hắn vẫn đúng là không tranh nổi không riêng gì xòa cường chón váng cái khác đại đệ cũng chón váng ngang nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ đến vị gian này sẽ ra ngoài cho thủ hạ cạnh tranh nguyên lãng bản về a ba cơ bốn phía quan sát vương tiến quân đâu lâm phong cười cười hắn còn không có chức vụ tự nhiên không tại bên trong tụ nghĩa đường tụ nghĩa đường cũng không phải cái gì người đều có thể tiến bảo tình hình trung hạ chỉ có hương chủ cùng một đám đường chủ mới có tư cách tế bảo nếu là mở rộng lời nói đó chính là đường chủ thủ hạ đại để nhóm mới có thể đi vào. nho nhỏ tứ cửu vẫn đúng là không thể. ba cơ bị chẹn họ gần chết, tứ cửu. lâm phong nhún nhún bay, đúng a. cơ ca nhịn không được nói, a phong, ngươi nếu không trực tiếp để cử tiểu phú đi, thực sự không được thiên hồng cũng được, không cần phải. đem kiến quân chó nhấc ra đi. bỏ qua cho nhiều người như vậy, ngươi cũng không sợ tiểu phú bọn hắn có ý kiến. lâm phong thật sự hỏi lý phú cùng lạc thiên hồng, hai người các ngươi có ý kiến? hai người nơi nào có ý kiến? cùng nhau lắc đầu. lý phú cùng lạc thiên hồng có ý kiến mới có quỷ. Cái trước là cả ngày đều ở Lâm Phong bên cạnh, tranh thủ còn muốn đi công ty an ninh lôi đình, trước đó còn muốn quản lý Đồng La Loan, cũng liên lạc Thiên Hồng sau khi đến mới tốt một chút. Hắn rảnh đến không sao tìm cho mình sự việc làm. Lạc Thiên Hồng càng không có ý kiến, Đồng La Loan trên thực tế là hắn tại quản lý, đại đầu phụ trợ. Hắn điên rồi mới đi cạnh tranh nguyên lãng. Lâm Phong bình tĩnh điệu nói với ba cơ, cơ ca, bọn hắn không có ý kiến. Cơ ca thật sự lúng túng. Tín ca nhìn thoáng qua cơ ca, âm thầm lắc đầu. Ba cơ bản ý là tốt, nhưng hắn thì không suy nghĩ, Lâm Phong năng lực cỡ nào đầu suất. Ba cơ có thể nghĩ tới sự việc, Lâm Phong năng lực nghĩ không ra. Bất quá, tín ca quen thuộc, cơ ca từ trước đến giờ cũng là như vậy mà. Lựa quân hỏi, A Phong đưa ra nhân tuyển, các ngươi có người muốn cùng kiến quân cạnh tranh? Trong đại sảnh yên tĩnh, ai muốn cùng tên biến thái này cạnh tranh a? Đại Dê lập tức nói, những người khác ta sẽ phản đối, nhưng mà A Quân, ta tuyệt đối tán thành. Dưới tay hắn lôi đình an ninh, quả thực đánh ra hùng hưng ngoài phong. Ôn nhà ba tên kia tăng tâm bệnh quăng, giết lạc đà giết ta bổn giết đồng tinh thúc phụ. Có thể nói, bọn hắn giết đỏ cả mắt. Nhưng mà tại Vương tiến quân trước mặt thì giống như tiểu hải tử, vương kiến quân làm cái này nguyên lãng đường chủ, ta tán thành. Một đám đường chủ hoàn toàn không có có dị nghị. Vương kiến quân đại phát thần uy, đó là bọn họ nhìn thấy qua. Ôn gia ba người cơ hồ đem năng lực kéo lên tiểu đệ, toàn bộ kéo qua. Có đó không vương kiến quân trước mặt, hoàn toàn không cần a đây là cỡ nào lực lượng cứng hãn. Nếu tham tuyển không phải vương kiến quân, dù là đổi thành lạc thiên hồng, bọn hắn đều muốn cạnh tranh một phen. Thế nhưng đối mặt vương kiến quân thực lực thế này, vẫn là tôi đi. thập tam muội cười nói, kiến quân mai phong, chúng ta những đường chủ này đại đệ nhóm đều là kiến thực a nói hắn không được, đó chính là trận tròn mắt nói lời biệt đặt. Ta tán thành. Nàng này nhìn đầu, một đám đường chủ nhóm tất cả đều tán thành. Đại đệ nhóm càng là hơn không có không người thất thời, chỉ chỉ trò trò. Lượng khôn vua tay nói, người tới, thêm cái băng. Từ hôm nay trở đi, a quân chính là chúng ta hồng hưng nguyên lãng đường chủ. Vương kiến quân xài bước địa đi đến, thấy qua mọi người, ổn ổn đương đương ngồi lên. Đến tận đây, hồng hưng mười lăm vị đường chủ thì đầy đủ hết. Tưởng thiên dưỡng trong lúc nhất thời đủ mùi vị lẫn lộn, lượn khôn chỉ bằng nhìn đại dê qua ngang ngay miệng, một hơi hoàn toàn nắm trong tay hồng hưng lúc này đừng nói là tưởng tiên sinh, chính là hai người phụ thân tưởng trần đến, cũng không thể theo lượng khôn trong tay đoạt lại cái này tọa quán vị trí. chương 286, hồng hưng cải tổ một chương hai hồng hưng cải tổ một cái này chúng ta hồng hưng mười lăm vị đường chủ thì thể chịu lượng khôn vùi tay. Khó phải chúng ta một đám đường chủ cũng tại đương nhiên tân mi không tại lúc trước hắn đã nói với ta về nhà hắn tại gia tộc có chuyện trọng yếu phải làm đã cùng ta xin nghỉ như vậy chúng ta tiếp xuống chính thức bước vào đề tài thảo luận đi một đám đường chủ nhìn nhau sững sờ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi mắt lớn trừng mắt nhỏ, cái gì? Hôm nay chẳng lẽ không phải chào mừng ba vị đường chủ mới gia nhập Hồng Lương sao? Làm sao còn có chính thức để tái thảo luận? Lượng không đứng lên nói, nhân vô hồ biết lượng. Gần đây Giang Hồ rất loạn. Cho dù là hôm nay, thì có ba cái xã đoàn cùng nhau tại làm tá sự. Đông Tinh, Thân Liên Thắng, Hoa Liên Thắng. Tính cả trước đó biến mất Chung Thanh xã, ngắn ngủi một tháng, được có bao nhiêu cái xã đoàn biến hóa? Cho chúng ta sung kích quá lớn. Loại cảm giác này, cũng là mấy năm trước hợp đồ giải thể có thể so với a. Mọi người cùng nhau gật đầu. Đường chủ cũng tốt, đại đệ cũng được. Kỳ thực đều không phải là xã đoàn tiểu nhân vật, chân chính tiểu nhân vật ngay cả một ngày ba bữa cũng khó khăn bảo đảm ấm. Đường chủ cùng đại đệ nhóm đã sớm thoát ly tầng dưới chót, bọn hắn thuộc về trung cao tầng. Dù vậy, ngày xưa hợp đồ mang tới lực ảnh hưởng, vẫn là để bọn hắn lòng còn sợ hãi. Chúng ta vì sao ra đây trộn lẫn? Nhất định là vì kiếm tiền nha. Chúng ta vứt vất vả và địa leo đến cao vị, không vì kiếm tiền, sao được? Nhưng đầu tiên, chúng ta phải có mệnh kiếm tiền mới được. Mọi người ồn nào? Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi cũng không biết làm sao. Bọn hắn bị lượng không cho bị hôn mê rồi. Các người có phải hay không cho rằng tình thế của chúng ta một mảnh tốt đẹp? Ba cơ nói thẳng, chúng ta Hồng Hưng lực lượng có thể đạt tới Giang Hồ trước ba. Cùng chúng ta đặt song song, cũng là một Trung nghĩa Tín cùng Hào Mã Bang. Cái khác xã đoàn, hình như không ai có thể cùng chúng ta tranh phong. Mọi người cùng nhau gật đầu. Hào Mã Bang nhân số đông đảo, với lại bọn hắn nuôi cổ thức đổi dưỡng cách thức, vô cùng để người run rẩy, không biết tại cái nào xó xỉnh liền sẽ có mảnh nhân xuất hiện. Trung nghĩa Tín đó chính là một đám người điên. Hồng Hưng trừ ra hai cái này xã đoàn hơi tiên kị một ít, đối với cái khác xã đoàn vẫn đúng là không quan tâm. Ba cơ thành khẩn thỉnh giáo, A Khôn, chúng ta có nguy hiểm gì mạng sao? Lượng khôn gật đầu, có a. Ba cơ lập tức biến sắc, ai dám ngóp nghẽ chúng ta? Không phải đánh hắn không thể. Mọi người cùng kêu lên cao nhượng, đánh hắn. Lượng khôn im lặng nói, còn có không đến thời gian 10 năm, Thương Giang Cựu sắp trở về. Ta coi nhìn các ngươi cả đám đều rất lợi hại, có muốn thử một chút hay không quê nhà thủ đoạn? Mọi người nhất thời im lặng. Bọn hắn chẳng qua là một nho nhỏ xã đoàn, nào dám cùng quê nhà cứng ngôi cứng. Đó là ghét bỏ chính mình chết được không đủ nhanh sao? Nhờ vào Quỷ Lao đối với quê nhà bồi đèn, Những người giang hồ này sĩ đối với quê nhà em ngại là phát ra từ nội tâm. Vậy đúng là như thế, không có bất kỳ người nào dám cứng đầu địa nói, không sợ ra nhà. Lượng khôn đứng dậy vòng quanh bàn dài đi rồi một vòng. Hương giang chính là lớn cỡ bàn tay chĩa xuống đất phương, đi dạo hết toàn bộ hương giang mặc dù tiêu tốn thời gian trường, có thể thời gian một ngày cũng đủ rồi. Có thể ngươi đi quê nhà xem xét, 10 ngày nửa tháng ngươi ngay cả quê nhà một tỉnh cũng đi không hết. Quê nhà tuyệt đối là muốn đối với xã đoàn thanh lý, điểm này không cần lòng may mắn. Các ngươi nói, có phải hay không nguy cơ sinh tử? Mọi người hoàn toàn không có lời gì để nói. Đại dê có chút căng thẳng, A khôn, ngươi nói phải làm sao? Lượng khôn nhún nhún vai, dễ làm, tự cứu. Tưởng Thiên dưỡng thầm than lượng khôn này bén, lập tức phối hợp nói, nên làm thế nào? Lượng khôn về đến chủ vị đứng nghiêm, xã đoàn không cải tổ, chờ đợi lấy bọn hắn chỉ có diệt vào một đường, không có lựa chọn thứ hai. Chúng ta muốn trong tương lai tiếp tục sinh tồn xuống dưới, chỉ có cải tổ. Xã đoàn muốn tiến hóa, không thể trở thành cảnh sát cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Chúng ta có chút kinh doanh không thể làm, có chút kinh doanh muốn biến cái phương pháp làm, có chút kinh doanh có thể đại tối làm. Ta cử một cái ví dụ lại cho buôn bột làm ăn kiên quyết không thể làm. Tại gia tộc, 50 khắc là có thể để ngươi ăn vào cụ lạc, không có bất kỳ cái gì bàn bạc. Mặc kệ là sản xuất, cất giữ, vận chuyển, buôn bán, chỉ cần liên quan đến bất kỳ một cái nào phân đoạn, chỉ cần vượt qua 50 khắc. Các loại đợi ngươi chỉ có tử vong, không có lựa chọn thứ hai. Tĩnh, Diến Tĩnh. Một đám đường chủ cùng đại đệ nhóm cũng sợ chôn váng. Bọn hắn hiểu rõ quê nhà đối đãi bạch phiến vô cùng nghiêm khắc, có thể không nghĩ tới hội nghiêm khắc đến loại trình độ này. Ba cơ đội bọn nói, chúng ta hùng hưng cũng không buôn bột. Lựa con nhún nhú bay, Ta chỉ là cho mọi người đề tỉnh một câu. Nếu ai dám buồn bực, chỉ cần nhường ta biết rồi, ta tất nhiên sẽ đưa ngươi đi trong biển đi một lần. A công không cho phép, đang ngồi vậy không cho phép. Mọi người cùng nhau gật đầu. Hồng Hưng chưa bao giờ buồn bực. Món đồ kia mặc dù là bạo lợi, có thể rất dễ dàng tiến vào. Nơi nào có truyền thống mua bán tế thủy trường lưu, bạo lợi ngành nghề ai cũng thích. Nhưng ngươi được có cái này mệnh đi dễ. Nếu là không có bản sự này, vậy vẫn là đàng hoàng làm sự tình đi. Lữ Côn lại nói, ta lại cử một cái ví dụ, đoán mặt trược thứ này muốn biến hóa phương pháp làm chúng ta thống nhất riêng phần mình trên địa bàn quán mặt trường tiến hành thống nhất trang hoàng thống nhất quy tắc tận lực tránh đi pháp luật thượng không cho phép thứ gì đó bất kể sự tình gì sinh ra xích, cũng sẽ hình thành nhãn hiệu hiệu ứng lượng khôn đột nhiên dừng lại lời nói một đám đường chủ lúc này nghe được như lọt vào trong sương mù không rõ ràng cho lắm ba cơ cao mày nói a khôn cái gì xích cái gì nhãn hiệu hiệu ứng chúng ta không hiểu à mọi người cùng kêu lên tỏ vẻ đồng ý lượng khôn không khỏi mắng tốt xấu các ngươi cũng là một phương đại lão có thể hay không không có sự tình lúc nhiều đọc vài cuốn sách nói như vậy ra ngoài không bé mặt sao Ba cơ thở dài. Chúng ta nếu đọc sách tốt, ai ra đây trộn lẫn xã đồ nhà. Lượng khôn trẻ học gần chết, dùng sức lường một cái sau đó, nói với mọi người nói, quá khứ chúng ta là không có có điều kiện này, hiện tại có điều kiện này, thì muốn đi học cho giỏi. Ba cơ ngượng ngùng nói, A khôn, cũng ở độ tuổi này, đọc sách hữu dụng không? Cơ ca lời nói này đến lòng của mọi người cảm đi. đều là ba bốn mươi hả tử, dù là trẻ tuổi cũng có hai ba mươi tuổi, lúc này đọc sách hữu dụng không? Lượng khôn theo chỉ tay Lâm Phong. Đọc sách có hữu dụng hay không xem xét ta Phong là được rồi a chúng ta ra đây trộn lẫn là vì cái gì? đừng cùng ta nói cái gì chung nghĩa loại hình sự việc. trong mắt ta thì bà cái. lượng khôn đứng dậy cao giọng nói, cái thứ nhất là tiền giấy, thứ hai là tiền giấy, cái thứ ba còn mẹ nó là tiền giấy. chuyện không có lợi ai biết làm. chúng ta vì sao tập hợp một chỗ? không phải cho ta nhóm nói cái gì chung nghĩa, ta thì nhận đúng một việc. chúng ta tập hợp một chỗ, năng lực kiếm tiền. mọi người lặng ngắt như tờ. lượng khôn nói thế nhưng lời nói thật. nếu tập hợp một chỗ không kiếm tiền, vậy tại sao muốn tập hợp một chỗ? tưởng thiên dưỡng cảm giác lượng khôn là chi kỷ của hắn không sai, ra đây trộn lẫn nơi nào có nhiều như vậy hư đầu ba nao đồ chơi. đang ngồi hơn phân nửa người có thể đều không có cho cha mẹ của mình tẩy qua chân, ngay cả cha mẹ của mình cũng không thể tận hiếu, còn trông cậy vào hắn đối với người nào đó trung tâm. đừng mua, chỉ có lợi ích mới có thể chặt chẽ mà đem mọi người đoàn kết lại. Tưởng Thiên Dưỡng muốn là đối với Lượng Khôn có hảo cảm, cái này càng thưởng thức. Hồng Hưng tọa quán liền phải Lượng Khôn loại người này ngồi. Lượng Khôn bắt đầu phun người, các vị đường chủ có lớn hơn ta, có nhiều bậc thúc phụ của ta, có nhiều không học tốt ban đầu ra đây chém người. nhưng bất luận nói thế nào chúng ta ra đây trộn lẫn chính là vì kiếm tiền, bụng cũng ăn không đủ no, ngươi làm gì muốn đi chém người? bị ngươi cắt chặt, là muốn đau? Xoẹt. Lượng khôn trực tiếp xé rách áo của hắn, lộ ra trần trụi thân trên, cường tráng cơ thể dưới, cũng không phải bóng loáng một mảnh, còn có đến không hết vết sẹo. đang ngồi có mấy người không có này thân vết sẹo, dao dưa hấu chặt ở trên người là đau nha. trên thân thể vết sẹo là tiêu không tới. ta để các ngươi có rảnh đọc sách, chính là mẹ nó để các ngươi thiếu bị người chặt. mọi người thoáng chốc giữ im lặng, thủy linh bội vàng cho lượng khôn lấy ra một bộ quần áo khác. Cứ như vậy trước công chúng địa phục thị lượng khôn mà bảo. Động tác này, nhường một đám đường chủ cùng đại để tất cả đều cúi đầu. Thủy Linh Thế nhưng Đông Tinh trước toa quán, thân phận tự nhiên cùng người bên ngoài khác nhau. Chương 286, Hồng Hưng cải tổ, 2, chương 286, Hồng Hưng cải tổ, 2, lựa khôn mặc của náo tử tế tiếp tục mở phun, chúng ta Hồng Hưng đại thủy hầu là ai? A Phong. Chúng ta Hồng Hưng 15 cái đường chủ bên trong, thực lực lớn nhất là ai? A Phong. Chúng ta Hồng Hưng 15 cái đường chủ bên trong tại đồn cảnh sát hồ sơ sạch sẽ nhất là ai? Hay là A Phong? nói câu không dễ nghe. Giả như hôm nay Hương Giang trở về, người đang ngồi, trừ ra Đồng La Loan xúc miệng, những người khác toàn bộ đều sẽ bị kéo đi nhà tù ngồi tù. Chỉ có A Phong Nhất hệ có thể an ổn địa tiếp tục làm việc buôn bán của bọn hắn. Vì sao? Bởi vì người ta đọc sách nhiều a. Nhưng các ngươi cố gắng địa đọc sách, lại cùng lao tử kéo những vật này. Si tuyến. Mọi người bị mang túi đầu xuống. Lâm Phong thì thầm đạp Sơn Kê một cước. Hắn lập tức nói: lại lao, chúng ta đọc sách làm cái gì a? Lựa côn thuận miệng mắng. Đương nhiên là thêm kiến thức. Chẳng lẽ muốn người đi thi trạng nguyên sao? Sơn Kê ngượng ngùng cất miệng. Lựa Côn thở hỗn hển một lát khí thô, hỏi: "Mới vừa nói đến chỗ nào?" Ba cơ lập tức nói: "Ngươi nói có làm ăn không thể làm, có làm ăn phải sửa lại mới làm, có làm ăn hành động còn lớn hơn được làm." Lựa Côn nhẹ nhàng vỗ vỗ cái chán, "Đúng đúng đúng, kém chút để các ngươi cho tức đến chập mạch rồi. Có làm ăn hành động còn lớn hơn được làm. Ta lấy một thí dụ, cộng đồng tiệm tạp hóa, nhất định phải phô lượn chúng ta tất cả khu quần hạn. Ba cơ nhìn một chút mọi người, một đám đường chủ toàn bộ đều nhìn hắn. Sergey vừa mới nói xen vào đều bị dạy dỗ một trận, hiện tại ai dám phát ra tiếng? cũng chỉ có ba cơ vị này tam triều nguyên lão dám mở miệng ba cơ bất đắc dĩ hắn là thực sự không nghĩ nhìn cùng lượng khôn đối người đấy hắn vậy hy vọng lượng khôn thượng vị được rồi nhưng mà ánh mắt của mọi người nhường hắn không đành lòng đành phải cứng ngắc lấy ra đòi hỏi a khôn ngươi cho chúng ta hảo hảo mà giảng một chút đi tại sao muốn đem tiệm tạm hóa khai biến tất cả khu quần hạt? lượng khôn ngược lại là đối với ba cơ vô cùng khách khí có ba nguyên nhân đây là chính cách buôn bán cảng phủ bất luận xào biến tiệm tạm hóa làm ăn đều là chính cách buôn bán này là nguyên nhân đầu tiên các minh đệ đi theo chúng ta những đại lão này ra đây chỗ lẫn vì một miếng cơm ăn, ngươi xem một chút có cái nào người đứng đắn sẽ ra ngoài trộn lẫn xã đoàn, tất cả đều là tại đứng đắn ngành nghề không làm tiếp được mới ra ngoài lẫn vào hạ. tiểu đệ banh da lão, đại lao mới có lực lượng. vậy chúng ta những thứ này làm lớn lão, không thể nói cấp cho các tiểu đệ đại phú đại quý. tối thiểu áo cơm không lo rủ sao cũng phải muốn à? tiệm tạp hóa chính là dàn xếp các tiểu đệ lợi khí. lời này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Hồng hưng nương là thập đại cũng giả, nhưng muốn nói chỗ có thành viên cũng thực hiện đấm no, kia không thể nào. nhưng mà lượng khôn nhưng nói rõ, dựa theo ý nghĩ của hắn làm còn thật có thể làm cho tất cả mọi người thực hiện ấm no, ý nghĩa này có thể quá lớn. nếu thật là nhường lượng khôn làm thành, vậy hắn nói câu nào, tất cả hồng hương không có bất kỳ cái gì thành em phản đối. Đồng dạng, chuyện này đối với một đám đường chủ cũng là có nhiều chỗ tốt. nếu để cho các tiểu đệ cũng ăn cơm no, cái nào xã đoàn đánh tới, này chút tiểu đệ rồi sẽ cho bọn hắn liều mạng. thập tam muội lập tức hỏi, khôn ca, đại quy mô như vậy tiệm tạp hóa, từ nơi nào nhập hàng a? nếu giá cả không thích hợp, sợ làm mở một nhà bồi một nhà a. một đám đường chủ kích động tâm lại nguội đi. thập tam muội nói đúng, mở tiệm làm ăn phải có nguồn cung cấp hết lần này tới lần khác bọn hắn chẳng qua là xã đoàn thôi muốn nhập hàng sợ không phải dễ dàng như vậy Lựa khôn tán thưởng địa liếp nhìn thập tăng muội một cái tiểu muội để vấn đề phi thường tốt chẳng qua các ngươi vậy không cần lo lắng chỉ muốn các ngươi đem tiệm tạm hóa chuẩn bị cho tốt muốn bao nhiêu hàng ta thì cung cấp bao nhiêu hàng yên tâm giá cả nhất định là đồng cấp đường bên trong thấp nhất bảo đảm các ngươi có thật lớn lợi nhuận tất cả mọi người cảm thấy kinh dị lừa khôn vỗ tay nói hôm nay là đại dê a tiêu a tuấn qua ngăn lễ lớn chúng ta tân my lại là sớm đi lão gia nói với các ngươi lời nói thật đi hắn trước giờ cùng ta thương lượng qua, các ngươi không ngại đoán xem hắn là làm cái gì đi. ba cơ thất thanh nói, lẽ nào tân nhi đi quê nhà đổ phụ tùng đi? lượng côn cười to nói, không sai, hắn chính là đi liên hệ nguồn cung cấp đi. ta còn nói cho chư vị một tin tức tốt, tân nhi đã liên hệ được bảy thám phần. chỉ cần chúng ta tiệm tạp hóa xây thành, các ngươi nghĩ muốn bao nhiêu hàng hóa đều có thể chất đầy hàng của bọn của các ngươi nữa. chúng người vui mừng, tiệm tạp hóa thế nhưng tế thủy trường lưu mua bán. lượng côn lại nói với mọi người nói, mở tiệm tạp hóa còn có cái thứ ba chỗ tốt, mọi người xôi nổi xuân sao? Hoàn toàn lệnh không an tĩnh được. Chỉ riêng hai cái này chỗ tốt liền đã rất tuyệt, lại còn có cái thứ ba chỗ tốt. Lượng côn cười ha ha nói, các ngươi không nên nhìn nhìn tiệm tạp hóa không đáng chú ý. Một tiểu điểm nhận nước chảy một chút đều có thể nhìn đến cùng. Có thể chính là bởi vì bọn hắn nhỏ, có thể thuận tiện chúng ta rửa tiền a. Các ngươi các cái đường khẩu có bao nhiêu tiền đen cần tẩy? Chỉ phải đi qua nho nhỏ tiệm tạp hóa xoay tay một cái, tuần đi ngân hàng hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Ai dám nói tiệm tạp hóa tiền giấy là tiền đen? Cái này cần tránh khỏi các ngươi bao nhiêu tẩy trắng chi phí? Mọi người hoàn toàn lây dại. Ba cơ lẩm bẩm nói, dựa theo luật lệ, một vạn khối tiền muốn rút bốn thành. Cái này hoàn toàn tiết kiệm được. Lựa Khôn hỏi ngược lại, nếu không đâu? Phanh phanh phanh. Lựa Khôn nặng nề mà bỗ bỗ cái bàn, giống như vậy làm ăn, có nên hay không đại tố đặt làm. Ba cơ đầu một hét lên, nếu ai dám phản đối, chính là cùng chúng ta đối nghịch. Mọi người cùng theo lên xưng là. Lựa Khôn nói này ba cái ưu điểm có thể nói đến trong lòng của bọn hắn đi. Nghiêm chỉnh làm ăn, không sợ đồn cảnh sát kiểm tra, chẳng những có thể nuôi tiểu đệ còn có thể dựa tiền. Trên đời này nơi nào có chuyện tốt như vậy? Không đúng trên đời này xác thực có dạng này hảo xinh ý thậm chí còn là thật đơn giản có thể nếu là không có người nhắc nhở ngươi ngươi có thể nghĩ tới đương đua được rồi lượng côn muốn được a dạng này làm ăn còn có rất nhiều chúng ta truyền thống làm ăn như là quả lan sa báo, bãi đậu xe được công ty dọn nhà quán bar phòng ca múa mặc kệ thế nào tất cả đều muốn thống nhất về sau chúng ta thực sự không phải xã đoàn Hồng Hưng chúng ta là công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Hồng Hưng các ngươi những đại lão này tất cả đều là công ty cao quản vấn đề này nhường a phong phái người đến làm quy hoạch các ngươi về sau vậy là công ty cao quản, nhà ruỗi không chuyện gì đọc thêm nhiều sách, chia ra khẩu thành mẹ nó, không tưởng nổi. đại dê giơ tay hỏi, khôn ca, chúng ta truyền thống làm ăn đâu? lượng khôn im lặng nói, công ty là cho các ngươi làm thống nhất quy hoạch, các ngươi các nơi địa bàn sao kinh doanh, kia là chuyện của chính các ngươi. nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi, công ty không cho phép việc làm, nhảy cho buồn bột, buôn bán quân hỏa, chế tác tiền giả và và những thứ này dễ đem ra đoàn lôi xuống nước cửa hồng, tuyệt đối không cho phép làm. cái khác, chỉ cần ở công ty giàn cùng dưới, các ngươi vui lòng làm gì chưa người quản các ngươi. Đại dê kích động đến toàn thân khô nóng. Đúng, chính là cái này. Hắn cuối cùng có thể tại Thuyên Loan muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cuối cùng có thể không cần nghe Hòa Liên thắng đám lao ra kia khoa tay môi chân, qua ngăn đến hổm hưng cảm giác thật tốt. Lượng Kun lại cường điệu nói, đây là chúng ta hổm hưng chuyển hình kế hoạch. Bắt đầu từ ngày mai, a phong công tác tiểu tổ thì sẽ khắp nơi tuần sát. Các cái đường khẩu nhất định phải phối hợp động tác của hắn. Chỉ cần chúng ta chuyển hình thành công, rồi sẽ bình thường địa dung nhập xã hội. Dù là tương lai Hương Giang trở về, chúng ta vẫn như cũ có thể dựa vào công ty được sống cuộc sống tốt này là chúng ta hồng hương gặp phải sinh tử chuyện lớn nếu ai dám tại vấn đề này thượng lá mặt lá trái kia ngại quá ta là tuyệt đối sẽ không tha hắn ba cơ lại có hoài nghi a khôn ý nghĩ này là sự tình tốt thế nhưng chúng ta vẫn là thập đại một trong muốn là có người muốn ra tay với chúng ta đâu chúng ta cũng không thể không hoàn thủ a lượa khôn lập tức biến sắc ai mẹ nó dám đối với chúng ta hồng hương đập thủ. ba cơ trên mặt thấm toát mồ hôi lạnh đúng là ta lấy một thí dụ lượa khôn thở dài cơ ca chúng ta là đổi nghề thích đứng thời đại mới cũng không phải rời khỏi giang hồ ngươi làm chúng ta đội hành động là ăn chay Về sau cái nào cái đường khẩu gặp phải tắc kích, chính mình không giải quyết được tình huống dưới nhất định phải kêu gọi đội hành động. Chúng ta đội hành động có Thiên hồng cùng A Tuấn dẫn đầu. Lượng Quân cười gần nói, chúng ta hồng hưng một lòng chỉ nghĩ an an ổn ổn đi kiếm tiền, có thể nếu ai dám chọc tới chúng ta, giết hắn. Mọi người yên tĩnh. Thật Lâu Sơn Kê đột nhiên đứng lên, lớn tiếng nói, Khôn Ca nói đúng, nếu ai dám chọc tới chúng ta, giết hắn. Mọi người cùng kêu lên phụ họa, giết hắn. Chương 287, các ngươi là tám đời đã tu luyện phúc khí, mục chương 287 các ngươi là tám đời đã tu luyện phúc khí, một mọi người kích động ngồi lâu lúc này mới trở nên bình lặng tưởng tiên dưỡng thừa cơ hỏi lý sinh chúng ta sau này sẽ là vì công ty hình thức hoạt động sao lượng côn gật đầu không sai về sau chúng ta chính là vì công ty hình thức hoạt động chúng ta là tiến thêm một bước xã đoàn trong xã đoàn đường chủ tự động biến thành công ty cao quản đại đệ nhóm tự nhiên là trung cao tầng về sau cao quản nhóm có bị thiếu liền từ giữa cao tầng tuyển chọn nói đến đây lượng côn đứng lên đối với một đám đường chủ cung đại để nói a phong cùng ta giảng chúng ta tập đoàn hồng hương mục tiêu là đưa ra thị trường về sau các ngươi đều là công ty đưa ra thị trường cao quản cho ta quản lý tốt hình tượng của các ngươi mặc tây phục beo cà dạ vặt loại chuyện này không cần ta nhắc nhở đi nói chuyện chú ý một chút không muốn mở miệng nói bẩn ta muốn là được nghe lại các ngươi thô tục không rời khẩu cẩn thận ta chụp các ngươi tiền giấy đúng rồi chúng ta hùng hưng hội thành lập tương ứng cao ốc. Trừ ra truyền thống nghiệp vụ cao quản nhóm đều muốn đi cao ốc công tác lời này vừa nói ra khỏi miệng tất cả mọi người bỡ tổ thái tử không nói gì nói không ta đúng là ta một đại lao thô ta cũng phải đi cao úp công tác sao lượng khôn nhún nu bay ngươi là cao quản nhóm cao quản thì muốn làm nghiêm túc, phải đi cao úc. Cơ ca cười khổ nói, vậy ta cũng phải đi sao? Lượng côn rất là nghiêm túc gật đầu. Đương nhiên, ngài là chúng ta tam triều nguyên lão, tất nhiên tại hội đồng quản trị chiếm cứ một ghế, khẳng định phải đi a. Cơ ca dứt khoát nói thẳng, thế nhưng ta ngay cả tiểu chữ tiếng anh rốt cục có bao nhiêu cái cũng không biết nha. Mặc tây phục ta có thể đi vào trong đó ngồi phòng làm việc, có chút không tưởng nổi a. Lượng côn lông mày mới lên, cái gì gọi là không tưởng nổi? Ngươi là chúng ta hồng hưng hội đồng quản trị thành viên, ngươi đi vào trong đó thì chiếm cứ một vị trí. Một năm mấy trăm vạn hơn ngàn vạn vị trí. Các người không muốn ngồi. Thái tử cùng ba cơ cùng nhau nói, chúng ta ngồi. Nghe lượng con lời nói, vốn đang bực bội mọi người đột nhiên thì an tĩnh lại. Đây chính là một năm mấy trăm bạn hơn ngàn bạn vị trí nhà, không muốn ngồi có thể, vừa bạn đằng vị trí. Bao nhiêu người muốn ngồi còn chưa có tư cách đấy. Phanh phanh phanh. Lượng con dùng sức địa vô vô cái bàn ta hy vọng các vị có thể coi trọng, chúng ta sau này sẽ là chính quy công ty. Mọi thứ đều có quy củ Các người nếu cảm thấy ghét bỏ chia hoa hồng thiếu, kia không liên quan, người có thể để cho vị. Ta một lần nữa tuyển chọn hiền năng chính là. Có người phản đối sao mọi người cùng nhau lắc đầu, cơ ca càng là hơn một mực lấy tay che miệng của mình, sợ nói ra cái gì thái quá lời nói. lượng khôn thỏa mãn gật đầu, đấy, ta thì khi các ngươi đồng ý. về phần công ty vận hành hình thức, kia rất đơn giản, chờ đến a phong ước định sau đó, xã đoàn bỏ vốn, cái kia cải tiến thì cải tiến, cái kia nhận người thì nhận người. tế nhãn mắt mở to, khôn ca, chúng ta hầm hương bản bộ có 3 vạn người đâu, như thế vẫn chưa đủ. lượng khôn thở dài, ta trước giờ với các ngươi trả hỏi, chúng ta đối người nhu cầu lượng rất lớn, chỉ cần là chúng ta truyền thống ngành nghề, kia cũng phải cần hàng loạt nhân thủ bằng không vậy sắp đặt không xuống nhiều như vậy tiểu đệ trước kia không có chính quy quy củ các tiểu đệ lưu động tính rất lớn nhưng là bây giờ công ty của chúng ta lập tức thành lập như vậy các tiểu đệ thì không cần lưu động muốn cho bọn hắn cố định đến tương ứng trên cương vị chúng ta là phát xài thủy làm tốt còn có tiền thưởng càng là hơn có lớn tốt cơ hội thăng chức các ngươi đều biết điều này có ý vị gì a mọi người cùng nhau gật đầu ba cơ cảm thán nói hiện tại của họa tử thật sự sinh cái thời điểm tốt nhớ ra chúng ta mới đỡ tốt lúc ai quản ngươi có ăn hay không cưng no không nghĩ tới bây giờ bọn hắn đều có thể lĩnh xài thủy Xuyên Bạo một mực không có nói chuyện, hiện tại hắn cuối cùng nhịn không được, "Ba cơ, ngươi láo hổ đồ nhà, ngươi làm hương giang tất cả cổ học tử cũng đãi ngộ này đâu? Rõ ràng chỉ có chúng ta Hổng hương cổ học tử mới có đãi ngộ như vậy." Ba cơ hơi sững sờ, ngay lập tức minh bạch qua đến, "Xuyên Bạo ngươi nói đúng, là ta hổ đồ rồi. Trên giang hổ ra đây lẫn vào cũng là vì tiền, tự nhiên vậy không nuôi người rảnh rỗi, làm công việc cầm một phần tiền lương. Thật nhiều cổ học tử đều là ba ngày hai bữa nghèo rất mồng tơi, thậm chí có rất nhiều cổ học tử liền rượi vào nhìn đại phới mã. Lúc lĩnh ngược trả phí xong qua, trong giang hồ có thể làm cho nhà mình tất cả tiểu đệ cũng ăn no mà ấm, thật là phượng mao lân rác. chỉ là cái này hạ, liền để các tiểu đệ có thể khăng khăng một mực theo sát người làm sự tình. lượng khôn nói đúng, a nơi nào có nhiều như vậy trung thành cùng nghĩa khí. ai ra đây trộn lẫn không phải là vì kiếm tiền. chỉ cần ngươi có thế để cho các tiểu đệ kiếm tiền, chỉ cần ngươi có thế để cho các tiểu đệ ăn no mà ấm, ngươi để bọn hắn tránh người, các tiểu đệ tuyệt đối không có hai lời. ba cơ đông chốc tỉnh ngộ lại lượng khôn tiểu này cãi tổ đối với hồng hương có dạng gì ý nghĩa cho yếu. lực hướng tâm, lực hướng tụ, tuyệt đối không phải cái khác xã đoàn có thể so sánh xuyên bạo hỏi lý sinh chúng ta thật sự thiếu người sao lừa côn nhún nhúi bay thiếu a rất thiếu a đại dê không tin ba người chúng ta sảnh đường cộng lại đem lại không ít người đấy lừa côn mỉm cười nói ba người các ngươi sảnh đường mang tới người địa phương đều không đủ điểm đây cũng không phải là chúng ta đi đánh nhau có một mười cái hai mươi mấy cái hoạch tâm tiểu đệ là được rồi đây là làm công nha ta tùy tiện lấy một thí dụ tốt đại dê ngươi thích một đêm chúng ta hộp đêm kinh doanh hình thức cùng mặt khác xã đoàn không giống nhau chúng ta không làm cái đó cho người khác nhìn xem chàng đại ca chúng ta đều là chính mình kinh doanh một đêm Đại Dê khẽ giật mình, không hiểu hỏi, A khôn, vì sao không làm cho các lão bản nhìn xem tràng sự việc? Lượng khôn trắng ra nói, đó là bảo vệ việc, chúng ta đành phải từng chút một bảo vệ chi phí, có cái đó cứ phụ, còn không bằng quẹt xuống cửa hàng chính mình kinh doanh đấy. Đại Dê vẫn không thuận không buông tha, ta vẫn là không hiểu. Xuân bạo đột nhiên vỗ chán một cái, Đại Dê sao như thế thiếu thông minh chút đấy? Rõ ràng Lượng khôn đã vô cùng trực tiếp nói cho hắn biết, hắn làm sao còn đùa vào? Lượng khôn không thể làm gì khác hơn nói, cho người khác nhìn xem tràng tử, người khác gọi ngươi đại lão, có phải hay không nghe rất bất ý? Đại dê chuyện đương nhiên gật đầu, đương nhiên rồi. Trong tay của ta lão bản nhiều nhất, thủ hạ ta chàng tử nhiều nhất, ta là đại lao, lẽ nào không nên sao? Lựa côn nhún nhún bay. Vậy ta hỏi ngươi, giả thiết ngươi che đậy chàng tử bị người đập, lão bản kia sẽ làm sao? Đại dê thoát ra, ta che đậy chàng tử bị người đập, ta làm sao có ý tứ tìm lão bản? Lựa côn vỗ tay một cái, còn đúng a? Kia ngươi loại này đại lao có ý gì? Ngay cả chàng tử bảo vệ cũng không bằng đấy. Tốt xấu bảo vệ còn có chút tiền thuốc men cái gì, ngươi ngay cả tiền thuốc men đều không có. Người ta lão bản trái lại còn phải tìm ngươi phải bồi thường kiểu này cũng coi là đại lão, đại dê á khẩu không trả lời được. tỉ mỉ tưởng tượng, hình như thật là như vậy. a hồng hưng một đám đường chủ cùng nhau lắc đầu, đều nói thiên loan đại dê là thẳng tính tình, không nghĩ tới lại là như vậy thẳng tính tình. sao có chút thiếu thông minh đâu? không qua người ta là hồng hưng nhị lộ nguyên xoáy, lại thế nào thiếu thông minh, vậy cũng đúng nhị lộ nguyên xoáy. lừa côn trắng ra nói, chúng ta hồng hưng không làm kiểu này coi tiền như rác đại lão, chúng ta kinh doanh chính mình chẳng tử. nếu ai dám đến chẳng tử phải dối, chỉ cần có thể kháng trụ chúng ta trả thù là được. đại dê cao mày nói vậy ta trên địa địa bàn những lao bản khác muốn ta bảo bọc lẽ nào thì để đó như thế đại một cuộc làm ăn không làm sao lừa côn trả lời ngay nói làm nha đại dê mê hoặc thế nhưng ngươi không phải mới vừa nói chúng ta không làm tiểu này nhìn xem chàng từ đại ca sao lừa côn buồn bực nói trong này có chô mâu thuẫn sao đại dê cắn răng nói ta không hiểu lừa côn quay đầu lướt qua chợt nhìn thấy một người kiến quân ngươi cho đại dê giải thích một chút vừa mới nhậm chức nguyên lãng đường chủ vương kiến quân nói ra loại chuyện này rất đơn giản tại chính mình bên trong sưởng chúng ta nói cái gì chính là cái đó Tất cả đều là chính chúng ta định đoạt. Tượng Lôi Sinh nói loại tình huống này rất đơn giản, nhường xã đoàn công ty An Linh cùng bọn hắn ký kết một phần bảo vệ hợp đồng là được rồi. Đại Dê buồn bực nói, này cùng chúng ta làm nhìn xem chàng đại ca có khác biệt gì sao? Vương Kiến Quân nhún nhuyễn vai, làm nhìn xem chàng đại ca được kinh doanh lúc một mực chỗ nào? Ký kết bảo vệ hợp đồng thì không đồng dạng, kinh doanh là lão bản sự việc, phụ trách cung cấp bảo vệ là chuyện của chúng ta. Chúng ta đối với bảo vệ phụ trách. Chương 287, các ngươi là tám đời đã tu luyện vũ khí 2. Chương 287, các ngươi là tám đời đã tu luyện vũ khí 2. Dù là lao bản chàng tử cho người ta đập, hắn như thường được thành toán chúng ta bảo vệ chi phí. đương nhiên bị người đập tỷ lệ rất nhỏ chính là. Đại Dê truy vấn vì sao tỷ lệ tiểu đâu? Vương Kiến Quân hiếm lạ nhìn hắn, ta nhớ được tuyên loan là chúng ta hồng hương tuần một sắc A. Đại Dê rất là yêu ngạo, không sai. Vương Kiến Quân im lặng nói đều là tuần một sắc, ai dám đến trên địa bàn của ngươi dương ai? Đây là sâm lấn a. Hiện tại trên giang hồ có ác như chó lắc như vậy sao? Đại Dê lạnh lùng nói ai dám? Dám vào xâm địa bàn của ta, không cần chúng ta đội hành động động thủ, ta cũng có thể giết chết hắn. Vương Kiến Quân thẳng tắp nhìn hắn, nửa ngày sau mới nói, "Kia không phải sao?" Đại Dê bị Vương Kiến Quân thấy vậy chột dạ, nhịn không được quay đầu hỏi Xuyên Bạo, "Kiến Quân là có ý gì à? Xuyên Bạo sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ, "Ngàn nghĩ bạn nghĩ cũng không nghĩ đến Đại Dê đơn thuần như vậy, ngu." Kiến Quân có ý tứ là, "Tất nhiên phiên loan ngươi là thuần một sắc, không người nào dám đến trên địa bàn của ngươi đến, ngươi chỉ cần nhường những lao bản kia cùng xã đoàn công ty an ninh ký hợp nghị, ngồi lợi lấy tiền là được rồi. Can bản cũng không cần phái tế lao đi bọn hắn chỗ nào trấn thủ, càng không cần lẫn vào chuyện kinh doanh. Thì tương đương với không công đi thu tiền về nhà." Mặc kệ lão bản đem hộp đem kinh doanh thật tốt hỏng, chúng ta cũng có tiền giấy thu. Chúng ta đem tinh thần và thể lực tập trung ở chúng ta trong điểm của mình là được. A. Đại Dê bừng tỉnh đại ngộ, hớn hở ra mặt, đó không phải là nói, ta không công thu bọn hắn phí bảo kê sao? Vương Kiến Quân nhịn không được nói, Dê ca, chúng ta bảo vệ chi phí có thể so sánh phí bảo kê cao hơn nhiều nhiều lắm. Đại Dê liên tục tán thưởng, không hổ là A Phong thủ hạ xuất thân, kiến quân về sau chúng ta nhiều nói chuyện với a. Vương Kiến Quân dứt khoát im lặng. Vị này Đại Dê, thật đúng là thiếu thông minh con a một đám đường chủ người ta, ta nhìn ngươi, cũng mỉm cười ngay cả từ trước đến giờ phúc hậu cơ ca cũng kem chút không nhìn được. Xuyến bạo nặng nề thở dài, đại dê này thật sự mất mặt. Chẳng qua hắn nhìn một vòng, phát hiện một đám đường chủ cười về cười, ngược lại là không có đối với đại dê có cái gì khinh bị. Lượng khôn vì vậy nói, đại dê, ngươi suy nghĩ một chút, chỉ riêng chính ngươi phòng ca múa được sắp đặt bao nhiêu người? Mỗi cái cư xá còn phải mở 3 đến 5 cái khác nhau tiệm tạp hóa, sau đó bãi đậu xe được, quán mặt trược, giỏ quả, sa báo, quán ba, dạp chiếu phim, nhà hàng. Ngươi xác định nhân thủ của ngươi đủ sao? Đại dê lập tức giữ im lặng. Dựa theo lượng khôn phép tính. Này chỗ nào đủ a? Hình như lại nhiều chọn người cũng là không đủ. Ngư Đầu Tiêu giống như chuyến bạo là con hồ ly, một thằng giữa im lặng. Hắn thì giữ bước mới đến, nghe nhiều nói ít mới tắc, hết sức giấu rốt. Nhìn thấy đại dê ra khiếu sau đó, càng giữ im lặng. Dựa theo chính hắn tính toán, trên địa bàn của mình người càng không đủ. Lựa con chỉ vào Ngư Đầu Tiêu nói: "A Tiêu, ngươi chỗ nào bên biển, có thể suy xét hải sản đưa hàng loại hình, người đủ sao?" Ngư Đầu Tiêu lắc đầu, "Chưa đủ." Phủ Đầu Tuấn cười khổ nói: "Đỉnh ra, ta người càng chưa đủ." Phù Đầu Tuấn là mang theo địa bàn qua ngăn không dạ nhưng tiểu đệ của hắn từ trước đến giờ là quý tinh bất quý đa trước kia tại đồng la loan lúc chiếc cứ chỗ cũng bất quá là một con đường chắc chắn hộ không chịu di rời chẳng qua đồng la loan phồn hoa ngôi sống người của hắn dư giả thậm chí còn có có dư lượng khôn vỗ tay một cái đấy này chính là mọi người gặp phải khốn cảnh nhân thủ không đủ một đám đường chủ cảm thấy không thể tưởng tượng được hương giang bản bộ có thành viên ba và người kết quả nguyên nói cho ta biết nhân thủ không đủ nói bừa cũng không thể như vậy a có thể dựa theo lượng khôn quy hoạch một sáng thành lập công ty nhu cầu lượng tất nhiên khá là khủng bố trong tay bọn họ nhân viên vẫn đúng là chưa đủ. Đường chủ nhong chon vắng. Hồng hưng thế nhưng giang hồ thập đại một trong. chỉ riêng bản bộ thì kế có ba bạn người. nhiều người như vậy còn chưa đủ. một đám đường chủ nhìn nhau sững sờ. ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. cuối cùng vẫn ba cơ nói ra. a khôn, chúng ta muốn hay không nhiều người như vậy a. nhân viên thiếu điểm không được sao? lượn khôn nhún nhún vai. đương nhiên có thể a. ba cơ thở phào nhẹ nhõm. trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng. vậy liền thiếu điểm nha. xuyến bạo cũng không đành lòng nhìn xem ba cơ. ba cơ lão tiểu tử này vậy liền trưởng thành tại hồng hưng nếu tại hòa liên thắng, lại là một bị người mưu hại ra hỏa, chút chuyện này cũng nhìn không ra sao. Lượng khôn mỉm cười nhìn ba cơ, đương nhiên có thể thiếu điểm nha. chỉ cần ngươi có thể chịu được hàng năm kiếm ít như vậy mấy trăm bạn thậm chí hơn ngàn bạn, đương nhiên là có thể. Ba cơ không cười, thất thanh nói, sao nhiều như vậy? một đám đường chủ cũng là xôn xao một mảnh. Lượng khôn đều chẳng muốn trả lời bọn hắn. Trần Diệu tăng hắn một cái, các vị, lẽ nào các ngươi bây giờ còn chưa có một cái trực quan quan niệm sao? Lý Sinh muốn cãi tổ hồng hưng, cãi tổ sau hồng hưng liền không còn là truyền thống xa đoản, chúng ta là công ty đường chủ của hồng hưng nhóm hay là mắt lớn trứng mắt nhỏ này tính là cái gì giải thích vừa nãy lượng khôn đã nói mà trần diệu rất bất đắc dĩ nhìn mọi người lý sinh nói là chân chính công ty chỉ cần cải tổ thành công chúng ta những người này đều sẽ lắc mình biến hóa theo tầng dưới chót cổ hoặc tử biến thành chân chính chủ xí nghiệp trần diệu nhìn trừng to mắt mọi người tăng thêm giọng nói một sáng lý sinh cải tổ thành công một sáng tập đoàn chúng ta đưa ra thị trường hoặc là chúng ta căn bản không cần đưa ra thị trường chỉ cần an ổn địa vận doanh xuân dưới các vị đang ngồi đều sẽ thành làm bốn liếu nhà tập đoàn thành viên cao tới ba vạn người nhà đại tư bản Trần Diệu hô to, các ngươi bọn này lụy loa tử nhất định là mộ tổ bước lên gói xanh. Các ngươi có tám đời phúc phận này mới được Lý Sinh cùng Lâm Sinh giúp đỡ. Hoan lạc đi suy tử, các ngươi lập tức thì muốn biến thành mẹ nó thượng lưu xã hội người. Mọi người nghe vậy chỉ trệ, ngay lập tức đem Trần Diệu bao phủ lại. A Diệu, ngươi là nói thật sao? Chúng ta thật sự lập tức sẽ trở thành thượng lưu người sao? A Diệu, ngươi tôi tốt nói là sự thật, bằng không ta muốn cùng ngươi đòn đấu. Diệu ca, ngươi không nên gạt ta à? Ta ít đọc sách ta sẽ tin. Một đám đường chủ không dám đi hướng lửa cồn, Lâm Phong chứng thực, chỉ là vây quanh Trần Diệu. Lựa Côn, Lâm Phong rứt khoát thì lui ra đây. Tưởng tiên Dưỡng ánh mắt phức tạp nhìn Lựa Côn. A Côn, ngươi xem như thực hiện anh ta nguyện vọng. Lựa Côn buồn bực nói, nguyện vọng gì? Tưởng tiên Dưỡng thở dài, huynh đệ chúng ta hai người thở nhỏ liền bị tách ra. Tuy nói hai người chúng ta phát triển cũng không tệ, nhưng ta lão ca từ trước đến giờ đối với ta là cánh cánh trong lòng. Đừng hiểu lầm, không phải là đối ta có ý kiến, hắn là vẫn muốn đem Hồng Hương phát triển trở thành Siêm La bản bộ như thế. Lựa Côn khôn nhịn không được cười lên, hai cái này không thể so sánh sao? Siêm La cùng Hương Giang so sánh, độ khó có chút thấp. Tưởng Sinh ngươi đừng có hiểu lầm ta là ăn ngay nói thật, tưởng tiên dưỡng gật đầu, đây là sự thật nha. ta vậy đối với ta như vậy ca nói, nhưng hắn không đồng ý a, hắn không nên cùng ta phân cao thấp. lâm phong nói một câu lời công đạo, tưởng sinh kỳ thực làm được tương đối khá, tại hương giang biến thành giang hồ thập đại, nơi nào có dễ dàng như vậy, hắn có thể làm đến loại trình độ này thật sự làm cho người cảm thấy kinh ngạc. tưởng tiên dưỡng cười khổ nói, nhưng mà hắn chính là như vậy một tính tình sao, mãi cho đến hắn lần này theo tọa quán vị trí lui, cũng không có đạt thành. lâm phong sững sờ, lắc đầu nói, cho dù chúng ta có thể làm cho hồng hương đưa ra thị trường cũng sẽ không đạt tới người đang xiêm lai trình độ. Hương Giang lập tức tụt sắp trở về, quỷ lao đã lâm vào điên cuồng. bên ngoài không dám manh liệt động tác, vụt trộm mặt tiểu động tác không ngừng. chờ đến quỷ lao sau khi đi, trở về quê nhà, càng không khả năng đen trắng ăn sạch. ta có thể nói rõ, trên Giang Hồ đến lúc đó năng lực có 2-3 người xã đoàn cũng ngại nhiều. tưởng sinh khát vọng chẳng cảnh, vĩnh viễn không thể nào tại Hương Giang thực hiện. Tưởng Thiên Dưỡng lại nói, các ngươi năng lực mang theo tất cả xã đoàn tẩy trắng, kia thật là khó lường chuyện lớn. tương lai dù là Hương Giang trở về, Hồng Nương cũng sẽ thành công tồn tại xuống dưới. Tưởng Thiên Dưỡng còn nhiều hơn nói. Xuân bạo đã đỏ bừng cả khuôn mặt địa đi tới. Đáng thương Xuân bạo qua ngăn hùng hưng, chẳng qua là muốn cầu một che chở, nhưng không nghĩ tới, hắn vậy mà sẽ biến thành công ty đưa ra thị trường một thành viên. Khoe miệng ép cũng ép không được. Lý Sinh, Lâm Sinh, Thượng Sinh, ta không vây dậy các ngươi à? Lượng Côn cười nói, không vây dậy, chúng ta chẳng qua là nói chuyện tiếng. Xuân bạo thở phào nhẹ nhõm, mau đem chính mình ý đồ đến nói ra. Lý Sinh, công ty chúng ta không phải thiếu người sao? Lượng Côn kinh ngạc, Xuân bạo thúc vụ có biện pháp. Xuân bạo cười ha ha nói, cái này không phải có một có sẵn sao? Hoa Liên Thắng, làm sao? 288, một, chương 288, một đầu người hai 2000. 1. Chương 288, một đầu người hai ngàn. Một, Ra đây lăn lộn giang hồ thì không có mấy cái người tốt. Xuyên Bạo vừa mới qua ngăn hừ hừ, chuyển tay liền muốn bán đi hòa liên thắng. Lựa khôn, Lâm Phong, Tưởng Tiên giữa ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng vô cùng ý động. Xuyên Bạo kích động sắc mặt đỏ bừng, vừa nãy Lý Sinh lời nói đến mức hiểu rõ, chúng ta thiếu người nhà. Tiểu đệ số lượng sẽ cùng tại tiền giấy số lượng. Tiểu đệ càng nhiều, chúng ta thu hoạch tiền giấy càng nhiều. Kia tất nhiên phải nghĩ trăm phương ngàn kế địa làm tiểu đệ, không, làm tiền giấy a thế nhưng giang hồ bố cục là nhất định động cái khác xã đoàn người sẽ dẫn phát dung chuyện chúng ta ở vào truyền hình giai đoạn sơ cấp tự nhiên không tốt dẫn phát xã hội dung chuyện vậy làm sao bây giờ có một cái xã đoàn chúng ta động nó tuyệt đối với không có bất kỳ người nào nói không phải là cái này hòa liên thắng tưởng thiên dưỡng trong lòng hơi động hỏi xuyên bạo thúc phụ chúng ta động hòa liên thắng thích hợp sao xuyên bạo trọng trọng gật đầu phù hợp nha hòa liên thắng cho tới nay nhân vật trọng yếu chính là ta cùng vi đặng sau đó tăng thêm vài vị đường chủ trong đó quan trọng nhất chính là đại dê cùng lâm hoài nhạc cái khác Tất cả đều là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Hiện tại Phi Đặng cùng Lâm Hoài Nhạc đều đã chết, ta cùng Đại Dê Qua ngăn hừ hừ. Những người còn lại, ngay cả trống lên giang hồ thập đại kiêu ngạo đều không đủ. Chỉ bằng Long Can, Quỷ Lao Ăn, suy kê đám người là tuyệt đối không thể nào nhường Hòa Liên Thắng giữ trong giang hồ thập đại. Xuyên Bạo rất hiển nhiên đối với Hòa Liên Thắng một đám thuộc phụ nhóm không có hảo cảm gì, hắn rất khinh thường. Mỗi cái xã đoàn xảy ra dạng này đại động đảng, trên cơ bản thì rời lưu lạc không xa. Ý thức nguyên bản Đông Tinh cùng Tân Liên Thắng cũng nên rời xa giang hồ thập đại. Chẳng qua Tân Liên Thắng phản ứng nhanh, động tác vậy nhanh Tân Liên Thắng lạc Chí Minh xoay đầu lại liền đem Lâm Hoài nhạc cho chính pháp, nhờ người trong giang hồ không dám xem thường hắn. Lạc Chí Minh nghĩa khí hồ thanh danh lại tại bên ngoài, hắn lại có chúng ta hưởng hương cái này cường viện. Tân Liên Thắng ngã không ra thập đại. Đông Tinh tình muốn kia là thủ, a tẩu lợi hại a. Xuân bạo thở dài không thôi, thì Đông Tinh cái đó điếu dạ tử muốn lưu tại thập đại là nằm mơ. Có thể Thủy Linh quả quyết á người khác cũng bán sao đoàn, Thủy Linh không, nàng bán mình, sinh sinh mà đem chính mình bán cho lừa côn, là cái này hoàn toàn khác biệt hai loại cảnh giới. Đông Tinh vậy bởi vậy bảo toàn tiếp theo. Hoà Liên Thắng có lạc trí Minh hoặc là Thủy Linh hạ người sao như vậy? Không có. Xuân bạo tính toán lên không có nửa điểm áp lực. Lượng Côn suy nghĩ một chút nói: Hoa Liên Thắng các tiểu đệ ta ngược lại thật ra trông mà thèm cực kỳ. Lượng Côn khôn không giấu diếm ý nghĩ của mình, ra đây trộn lẫn tuy nói kiếm tiền là trên hết, thế nhưng nên có thanh danh vẫn là phải có. Mọi thứ đều dựa theo quy củ tới. Quy củ có đôi khi thật là ghét, nhưng không thể không thừa nhận, kiểu này khiến người ta ghét quy củ. người bạn là bảo vệ mình tốt nhất chương trình. Xuân Bảo húc, đại bá đầu thất chưa từng có. Chúng ta muốn động thủ thì phá hư quy củ. Lâm Phong nhấp nhở. Xuân bạo thúc, chúng ta đều muốn nhiều mấy cái tiểu đệ. Chẳng qua này có trường mực. Đôn cảnh sát hiện đang ngó Trường Giang Hồ đâu, bộ chính trị của ta trị vậy chậm chậm vào Giang Hồ. Giang Hồ không thể có lớn biến động, nếu ai dám đánh lấy nhất thống Giang Hồ cờ hiệu, yêu cách diệt vong cũng không xa. Xuân bạo thì cười, quy củ ta hiểu, ta vậy tối tán thành quy củ. Lựa Côn, Lâm Phong, Thượng Tiên sinh ba vị hùng hưng đại lao liếc mắt nhìn nhau, đông chóng hiểu rõ Xuân bạo muốn xử ám chiêu. Quả nhiên Xuân bạo nói, phá hoại Giang Hồ quy củ sự việc chúng ta không làm. Chúng ta muốn là hòa liên thắng tiểu đệ, cũng không phải hòa liên thắng địa bàn vậy cái này thì đơn giản chờ đến hòa liên thắng tang sự xong xuôi ta thì hồi hòa liên thắng tìm người ôn chuyện cùng bọn hắn muốn mấy người đến này dễ à tại chúng ta nơi này tiểu đệ là bảo có thể phóng trong mắt bọn họ tiểu đệ nhiều là gánh vác đây này ba người mắt sáng rực lên lâm phong cười nói quả nhiên hòa liên thắng thửa thái hồ ly xuyên bạo thuốc ngươi chính là một đầu cáo giả lượng khôn cùng tưởng thiên dưỡng liên tục gật đầu không sai không sai xuyên bạo chủ ý này âm tổn vô cùng chợt nhìn lên đối chủ ý này đối với hòa liên thắng mảy may không hề dao động rốt cuộc đây là vô cùng hiện thực một vấn đề địa bàn nhỏ thì không cần nhiều như vậy tiểu đệ tự nhiên là muốn phân lưu vậy tiểu đệ cùng ai không phải cùng nha tặng cho xúi bạo tốt xấu cũng có đoạn hương hòa tình dù sao cũng so tặng cho người khác có ý nghĩa nhiều lắm có thể loại chuyện này chỉ cần mở đầu các tiểu đệ lòng người thì động mọi người ra đây trộn lẫn tự nhiên nghĩ muốn gia nhập một đại xã đoàn băng không cùng người cãi nhau lúc đều không có sức lực cổ hoặc tử môn gia nhập hòa liên thắng còn không phải bởi vì hòa liên thắng là giang hồ thập đại một trong nếu hòa liên thắng không phải giang hồ thập đại ai nguyện ý gia nhập a nhưng mà tầng dưới chốt lam đang lung lưu động tĩnh rất lớn bọn hắn cũng là có thể nhất đã hiểu giang hồ xã đoàn thực lực một nhóm. Lam Đăng Lung không phải chính thức xã đoàn thành viên, bọn hắn dường như là lâm thời công. vậy dĩ nhiên là người đó đại ngộ tốt, liền cùng người nào. Lam Đăng Lung mặc dù không phải xã đoàn thành viên chính thức, bọn hắn lại là xã đoàn thành viên chính thức hậu bị. một sáng Lam Đăng Lung thiếu hụt, Hòa Liên Thắng là thực sự bổ sung không được người. với lại Lam Đăng Lung đối với Hồng Đăng Lung có tương đối lớn ảnh hưởng, lúc này lại từ nguyên bản Hòa Liên Thắng bên trong vi vọng gần với đặng Bá Xuyến bạo ra mặt mời chào. Lựa hôn, Lâm Phong, Thượng Tiên Dưỡng ba người nhắm mắt lại cũng có thể nghĩ ra được cái đó hình tượng chỉ sợ hòa liên thắng thúc phụ đường chủ nhóm bất luận sao gào to cũng không ngăn cản được các tiểu đệ sói mọn dưới tình huống như vậy đừng nói có người ngấp né hòa liên thắng liền xem như không ai ngấp né hòa liên thắng cũng không giữ được thập đại lượng côn ôm xuyên bạo nói ra xuyên bạo thúc phụ chúng ta hồng hưng lập tức sẽ cải tổ kia chút tiểu đệ thực sự không phải hoa chúng ta tiền tiểu tế lao, đó là liên tục không ngừng cho chúng ta sáng tạo lợi nhuận la ngựa ta thích nhất tiền giấy ta cùng với người nói chuyện làm ăn vậy từ trước đến giờ dùng tiền giấy nói chuyện chúng ta đi thẳng vào vấn đề xuyên bạo thúc phụ chỉ cần ngươi năng lực đào tới một vạn tế lão ta thì cho ngươi. Lâm Phong hợp thời nói, một vạn đấy lao, kia tương đương với hỏa liên thắng một phần năm, 10 triệu tiền lần đấy, không sai được. Xuân bạo trong mắt kém chút không có trường ra ngoài. nhiều như vậy sao? Lượng Khôn bất mãn nói, a khôn, hẹp hỏi đi. một đầu người mới cho một ngàn a. Xuân bạo hoảng hốt bội nói, không ít đi không ít. một đầu người một ngàn, chỉ cần hắn có thể kéo đến một vạn người, đó chính là duy nhất một lần địa đạt được một ngàn vạn. này dưỡng lao tiền không thì có sao? Lâm Phong biết nghe lời phải, Khôn ca nói đúng, ta đúng là hẹp hỏi điểm. ngươi nhìn xem gấp đội làm sao? một đầu người hai ngàn làm sao? Xuế bạo miệng đắng lưỡi cô, khô, đó không phải là hai ngàn bạn. Lượng Côn nặng nề vỗ vỗ bờ vai của hắn, Xuế bạo thúc, chúng ta về sau thành lập công ty, hội đồng quản trị nhất định phải có thuốc phụ nhóm đại biểu. Ngươi có hứng thú hay không? Nhắc nhở ngươi một câu, trong công ty làm sự tình, trừ phi cơ thể không cho phép, nếu không có thể làm được lão. Xuế bạo do dự một giây chính là đối với hai ngàn bạn tiền giấy cùng sau này dưỡng lao sinh hoạt không tôn trọng, lập tức đáp, ta đương nhiên vui lòng rồi lý sinh. Lượng Côn cười nói, ngươi nhìn xem, này không phải liền là rất tốt sao? chúng ta hồng hưng từ trước đến giờ thường phạt phân minh. ngươi là xã đoàn làm việc, xã đoàn tất quên không được ngươi. ngươi nếu làm thật xin lỗi xã đoàn sự việc, xã đoàn vậy tất nhiên sẽ trừng phạt ngươi. xuyên bạo sướng đến phát dồ dồ, công bằng, đặc biệt công bằng. lý sinh đại khí a. xuyên bạo từ đáy lòng địa bội phục. quả nhiên vượng giác hai huynh đệ thực sự là tài đại khí thô. hai ngàn bạn tiền giấy nói ném thì ném, may may không né mắt. xuyên bạo cũng không sợ lượng khôn cùng lâm phong lừa hắn. người ta này hai người trong giang hồ lên cái gì danh tiếng? chỉ bằng vào lâm phong, đoạn thời gian trước nuôi sống bao nhiêu phong nuôi đến mức những thứ này phong môi ước gì tái xuất mấy món ảnh hưởng hồng hương đại sự để cho lâm phong lại ra hoa hồng trao thưởng lượng côn tân phận bây giờ càng không tầm thường hồng hương vạc quán vậy dĩ nhiên danh tiếng nâng cao một bước xuyên bạo tâm tính tiện lương treo không có nhảy ra thân thể của hắn đều có chút lay động lý sinh lâm sinh tưởng sinh ta đi ra ngoài trước lâm phong vây tay hô qua ngư đầu tiêu a tiêu nhìn xuyên bạo thúc phụ điểm ngư đầu tiêu đội bằng đến hắn đem xuyên bạo cho mang ra quả thực lấy làm kinh hãi đại lao ngươi còn tốt đó chứ xuyên bảo hai mắt tỏa ánh sáng a tiêu chúng ta muốn phát tài rồi. Ngư đầu tiêu sầu khổ nói: "Lý Ngư Loan tiểu đệ thiếu, lượt này chúng ta cọ không lên a." Xuyên Bạo nhẹ nhàng đánh hắn một chút, ta mới vừa từ Lý Sinh chỗ nào tiếp vào một tốt việc. Ngư đầu tiêu thất thanh nói: "Một tế lao 2000 đô la Hồng công. Này nếu làm cái năm 5000 đến, chẳng phải là hơn mấy trăm bạn?" Ẩm. Xuyên Bạo nặng nề mà đánh hắn một chút, mắng: "Không có tiền đổ ra hỏa, ngươi thì nhìn thấy năm 5000, chỉ cần ngươi năng lực làm ra một bạn người, 2000 bạn thì tới tay." Chương 288: Một đầu người 2000. 2. Chương 288: Một đầu người 2000. 2 ta không thể so với ngươi để cái đầu cùng người liều mạng mạnh. Ngư đầu tiêu cười khổ nói, đại lão, lời này của ngươi nói được nhẹ nhàng linh hoạt. Hoa liên thắng nguyên tổng cộng mới năm vạn người, nay một vạn người ở đâu dễ tìm? Xuyến bạo chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, nước bọt bay lên trời, ta sao thu ngươi như thế một đồ không có trí tiến thủ? Tốt đẹp kiếm tiền cơ hội đang ở trước mắt, đây là kiếm tiền sao? Này mẹ nó là đoạt tiền. Ngươi lúc này không tích cực, vậy ngươi muốn trở tới khi nào? Về sau ngươi đừng mẹ nó nói với người là tiểu đệ của ta, ta gánh cung nổi người này. Ngư đầu tiêu tưởng tượng cũng đúng, kéo người mà thôi thế là đội bằng nói đa tạ đại lão, ta đợi đến đặng bá đầu thất sau đó thì liên lạc một chút hòa liên thắng người cũ. chúng ta là quang minh chính đại quang ngăn tới, không phải phản bội chạy trốn, tốt xấu cùng hòa liên thắng vài vị đường chủ còn có hương hòa tình. xuyến bạo con mắt trừng giống trung đồng, thận không thể tại chỗ đánh chết ngư đầu tiêu, ngươi ngốc gà, ngươi ngốc gà, chờ đến vì đặng đầu thất lại đi liên lạc, kia còn có phần của ngươi đây. lý sinh cùng lâm sinh lực hiệu triệu không mạnh bằng ngươi, ngươi bây giờ liền đi liên lạc. ngư đầu tiêu giật mình kinh ngạc, đại lao, này lại làm hư giang hồ bĩ cũ. xuyến bạo hung hăng sì một tiếng. Chó má giang hồ quy củ, chúng ta chỉ là đi cho giúp đỡ bọn hắn giảm gánh nặng, bọn hắn cảm kích chúng ta còn đến không kịp. Ngươi này đầu góp quả thực cùng đại dê không kém cạnh, như đầu Tiêu đắng cay không dám phản bác. Xuyến bạo chân thành nói, A Tiêu, Hồng Hưng không thể so với Hòa Liên Thắng. Trong này tính toán thứ gì đó có, nhưng rất ít. Xem xét ba cơ tên ngu xuẩn kia cũng có thể làm đến Tam triều với lão, có thể đã hiểu Hồng Hưng cùng Hòa Liên Thắng rất khác nhau. Chúng ta qua ngăn cố nhiên là mang theo tiểu đệ cùng địa bàn tới, có thể công lao này chưa đủ. Về sau ngươi muốn tại hội đồng quản trị vững vàng chiếm cứ một đế, muốn ra ra sức. A Tiêu ngươi bây giờ gặp phải thời điểm tốt, chỉ cần Lý Sinh suy nghĩ có thể thành công, chúng ta đám người này có thể cá chép hóa rồng, thành là chân chính người thượng nhân. trong nhà mấy thằng nhãi con, về sau muốn làm luật sư, làm bác sĩ, làm cái gì đều được. rốt cuộc không cần treo lên hất đời thứ hai quan hoàn, trước trường học tùy ý chọn, không cần đi chuyên môn cho xã đoàn đại lao làm trường học đi học, rõ chưa? Nư Đầu Tiêu cắn răng gật đầu. Xuyến bạo rất là nghiêm túc đối với hắn nói, cơ hội như vậy, gần như không tồn tại. ngươi nếu là không phân đấu, ta đi tìm Đại Dê đi. ta tin tưởng Đại Dê tuyệt đối sẽ liều mạng. Nư Đầu Tiêu lập tức nói ta làm. Xuyến bạo nhìn hắn chằm chằm, ngươi đừng trên miệng nói được sảng khoái, nhanh đi làm a. Tiện thể cho ta hẹn một chút Long căn cùng quỷ lao ăn. Nư Đầu Tiêu cười khổ nói, đại lão, hai vị tiêu thúc phụ hôm nay đừng đi quay giày đi, bọn hắn có nộ khí đấy. Lúc này nhất định sẽ cho là ngươi tại diêu võ Dương Oai, bọn hắn sẽ không đáp ứng. Xuyến bạo hừ lạnh nói, trước kia phi đặng còn đang ở lúc, bọn hắn nhảy vào phi đặng thế, ở trước mặt ta dám lớn nhỏ âm thanh. Hiện tại ta hẹn hắn nhóm ra đây, la cho bọn hắn mặt mũi. Ngươi một mực hẹn liền tốt. Nư Đầu Tiêu thận trọng nói, đại lão đại bá tang sự còn phải dựa vào bọn họ đấy. xuyên bạo quả thực muốn tức điên lên, ngươi cái ngu ngốc, ta vừa vặn mượn lý do này cùng bọn hắn ôn chuyện. nhanh, ngư đầu tiêu ở mức địa đi, đại lao thật không sợ bị người đánh chết a. hôm nương một đám đường chủ đại để quá nhiệt tình, trần rượu bị vây được chật như nêm cối. lượng côn nhìn bộ dáng này, cao giọng nói, các vị, hội nghị hôm nay thì mở đến nơi đây, ta nhường a diệu ở tại chỗ này, chỗ nào không hiểu có thể cho hắn hảo hảo mà trò chuyện. ta cho các ngươi ba ngày, trong vòng ba ngày có cái gì không hiểu mặc dù tìm a diệu hoặc là tìm ta. ba ngày sau đó. Á Phong thì sẽ phái người tới làm việc. Có cái gì khác nhau ý kiến tại ba ngày này lúc tận lực hội tụ, ba ngày sau đó chúng ta quy củ mới liền đến. Nếu ai không tuân thủ quy củ, kiêu ngại quá, ta cũng không nguôi chịu hắn. Hiểu chưa? Mọi người cao giọng hô, đã hiểu. Lượng khôn vỗ tay nói, được, vậy chúng ta đi trước. Hắn quay người đối với Tưởng tiên Dưỡng, Đại Dê còn có Lâm Phong nói, chúng ta đi trước đi. Một đám đường chủ đại để cao giọng nói, Tiễn Lí Sinh, Tưởng tiên Dưỡng thần sắc không hiểu, dường như hắn đại lao Tưởng tiên Sinh tại vị lúc chưa từng có nhận như thế lãnh ngộ hồng hưng các vị đường chủ đại để nhìn về phía lượng khôn ánh mắt chính là của nhật đây là cao cỡ nào khẳng định quả nhiên tưởng thiên sinh thì là nghĩ nhiều hồng hưng bây giờ nói là lượng khôn độc đoán đều không khác mấy người ta nơi nào sẽ quan tâm hắn cái này tiền nhiệm long đầu lượng khôn cười nói hôm nay đến trong nhà của ta đi ngồi một chút tưởng thiên dưỡng cười nói còn chưa tới long đầu trong nhà đi ngồi đấy sau nửa giờ mọi người đi tới đỉnh núi thái bình sơn tưởng thiên dưỡng kinh ngạc nhà của lý sinh ở chỗ này đại dây mặt mũi tràn đầy khó hiểu a khôn nhà của ngươi ở chỗ này kia thiển thủy loan cái đó là cái gì Lượng côn nhún nhún bay, không cần kinh ngạc. Phòng này mặc dù là của ta, chẳng qua là A phong tặng cho ta. Ta vậy là lần đầu tiên dùng để chiêu đại khách nhân. Tê, đại dê cùng tưởng thiên dưỡng liên nhau. Đối với lâm phong đại thủ bút có nhận thức mới, đối với hai người tình nghĩa minh đệ ước ao cái gì? Đây chính là đỉnh núi thái bình sơn biệt thự. Muốn mua phòng ốc như vậy, nhất định phải địa vị xã hội khá cao mới được, còn không phải thế sao có tiền có thể mua được? Lượng côn muốn mua lưng chừng núi nhà, kia không có bất kỳ vấn đề gì. Có thể nghĩ muốn mua đỉnh núi nhà, lại là kém một chút. Tưởng thiên dưỡng cùng đại dê cũng giống như nhau. Nhưng mà Lâm Phong lại mua đỉnh núi Thái Bình Sơn nhà làm món quà. Lựa Côn tiếng một bước nói, "Đó là ta vừa mới ngồi lên tọa qua lúc, Á Phong tặng cho ta món quà. Vì nguyên nhân nào đó, ta một mực không có đến ở." Thủy Linh cho mọi người mang đến hoa quả, được nghe lời này, kém chút không có cười ra tiếng. Lựa Côn khôn không phải là không muốn đến ở, nhưng mà lúc kia hắn là độc thân, không có nữ nhân ở bên cạnh, tự nhiên là sợ mẹ của mình mắng chửi người, vì vậy dù là đỉnh núi Thái Bình Sơn biệt thự cao hơn Tiện Thủy Loan một cái cấp bậc, sửn suất không có dám chuyển vào tới. Hiện tại Thủy Linh vào cửa, tự nhiên là không có kiệu này lo lắng. Đại Dê cùng Tưởng Thiên Dưỡng làm sao biết những thứ này? bọn hắn chỉ biết là Lâm Phong đại thủ bút. Tiều này đang cấp biệt tự nói tiễn thì đưa, khiến người ta hâm mộ. Lượng Quân hỏi: Tưởng Sinh, ngươi đang Hương Giang đợi bao lâu thời gian? Đại Dê khó hiểu nói: Tưởng Sinh vừa mới hồi cẩm đi, nay liền phải trở về sao? Tưởng Thiên Dưỡng thở dài: Hôm nay là ngươi quang ngăn, A Quân lại đã nói với ta muốn thăng ngươi là nhị lộ nguyên soái, ta rồi mới trở về. Ta tại Hương Giang đợi thời gian không dài, buổi sáng ngày mai thì hồi. Đại Dê cảm động làm hư, nội vàng mưng trả kính Tưởng Thiên Dưỡng một chén. Tưởng Sinh tình nghĩa ta Đại Dê nhớ kỹ về sau có chuyện gì một mực chào hỏi tưởng tiên dưỡng vui vẻ cùng đại dê chạm cốc hắn nhìn ra được đại dê tiểu này thiếu thông minh thích hợp nhất làm bằng hữu lựa khôn khẽ giật mình nhanh như vậy sao ba ngày sau chúng ta muốn chính thức cải tổ tưởng tiên dưỡng tiền muốn nói ta ngược lại thật ra vậy muốn ở chỗ này nhiều đợi một thời gian ngắn bất quá anh ta rốt cuộc tại lưng giang ta không thật nhiều đợi a đại dê khẽ giật mình tưởng sinh ý nghĩa ta sao không đã hiểu đâu ngại quá hai người các ngươi có mâu thuẫn sao lựa khôn im lặng nói đại dê ngươi đang suy nghĩ gì Đại Dê ngay lập tức biết mình hiểu lầm, thế nhưng tưởng sinh ý nghĩa không chính là như vậy sao? Tiên nhiệm tòa quán tại Hương Giang, cho nên hắn không tiện đợi. Tưởng Thiên Dưỡng giải thích nói, đây là đại sư cho hai huynh đệ chúng ta một lời bình luận, hai hổ không muốn gặp, bằng không tất nhiên có một chết một bị thương. Đại Dê có hơi ngẩn ngơ, thì ra là như vậy. Tưởng Sinh xin lỗi. Tưởng Thiên Dưỡng cũng sẽ không cùng căn này thẳng tính sinh ra mâu thuẫn gì. Lý Sinh, ngươi này là đại thủ bút, một sáng sự việc thành công, Hương Giang liền có thêm một tập đoàn hùng hưng, thật là lợi hại a. Lượng Kun thở dài, chẳng qua là sinh hoạt nội vã thôi chúng ta nếu là không cải tổ, đợi đến hương giang trở về, thật muốn trở chết. Tưởng Thiên Dưỡng đối với Lượng Khôn càng đánh giá cao hơn mấy phần. Ra đây lẫn vào đều cũng có hôm nay không có ngày mai, mà dự định lâu dài, càng là hơn vượng mau lần rác. Lượng Khôn là một hảo nhân vật. Tưởng Thiên Dưỡng ánh mắt lơ đáng rơi xuống một bên đang cùng Thủy Linh nói chuyện phiếm lâm phong trên người. Vị này mới thật sự là nhân vật. Chương 289, đường, ta giới thiệu cho ngươi một hảo sinh ý. một, chương 289, đường, ta giới thiệu cho ngươi một hảo sinh ý. một, Tưởng Thiên Dưỡng đi rồi, đi rồi tháng ngay cả tưởng thiên sinh đều không có thấy lượng côn quả thực hiếm lạ hai cái này huynh đệ không phải quan hệ tương đối tốt sao sao lúc cáo biệt đều không có nói một tiếng lâm phong nhún nu bay ta đoán khoảng hay là đại sư phê mệnh đi hải hổ không muốn gặp bằng không phải có một chết tất có một bị thương tưởng thiên sinh hiện tại nằm ở trên giường còn đang ở khôi phục tưởng thiên dưỡng trở về trước tiên đã thấy qua lượng côn khẽ gật đầu hổng hưng hoạch tâm phạm vi nhỏ tụ trừ ra hai người bọn họ tăng thêm đại dê trần diệu lượng côn thật sự uống không ít rượu thủy linh đưa lên canh giải rượu a phong chúng ta hổng hưng thiếu người thật không theo Đông Tinh rút sao? Lâm Phong thái độ rất rõ ràng, a tẩu, Đông Tinh được bảo trụ, đây là hướng trên giang hồ phát ra một rõ ràng tín hiệu. Đông Tinh là có khôn ca bảo bọc. Lúc này nếu ai có ý đồ với Đông Tinh chính là đánh khôn ca mặt mũi. Lượng khôn đối với Thủy Linh nói, a phong từ trước đến giờ có chủ ý, ngươi nghe hắn là được. Thủy Linh khó hiểu nói, a phong, chúng ta không phải muốn cải tổ sao? Sau này sẽ là đứng đắn địa làm công ty, không trộn lẫn xã đoàn. Nghe ý của ngươi là, hình như không phải như vậy. Lâm Phong cười lấy giải thích, a tẩu, ngươi có thể hiểu lầm ý tứ của ta chúng ta lập nghiệp màu lót chính là xã đoàn, đây là rửa không sạch. chúng ta đối ngoại tuyên truyền lúc, tuyệt đối không nên nghĩ cùng xã đoàn triệt để thoát câu, kia là không đúng. Thủy Linh càng không hiểu, nghiêm chỉnh công ty ai muốn cùng xã đoàn dính liễu quan hệ đâu. Lâm Phong lún mũi bay, những đại công ty kia làm giàu thủ đoạn vậy không thế nào qua mình. buôn lậu trốn thuế tránh thuế hoặc là trực tiếp tìm nơi nương tựa người ảng lộ xả sấn. bọn hắn đây chúng ta ác liệt hơn. hiện tại những cái được gọi là không chọc nổi công ty, đều là chịu được qua cái đó làm cho người khó chịu giai đoạn, chậm rãi tẩy trắng. từ trước đến giờ đều là phát tài lập phẩm. Có thể chưa nghe nói qua lập phẩm sau đó mới phát tải. Công ty của chúng ta mới thành lập, nếu cùng xã đoàn chính thức phủi sạch quan hệ, đó chính là tự phế võ công. Loại chuyện ngu này chúng ta không được. Lựa quân thở dài, nếu như có thể đứng đắn điệu làm ăn, ai nguyện ý trộn lẫn xã đoàn. Năm đó ta bán cá hoàn lúc thì bị người khi dễ, bất đắc dĩ gia nhập xã đoàn. Sau đó ta liền nghĩ minh bạch, muốn không nhờ người, bắt nạt, vậy thì phải cường đại mới được. Bất luận người sao cường đại đều có thể, bằng không chắc chắn sẽ có người không thể gặp xin chào. Làm năm A phóng lấy ra một máy đêm thùng, khảo giá hỏa bao nhiêu người chằm chằm bảo. Vương Zác lúc ấy mỗi ngày cùng người đánh nhau. Nếu không phải A Phong quả quyết đem lợi nhuận chia lại cho Sa đoàn, sớm đã bị người nuốt cạn bát đều không thừa hạ. Lâm Phong nói thêm, còn có một cái nguyên nhân, chúng ta tập đoàn Hồng Hưng kinh doanh nghiệp vụ dường như tất cả đều là nghề phục vụ. Cần đại lượng nhân viên, mà nghề phục vụ sợ nhất chính là đến gây chuyện ma cả đông. Tượng trước đây ta cùng Phỉ lão Lê so chiêu lúc, ta chuẩn bị cho hắn một bữa tiệc lớn, vốn là muốn thật tốt cùng hắn so chiêu một chút, đáng tiếc hắn đột thứ nhất thì sợ. Chiêu số của ta cũng không kỳ lạ, chính là nhường vượng Zác đội hành động người đi Phỉ lão Lê trong tiệm, một người một chén có cả có là một cái bản. Ngồi xuống ngồi một tiên, chỉ cần ba ngày, vì lao lên liền phải đầu hàng. Thủy Linh bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, thật đúng là truyền thống tổn hại chiêu. Lâm Phong nhún nhú bay, chúng ta vốn chính là làm cái này sao? Chơi chiêu rồi, ta sẽ không phái giày các ngươi, trở về. Lượng Khôn ngạc nhiên, lúc này mới mấy giờ. Lâm Phong cười hì hì nói, xuân tiêu nhất khắp thiên kim sao? Lượng Khôn còn đợi giữ lại, Thủy Linh đã bất động thanh sắc lặng lẽ tại Lượng Khôn trên eo nhéo một cái, cái trước sắc mặt lập tức đỏ bừng. Lâm Phong nén cười, đứng lên nói, lại lão, A Đầu, trong nhà của ta còn có khách đâu, thì không ở nơi này chờ đợi lượng côn đội vàng đứng dậy, thật có khách. lâm phong núm núm vai, có a, một con ngoại quốc kim ao. lượng côn mở to hai mắt, người đem quỷ lão ném trong nhà một tiên. khi nào như thế thở ơi khách nhân. lâm phong không đồng ý, quỷ lão mà thôi, lại nói hắn muốn cầu cảnh ta, không phải ta muốn cầu cảnh hắn. lượng côn giơ ngón tay cái lên, tự hào đối với thủy linh nói, nhìn xem, là cái này ta tế lão. thủy linh liên tục gật đầu, đúng đúng, hiểu rõ đây là người nuôi lớn. lâm phong không tiếp tục chờ được nữa, mau chóng rời đi. lượng côn hung tỵn trợn mắt nhìn thủy linh, tại thế lao trước mặt không nể mặt ta. Ngươi thật to gan, ta phải để ngươi kiến thức một chút ta lý ra ra pháp. Thủy Linh Vũ mỉ nói, ta rất sợ a. Lượng khôn hổ đói bổ ngồi thì nhào tới. Lâm Phong vừa mới vừa đi tới giữa sân, nhịn không được hung hăng gắt một cái. Hai cái này giả không biết xấu hổ, như thế trong một giây lát thời gian cũng nhịn không được. Lâm Phong là quốc thuật đại tông sư, lục cảm nhạy bén cực kỳ, dù là đã tại bên ngoài viện một bên, lượng khôn cùng Thủy Linh cử động trong mắt hắn liền cùng ở trước mặt hắn làm cũng kém không nhiều. Lâm Phong đội vàng tăng nhanh tốc độ, tới đưa Tiễn Lý Kiệt cùng võ triệu nam không hiểu ra sao. Lâm Phong ra cửa đột nhiên đối với hai có người nói, Khôn Ca cùng A Tẩu đang làm việc, hai người các ngươi đừng đi phải dầy. Lý Kiệt cùng võ triệu nam sắc mặt cổ quái, hắn nhịn không được nói, Phong Ca, làm sao ngươi biết? Lâm Phong mặt không thay đổi, trường mắt liếc hắn một cái, âm thanh cũng tiến vào ta trong lỗ tai. Võ triệu nam há to miệng, đợi đến Lâm Phong rời đi, A võ hỏi Lý Kiệt, A Kiệt, ngươi nói chuyện này thật hay dạ? Lý Kiệt suy nghĩ một lúc rồi đáp, Phú Ca nói Lý Sinh là quốc thuật tông sư, võ triệu nam trong mắt em chút không có trường giang ngoài, còn trẻ như vậy quốc thuật tông sư. Lý Kiệt khó hiểu nói, quốc thuật tông sư cùng tuổi tác có cái gì tất nhiên quan hệ sao? Muốn trở thành quốc thuật đại tông sư, đương nhiên là tuổi tác càng nhỏ càng tốt a. Bằng không sao xung kích cảnh giới trong truyền thuyết, chờ đến tuổi già huyết suy lúc sao? Võ Triệu Nam nhìn về phía Lâm Phong bóng lưng càng lộ ra kính sợ, lấy lại tinh thần hắn hỏi, chúng ta còn muốn đi vào sao? Lý Kiệt im lặng nói, muốn đi vào ngươi vào chồng, ta còn không muốn chết phần công tác này. Võ Triệu Nam rụt cổ một cái, vậy ta vậy không tiến bảo. Đột nhiên, hắn nhớ tới đến cái gì, vương kiến quân đều thành nguyên lãng đường chủ, ngươi thì không có ý kiến gì? Lý Kiệt kinh ngạc nhìn hắn, ngươi còn muốn lăn lộn giang hồ? Võ Triệu Nam đương nhiên nói, chúng ta vốn chính là giang hồ nhân a. Lý Kiệt lắc đầu, ngươi sai lầm rồi, chúng ta sau này sẽ là tập đoàn Hồng Hưng người, không phải cái gì giang hồ nhân. Võ Triệu Nam không hiểu. Lý Kiệt cảm thấy đau đầu, a võ, ngươi nghe lão bản lời nói, đọc thêm nhiều sách đi. Chém chém giết giết không có tiền đồ. Về sau công ty chúng ta đi lên, lại có chém chém giết giết sự việc, sẽ không cần chúng ta độc thủ, tự nhiên có bộ hạ độc thủ. Võ Triệu Nam cười nói, xây quân đều là nguyên lãng đường chủ, ngươi liền không có nghĩ tới vậy làm cái đường chủ. Lý Kiệt rất là lạnh nhạt, ta và ngươi không giống nhau. Ta vốn là đặc cảnh, lan lộn giang hồ không là tâm nguyện của ta. Phong Can giúp ta báo thù, ta đã đáp ứng hắn, cả đời này cũng bán mạng cho hắn. Công việc bây giờ ta làm được cũng không tệ lắm. Võ Triệu Nam không nói lời nào. Lâm Phong về đến biệt thự, Kim Mao đột nhiên nhảy ra đây, cho hắn một gấu ôm, không ai so với ta càng hiểu được nhìn xem người. Ta trước kia nhất định ngươi là có thể đáng giá tiến nhiệm bằng hữu. Lâm, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Lâm Phong cười hỏi, thỏa thuận ký tên. Kim Mao vươn một ngón tay cái, đương nhiên, xông văn phòng luật sư tương đối chuyên nghiệp. Ta phát qua phát đi, luật sư của ta cho rằng nó là một phần tốt hợp đồng. Lâm Phong nhún nhún vai, đã như vậy, ngươi là có thể rời đi. Kim Mao có hơi ngẩn ngơ, rời khỏi. Lâm Phong kinh ngạc nói, ngày mai là có thể đem khoản tiền đánh tới tài khoản của ngươi, ngươi không phải là gấp có tài chính rót vào tốt tiến hành bước kế tiếp phóng đại sao? Kim Mao giật mình kinh ngạc, ngày mai là có thể đem 400 triệu đô la Mỹ đánh tới tài khoản của ta. Theo Hương Giang đến A Mỹ, ít nhất cũng phải 3 ngày a. Lâm Phong càng kinh ngạc, ai kể ngươi nghe là từ Hương Giang đến A Mỹ? Lẽ nào không thể tại A Mỹ ngân hàng cùng ngươi chuyển khoản sao? Kim Mao sợ tới mức đều muốn nhảy dựng lên, "Cái gì? Ngươi đang A Mỹ cũng có nghiệp vụ." Lâm Phong nhún nhún vai, "Này có cái gì hiếm lạ sao? Ngươi cũng nói ta là ẩn hình phú hảo, tại A Mỹ có sinh ý rất làm cho người khác bất ngờ sao?" Chương 289, "Đường, ta giới thiệu cho ngươi một hảo sinh ý." Hai, Chương 289, "Đường, ta giới thiệu cho ngươi một hảo sinh ý." Hai, Kim Mao im lặng im lặng. Lâm Phong phủi phủi tay nói, "Đường, ngươi là diệu nhân, ta vô cùng thích ngươi. Vì ngươi cái tên này không dối trá." Kim Mao lập tức vui vẻ, không ai so với ta càng hiểu được chân thành. Ta chân thành nhất. Lâm Phong cười ha ha, vậy liền để chúng ta chân thành một ít. Ta xem trọng ngươi người này, ta nhận định việc buôn bán của ngươi sẽ làm được rất lớn. Bất quá, ngươi cũng biết, tại A Mỹ là có đẳng cấp. Cho dù là thương nhân, cũng chia đủ loại khác biệt. Ngươi tổ thượng mặc dù là hàng người, nhưng trên thực tế xuất thân cũng không cao quý. Dù là ngươi bây giờ tại A Mỹ lấy được nhất định thành tích, nhưng ta thành thật giảng, ngươi cũng chỉ tại A Mỹ tầng dưới chót nhất. Ngươi muốn trở thành thế giới nổi tiếng đại thương nhân, còn phải tiến thêm một bước mới là. Kim Mao thở dài dùng quỷ dị ánh mắt nhìn Lâm Phong Lâm ngài thật sự chưa từng đi A Mỹ sao Lâm Phong nhún nhuyễn vai A Mỹ lại không có có cái gì tốt ta đi vào trong đó làm gì A Mỹ mặt ngoài tự do cực kỳ có thể ngươi ta hiểu rõ ở trong đó và cấp có nhiều sang nghiêm cho dù là dọc kỳ phèo lơ ma căn và cũng không phải đẳng cấp cao nhất gia hỏa mặt trên còn có đấy mà thân ái đường ngươi còn muốn phấn đấu đâu Kim Mao dùng mình Lâm Phong nói được không có sai Kim Mao mặc dù tại bất động sản phương diện lấy được nhất định thành yếu có thể thành thật giảng hắn vẫn đúng là không phải tầm thượng đại thương nhân Bang không Hắn cũng không có khả năng ngàn dặm xa xôi địa đi vào hương Giang tìm kiếm bốn đại phú hào giúp đỡ. Nếu thật là biến thành A Mỹ tầng thượng, cần tài chính, tự nhiên có rất nhiều người tới trước giúp đỡ, căn bản không cần Kim Mao vắt hết óc đầu tư bỏ vốn. Kim Mao là điển hình hung cổ, luôn luôn xem thường những người khác chủng. Lâm Phong một câu nói đến điểm mấu chốt bên trên. Đột nhiên Kim Mao phúc đến thì lòng cũng sáng ra nói, "Lâm, ta muốn cùng ngươi hợp tác, cùng nhau làm ăn. Ta hy vọng có một ngày ta có thể coi như không thấy này chết tiệt và cấp." Lâm Phong cười mỉm nhìn hắn, "Đường, ngươi là thuần túy thương nhân." Làm ăn nói chuyện làm ăn, cùng ngươi cùng nhau làm ăn, ta có chỗ tốt sao?" Lấy ra xì gà, tản một vòng. Lâm Phong thản nhiên nói, "Hai người chúng ta có thể làm quan hệ cá nhân bạn rất thân, bằng hữu vô cùng đơn thuần, không có gì lợi ích mục chặt. Đương nhiên tại ngươi cần lúc, ta không ngại giúp một cái. Đối tác thì hoàn toàn khác biệt. Ngươi nên biết, đối tác có một cái trọng yếu thuộc tính, lợi tha. Chỉ có chúng ta đều có thể đạt được lẫn nhau đầy đủ thỏa mãn lợi ích, tiểu này hợp tác mới có thể tiến thêm một bước. Bằng không, cái này hợp tác không lâu giải." "Đường, ngươi cứ nói đi." Im mau không chút do dự mở miệng nói. Lâm, ngươi yên tâm, không ai so với ta càng hiểu được hợp tác. Ta sẽ là để ngươi yên tâm đối tác. Lâm Phong nhún nhúi vai, vậy ngươi nói cho ta biết, ích lợi của ta ở đâu? Kim Mao Ti không hốt hoảng chút nào, Lâm, phải thừa nhận, ta thực lực bây giờ không bằng ngươi. Tiền kỳ cần ngươi dẫn ta kiếm tiền, nhưng ta vậy có một cái không có gì sánh kịp ưu thế, ngươi tuyệt đối không thể phủ nhận ưu thế. Ta là A Mỹ người, tại các nơi trên thế giới, thân phận của ta rất hữu dụng. Lâm Phong mỉm cười, ngươi không biết xấu hổ dáng vẻ, rất có A Mỹ phong cách. Kim Mao sinh sinh chịu, này làm sao có thể nói là không biết xấu hổ đâu? Âm mỹ thân phận chính là có tác dụng. Dù là đến Bắc Phương Ma Hùng, thân phận của ta vậy có tác dụng. Lâm Phong thừa nhận, nói cũng phải, thân phận của ngươi tại các nơi trên thế giới hay là rất doanh người. Đáng tiếc, tại Tư bản trước mặt, thân phận gì đều vô dụng. Kim Mao cười khan một tiếng, Lâm, tin từ ta, ngươi nhất định sẽ có đầy đủ thu hoạch. Lâm Phong đông như nói, Đường, ngươi có ước mơ gì sao? Kim Mao nét mặt chấn động, không ai so với ta càng hiểu được ước tưởng. Ta muốn kiến tạo gò thảm thị cao nhất cẩu, ta muốn tại Bắc Phương Ma Hùng kiến tạo của ta cẩu, ta muốn tại các nơi trên thế giới kiến tạo để người sợ hãi than kiến trúc. Lâm Phong nhún nhún vai, hảo khí phách. Vậy bây giờ thì có một cơ hội, xem xét ngươi có dám đi hay không xông. Kim Mao mắt mở to, thật có cơ hội. Lâm Phong nhún nhún vai, có a. Bắc Phương Ma Hùng đoạn thời gian gần nhất bị quốc gia các ngươi lắc lư quẻ, cũng dám cầm quốc gia kinh tế nói đùa, thực hành chó má liệu phát sốc. Bắc Phương Ma Hùng mắt trần có thể thấy thì phải xong đời. Có hứng thú hay không cắn một cái? Kim Mao con mắt trường giống chung đồng giống nhau, đương nhiên, ta giống như nhìn thấy của ta cao ốc đứng sừng sững ở Hồng Sắc Ma Hùng thổ địa bên trên, ta nhất định phải kiến tạo cao nhất lớn nhất cao ốc. Lâm Phong cười to nói, kia rất dễ dàng. Bất quá, Kim Mao trong lòng căng thẳng, chẳng qua cái gì. Lâm Phong nún nún bay, bất quá, chúng ta ăn một đầu nhỏ, đại đầu không phải chúng ta có thể động. Áng lộ sạ sần hai quốc đại tư bản thật không dễ dàng tính toán hồng sắc ma hùng thành công, bọn hắn khẳng định ăn đại đầu. Đơn giản giản, bọn hắn ăn thịt, chúng ta ăn canh. Kim Mao cắn răng nghiến lợi, ta sớm muộn gì muốn ăn đến đại đầu. Lâm Phong cười to nói, ta tin tưởng ngươi sớm muộn có một ngày như vậy. Kim Mao vì vậy nói, thân ái Lâm, làm ơn tất đem vụ này làm ăn giới thiệu cho ta. Lâm Phong nún nún bay, chỉ cần ngươi thích là được. A đúng, hiện tại Bắc Phương Ma Hùng cũng không thái bình, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Kim Mao mảy may không mang theo sợ, bị kiếm tiền, có chút nguy hiểm tính là gì? Lại nói, ta có thể thuê mướn bảo tiêu không phải sao? Lâm Phong cười lấy gật đầu, không sai. Kim Mao vừa lòng thỏa ý, Lâm, ta yên tâm. Xin cho phép ta cáo tử, ta bởi tối hôm nay phải thật tốt địa ngủ một giấc. Lâm Phong cười nói, đương nhiên có thể. Tiểu phú, tiến đường đi về nghỉ. Lâm Phong đem Kim Mao đưa ra cửa, mà Kim Mao muốn nghỉ ngơi cao úc cách Lâm Phong ở nhà chính là hai ba bước đường, động tác này biểu lộ đối với Đô Nhan coi trọng mà lưu khách nhân ở nhà mình biệt tự qua đêm, bất luận là tại đông phương hay là tây phương, đều là cực hắn coi trọng khách nhân biểu hiện. đợi đến Lý Phú sau khi trở về, Lâm Phong phân phó nói, đem Thiên Hồng cùng Kiến Quân Kiến Quốc gia Tuấn mời tiên đến. Lý Phú ngay lập tức đi làm. Sau 10 phút, Lâm Phong lại bắt đầu khói tan. Vương Kiến Quân tại cạnh tranh bên trong đánh bại những người khác, bỏ được Lâm Phong hộp xì gà, điểm một vòng mấy lúc sau, rứt khoát đem còn lại xì gà ngay cả hộp cũng cất vào miệng túi của mình. Lâm Phong lập tức y lạng. mấy cái tiểu đệ cười khinh khách. Lâm Phong phổi phổi tay nói, tốt, người của chúng ta trừ ra a kiệt bên ngoài vậy đến đông đủ hôm nay kiến quân thành nguyên lãng đường chủ a tuấn thành thâm thủy bộ đường chủ chúc mừng bọn hắn lý phú lạc thiên hồng vương kiến quốc dùng sức địa vô tay vương kiến quân ngược lại là thản nhiên phủ đầu tuấn có chút sợ hãi muốn nói lâm phong người tín nhiệm nhất thứ nhất khẳng định là lý phú thứ hai chính là lạc thiên hồng nhưng mà lại hai người bọn họ sửng sốt không có bị thả ra làm xã đoàn đường chủ ngược lại hắn phủ đầu tuấn cái này vừa qua khỏi ngăn giá hỏa cái sau vượt cái trước phủ đầu tuấn cẩn thận nhìn kia ba vị đại ca sợ đối phương có cái gì dị thường lâm phong cười nói kiến quân cùng a tuấn thành đường chủ đây là một chuyện đại hỉ sự có một số việc chúng ta muốn rộng mở nói miễn tổn thương hòa khí trong lòng mọi người khẽ động lâm phong hỏi lý phú tiểu phú ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất kiến quân cùng a tuấn lướt qua ngươi biến thành đồn chủ ngươi có ý kiến không có phủ đầu tuấn đặc biệt căng thẳng lý phú nhún nhún bay ta không có ý kiến a ta công việc bây giờ thì là của ngài toàn bộ có thể trợ lý ta lướt gì công việc của mình lại nhẹ lòng một ít đâu đường chủ còn không phải thế sao của ta truy cầu kiến quân cùng a tuấn công tác ta đều sẽ ủng hộ lâm phong lại hỏi lạc thiên hồng ngươi đây tiểu tử tóc xanh kinh ngạc nói lão đại, lẽ nào ta không phải đồng la loan đường chủ sao? đồng la loan một mực là ta đang còn á. phủ đầu tuấn sợ tới mức kém chút nẹn nào. trên giang hồ cũng đều biết, hùng hưng đồng la loan đường chủ là lâm phong, lạc tiên hồng thực sự là gan lớn thật. ai ngờ đến lâm phong lại nói, ngươi nếu lớn lên nhanh một chút, đồng la loan đường chủ ngươi chịu trách nhiệm lại như thế nào? lạc tiên hồng hậm hực nói, lão đại yên tâm, ta khẳng định sẽ trưởng thành, sớm muộn cũng sẽ đánh bại quân ca, phú ca bọn hắn. lâm phong ngữ trọng tâm trưởng nói, giang hồ không phải chém chém giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế. Nếu thật là dựa vào vũ lực có thể áp đảo người, trên giang hồ nơi nào còn có nhiều như vậy tình toán. Lạc thiên hồng nhỏ giọng nói, đại lao, ta lớn lên rất nhiều. Lâm Phong cười nói, đem các ngươi triệu tập lại, đã nói lên một việc, huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim. Đường khẩu khác ta mặc kệ, chúng ta sành đường, ta có thể không cho phép xuất hiện loạn gì. Mọi người đồng nói, chỉ bằng vào phong ca, lão bản, đại lao phân phó.